Voi Thần Tông Võ Hoàng Khẩn nói tiếp, nói như vậy, Thiên Tứ Hoàng là đồng ý tệ Thiên Minh. Lấy Thiên Tứ đạo huynh tu vi cùng tư lịch, dù cho không cách nào đàm mặc cho Minh chủ, cũng sẽ lấy phó Minh chủ thái độ đối xử Thiên Tứ đạo huynh. Quả nhiên đều là một đám lao hồ ly. Tân Minh nội tâm thầm nói, Tuyệt Đan Hoàng cùng Voi Thần Hoàng mấy câu nói, nhất thời để tình hình đảo ngược, phảng phất Thiên Tứ Hoàng là muốn cấp giật Minh chủ vị trí giống như. Thiên Tứ Hoàng cười nhạt, "Chư vị đạo huynh nói quá lời, Tuyệt Đan đạo huynh phương tải, lúc nãy cũng nói rồi." Tại hạ là vùng hẻo lánh người, không nên để ý tới trong hồng trần tục sự, nếu như ngoại địch xâm lấn, tề Thiên Minh cần ta thiên tứ quan giúp đỡ. Ta thiên tứ quan việc nghĩa chẳng từ, nhưng trong ngày thường, lão phu chỉ muốn bảo vệ các đời quan chủ lưu lại cơ nghiệp. Ta thiên tứ quan tưởng muốn mở rộng hay là rất khó, nhưng bảo vệ cơ nghiệp nhưng vẫn là làm được đến. Tề Hoàng vẻ mặt trong nháy mắt lạnh lẽo hạ xuống, "Thiên tứ hoàng, đã là ở một cách huyền chuyển mà biểu đạt thái độ cự tuyệt. Nếu thiên tứ huynh vô ý Tể Thiên Minh Cái kia cũng liền không cần phải nhiều lời nữa." Tề Hoang mỉm cười nói, sau đó vừa nhìn về phía Chu Hoàng, không biết Chu Hoàng huynh làm hà dự định. "Ta." Chu Hoàng tất nhiên là không muốn, nhưng hắn cũng không có thiên tứ hoàng như vậy dũng khí, cắn răng, không biết nên nói như thế nào. "Chu Hoàng huynh cứ việc trực chữ kỳ thấy, bất luận ngươi làm hà trả lời, tệ minh chủ đều sẽ không trách tội, đúng không?" Huyền Nữ Vo Hoàng mạc tiếng nói. "Đó là tự nhiên." Tề Hoang trầm giọng nói, chuyển đề tài, Tề Hoang lại nói, Nhưng ta nghĩ, Chu Hoàng Huynh lựa chọn, sẽ không để cho ta thất vọng. Đúng vào lúc này, có một bóng người bước chậm mà tới, đi tới tề Hoàng bên thai khe nói vài câu, làm cho tề Hoàng khỏe miệng phát hỏa lên một vệ độ cong, nhẹ giọng nói, mang vào đi. Vâng. Người kia theo tiếng lui ra, một lát sau, người kia lần thứ hai đến, phía sau theo mấy người, đều là phụ ấu. Chu Hoàng tâm tình trong nháy mắt kích động lên, nhìn về phía tề Hoàng, tề Hoàng, ngươi làm cái gì vậy, thả phu nhân của ta cùng hải tử. Thiên tử Hoàng chờ người hai mặt nhìn nhau, Tề Hoàng, đem Chu Hoàng Thê cùng Tử đều bắt được Thiên tử quan. Chu Hoàng đừng kích động mà, ta chỉ là sợ ngươi không biết nên làm sao quyết định, muốn giúp ngươi một tay. Hiện tại, ngươi ứng nên biết phải làm sao chứ? Tề Hoàng vẫn mỉm cười, nhưng cũng mang theo một luồng khiến người ta lạnh đến trong xương hàn ý. Ta rõ ràng. Chu Hoàng liếc mắt nhìn Thê tử của chính mình cùng hai tử, Tề gia khống chế không gian trí bảo, có thể vô thanh vô tức lẻn vào Chu gia, ở không kinh động Chu gia cổ đại hoàng giả tình huống. Đem con trai của hắn mang ra đến, này quá nguy hiểm. Mọi người mù quang tất cả đều rơi vào Chu Hoàng trên người, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói, Chu gia, Tề Thiên Minh. Chương 640, Hoàng giả cái chết. Chu gia, lựa chọn Tề Thiên Minh, đây đối với những người khác mà nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Chu Hoàng ở Tề Hoàng cưỡng bước rơi xuống Tề Thiên Minh, dù chưa tất đồng tâm hiệp lực, nhưng ra quyến ở Tề Hoàng trong tay, hắn chí ít cũng sẽ ra sức cống hiến. Dưới tình huống như vậy, Ai có thể nói Chu Hoàng như thế nào đây, chỉ có thể phát sinh khẽ than thở một tiếng. Chu Hoàng huynh quả nhiên là một đời hùng chủ, anh minh quả quyết. Tề Hoàng duy trì mỉm cười, nhưng mang theo làm người ta sợ hãi hắn ý, hắn chậm rãi nhìn về phía Thiên Tứ Hoàng, đạo, Thiên Tứ Huynh, sắc trời không còn sớm, cũng không nên làm lỡ ngươi tiệc mừng thọ, tiếp theo sắp xếp như thế nào. Thiên Tứ Hoàng trong mắt lóe ra một vẻ thâm ý, nay Tề Hoàng đem Chu gia Lạp Long đến chính mình trong trận doanh sau, liền không lại cần Thiên Tứ Quan, rất nhiều chuyện. Hắn nhất định phải có đề phòng. Nói đúng lắm, sát trời không còn sớm, chư vị đạo huynh không ngại tới trước yến hội trên liên tòa, sau đó cái khác đạo huynh cũng sẽ đến, đến lúc đó thỉnh yến liền có thể mở ra, kính xin chư vị đạo huynh thiết chớ chơi món ăn lẩu tiểu sơ." Thiên tứ hoàng cười nói. Thiên tứ hoàng Tiền Bối nói giỡn, đây là thật mừng, có thể làm cho chúng ta cùng nhau chiêm tiền bối trưởng thọ hỉ khí, đã rất thấy đủ." Huyền nữ Vo hoàng cười đáp lại, lập tức quay về hoàng trên chiến đài Tần Minh mở miệng nói, "Tần Minh tiểu hữu, Xuống đây đi, có bọn chuột nhắt không dám ứng chiến, cũng không cần thiết tiếp tục chờ đợi." Hừ. Tân Minh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng hướng về Vạn Kiếm Võ Hoàng Phương hướng đầu đi tới xem thường một quang, thân là hoàng giả, càng không dám nhận dưới hắn tác chiến, bất luận thực lực làm sao, đang từ tâm tính trên cũng đã thua. "Ta chỉ là không muốn ảnh hưởng thiên tứ đạo huynh tiệc mừng thọ mà thôi, các ngươi những người này không khỏi quá không hiểu lễ nghi." Vạn Kiếm Hoàng lãnh đạm nói rằng, mà góp theo tề hoàng cùng đứng dậy, đi đình yến. Chỉ một lúc sau, Thượng giới Võ Hoàng hầu như cũng đã tụ hội trong đại sảnh, còn những kia Thiên Tôn cấp bậc nhân vật đều bị sắp xếp ở rộng rãi viện Vũ bên trong, đơn độc thiết tiệc, bởi vậy khác nhau ra Võ Hoàng cùng Thiên Tôn ghế không giống. Đối với này, thượng giới Thiên Tôn môn cũng không có thập yêu bất mãn, võ đạo thế giới đã là như thế, nếu bọn họ cũng bước vào Võ Hoàng cảnh, tự nhiên có tư cách ở bên trong đại sảnh ăn tiệc. Thiên Tứ quan chính là thế lực cấp độ bá chủ, trang trí tiệc mừng thọ tự nhiên quy mô lớn lao, sơn hào hải vị bách vị giống như giống như đẹp dị quả món ngon sắc sắc tân trong sảnh phô thải kết bảo các tán mịt mờ đặt mình trong trong đó như phó bản đảo thịnh yến chúng hoàng ngồi xuống phảng phất đem lúc trước không nhanh quét một cái sạch sành sanh chu hoàng cùng tề thiên minh chư hoàng ngồi ở một chỗ cùng chén cát ly phảng phất đã hòa vào cái này đại tập thể bên trong năm xưa đồng đại tranh đấu thì ta còn đối với chu hoàng huynh có kính phục bây giờ nhìn lại là ban đầu ta đánh giá cao hán huyền nữ võ hoàng thở dài bên cạnh nàng ngồi tần minh tào tu chờ người cũng không thể trách hắn, hắn vốn là không phải cái muốn thành đại sự người, vẫn luôn ở theo ba trục lưu, hắn sớm đã có tâm tề thiên minh, lại sợ ảnh hưởng thanh huyền đại đế cơ nghiệp, vợ con bị bắt, trái lại cho hắn một làm quyết định lý do. tào tu từ tôn nói, đối với chu hoàng gây nên ngược lại cũng có thể hiểu được, có chu gia muốn diệt trừ tề thiên minh thì càng khó khăn. tân minh vẻ mặt lóe lên, thượng giới trận doanh phân chia đến càng ngày càng rõ ràng, ở thiên tứ hoàng tiệc mừng thọ trên những này liền không nói chuyện. Phật môn cùng đạo môn tự có tự vệ thủ đoạn, bọn họ hiển nhiên không muốn tham dự những việc này, quay đầu lại, vẫn là dựa vào tự thân. Tào Tu nói, huyền nữ vo hoàng rất tán thành, đạo, việc cấp bách, là nỗ lực tu hành, chỉ có sinh ra một vị cổ chi đại đế giống như nhân vật, mới có thể định định này càng khôn. Tiểu qua ba tuần, mọi người lục tục hướng thiên tứ hoàng trúc rượu, phúc lộc thọ chi ngựa không rước, thiên tứ hoàng mặt đỏ lử lử, tinh thần chấn hương, thiên tứ quan bên trong, thiên long quay trung quanh hoa vũ rực rỡ, tiên hà mở mịt, linh quy phùng thọ, đem nơi đây nhuộm đậm như đồng tiền cảnh. Thiên tứ quan mời tiệc tân khách chi tiểu cũng không phải là phàm tiểu, mà là lấy ngàn năm vạn năm linh chi bảo dược sản xuất, uống đến làm người huyết dịch sôi trào, tuy là võ hoàng, cũng cảm nhận được vẻ say. Tụ yêu hoàng tối chịu không nổi tự lực, loạn trao loạn trạng mà rời đi, đi tới thiên tứ quan trong hậu viện, cũng không biết như xí nơi ở nơi nào. Thiên tứ quan bên trong có đạo đồng nhẹ giọng nở nụ cười, vì là tụ yêu hoàng chỉ xuống phương hướng. Tụ yêu hoàng gật đầu một cái, thân hình còn có chút lắc lư, hướng về hậu viện hạ va mà đi. Tụ yêu hoàng thường ngày khoe khoang lượng lớn, không nghĩ tới hôm nay nhưng trước tiên say rồi. Thiên thu tộc võ hoàng cười trêu nói, tề thiên minh bên trong chúng hoàng ồn nào mà cười, ngươi tới ta đi, uống đến vô cùng thoải mái. Rượu này quả thực phi phàm, tìm thời gian đến hướng thiên tứ hoàng tiền bối lĩnh giáo này cất rượu phương pháp. Tân minh đối với thiên tứ quan tiểu cũng là trà trà tán thưởng. Chỉ sợ ngươi biết rồi cất rượu phương pháp cũng không cách nào tìm này cất rượu vật liệu. Huyền nữ Võ Hoàng cười nói, Thiên Tứ Quan tuy là đạo quan, nhưng uống rượu chi tập tục nhưng là từ tổ tiên truyền xuống. Có người nói, này cùng một vị danh chấn thế giới kia đại đế nhân vật có quan hệ. Thế giới kia đại đế? Tân Minh ánh mắt nhất thời sắc bén lên, hắn xưa nay biết hiểu Thiên Tứ Quan lai lịch bí ẩn, nhưng không hiểu Thiên Tứ Quan tổ tiên cùng Thái Sơ đại lục đại đế nhân vật có quan hệ. Đúng đấy, ta huyền nữ giáo điển tàng bên trong có ghi chép Thiên Tứ Quan tên Nguyên bản là bắt nguồn từ một môn kiếm pháp, Thiên Tứ kiếm pháp. Thiên Tứ Quan Tổ sư đem cái môn này kiếm pháp diễn hóa thành cuốn pháp, trượng pháp, tuy biến hóa vũ khí, nhưng kiếm pháp bên trong tinh túy vẫn chưa thay đổi. Năm đó, Thiên Tứ Quan Tổ sư chính là dựa vào Thiên Tứ kiếm pháp quét ngang thiên hạ đại địch, để Thiên Tứ Quan đứng sững ở Cửu Châu thành đỉnh. Một môn kiếm pháp vô đối thiên hạ, này cũng thật là hiếm thấy. Tân Minh trong lòng than thở, Khải Thiên chư hoàng, cái nào không có mấy tay tuyệt học, nhưng đều bị cái môn này kiếm pháp đánh bại có thể thấy được kiếm pháp này mạnh. Thiên tứ quan trưởng pháp bên trong lộ ra kiếm pháp tâm ý, điểm ấy tần mình từ lúc thiên quân bảng chi tranh thì liền lĩnh hội quá, lại không nghĩ rằng thiên tứ quan cái môn này kiếm pháp lợi hại như vậy. Mà tổ tiên đại đế lưu đã hạ thủ chất bên trong cũng tăng nhắc qua, thiên tứ kiếm pháp người sáng lập, tựa hồ là thái sơ đại lục một vị vô thượng đại đế, kiếm ma đại đế. Có điều, cũng có người nói, kiếm pháp đó cũng không phải là kiếm ma đại đế sáng chế, mà là sư phụ của hắn, trường sinh đại đế. Trường sinh đại đế, kiếm ma đại đế. Tần Minh cao mày, hai người này, hắn trước đây hơi có nghe thấy, nhưng tựa hồ không phải rất tỉ mỉ. Hai vị này đại đế ở Thái Sơ Đại Lục cũng chỉ là phụ dung chấm nở, bọn họ có rất nhiều niên không hề lộ diện. Lúc này, một vị nữ tử ngồi ở Tần Minh chờ người trên bàn rượu, rõ ràng là đại biểu thiên mệnh môn đến đây nữ hoàng nhân vật, Mai Hoàng. Mai Hoàng tiền bối. Tần Minh đứng lên đến chắp tay xương đạo, bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới sau, Mai Hoàng phong thái càng hơn năm xưa. Hừng, nghe nói ngươi phế bỏ Thánh Nguyên Hoàng. Mai Hoàng trên mặt không có nửa phần vẻ mặt, nàng mới vừa tiến vào phòng châu thành, liền nghe được tin tức này, chiến đấu kết quả vừa ra tới, liền chấn kinh rồi toàn bộ phòng châu thành. Ân đoán cá nhân mà thôi. Thần Minh cười nhạt nói. Hậu sinh khả hủy a, không tốn thời gian dài, những lao nhân này môn đều phải bị ngươi đạp ở dưới chân. Mai Hoàng than khẽ. Thần Minh ngượng ngùng nở nụ cười, này Mai Hoàng đã không phải bà lao răng, dớp. Khôi phục tuổi trẻ sau khi hơi có chút phong hoa tuyệt đại tâm ý, nói mình là lao nhân cũng có chút quái dị. Tề thiên minh trên bàn rượu, có mấy người chú ý tới mai hoàng, hơi hơi kinh ngạc, sau có người nhắc nhở mới biết đây là gần đây tên đổ đầy giới nữ hoàng, chính là một vị trung phẩm hoàng cứng, giả. Kỳ thai quái thai, tụ yêu hoàng đi như xí lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại, chẳng lẽ ngã xuống sao? Có hoàng giả treo nói, tuy là treo trọc, nhưng mọi người cũng ý thức được có chút kỳ lạ, phàm nhân cũng là thôi đường đường võ hoàng làm sao có khả năng sẽ rơi xuống trong hầm đi xem xem tề hoàng nỗi lòng bất an mang theo chư hoàng rồn dập đứng dậy bước chậm hướng đi hậu viện làm sao nhìn thấy chúng hoàng đứng dậy thiên tứ hoàng vẻ mặt lóe lên mở miệng hỏi chư vị đạo huynh đối với tiệc rượu có thập yêu bất mãn sao cũng không phải chỉ là tụ yêu hoàng chậm chạp không về chúng ta có chút bận tâm tề hoàng nói đã như vậy cái kia cùng đi xem một chút đi thiên tứ hoàng cũng nói tần minh chờ người thấy thế Tất nhiên là không thể tiếp tục ngồi ở tại chỗ, cung thuận theo đi tới hậu viện. Tuyệt đan hoàng, ngươi không phải nói thân thể có chút không khỏe sao, vậy thì ở lại nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi. Tề hoàng dặn dò. Tuyệt đan hoàng gật đầu một cái, được. Chứ người đi tới hậu viện, vẫn chưa ở nhà sĩ phát hiện tụ yêu hoàng bóng người, lập tức liền ngay cả thiên tứ hoàng trong con ngươi cũng hiện lên vẻ dị dạng. Tụ yêu hoàng, sao ở thiên tứ quan bên trong mất tích? Người đến. Thiên tứ hoàng phất tay. Nhất thời có rất nhiều đệ tử đạp bước mà đến, quay về thiên tứ hoàng con người. Các ngươi có thể nhìn thấy tụ yêu hoàng. Thiên tứ hoàng quay về mọi người hỏi. Mọi người đều là lắc lắc đầu, bọn họ làm sao có thể cảm thấy được một vị võ hoàng tâm tích. Nay tụ yêu hoàng đến hậu viện e sợ không chỉ là như sĩ như thế đơn giản chứ. Tân Minh nói nhỏ, tụ yêu hoàng nếu không phải có mưu đồ khác, sao tách ra thiên tứ quan bên trong đệ tử tầm mắt. Vậy còn không nhanh đi tìm một chút. Thiên tứ hoàng hạ lệnh. Mặc kệ tụ yêu hoàng có ý đồ gì, thế nhưng ở thiên tứ quan bên trong mất tích, này nhưng là phi thường kỳ quái. Mấy tức thời gian qua đi, chúng đệ tử tụ lại mà đến, trên vai dơ lên một bộ thi thể, làm cho chúng hoàng ánh mắt ngưng kết lại, liền ngay cả tề hoàng đô vẻ mặt biến đổi. Tụ yêu hoàng, chết rồi. Tụ yêu hoàng sao chết ở thiên tứ quan bên trong? Có hoàng giả nghi hoặc, khiến cho thiên tứ quan bên trong người lộ ra vẻ không vui. Người này hết sức nhấc lên thiên tứ quan, là muốn để thiên tứ quan vì là tụ yêu hoàng chết phụ trách sao? Thiên tứ quan thủ vệ không khỏi quá không nghiêm chứ, lại nhất đạo hờ hững thanh âm vang lên, để Thiên tứ Hoàng cao mày, Tụ yêu hoàng là bị ai giết chết? Tề Thiên Minh coi như muốn tìm một cái cơ tới đối phó Thiên tứ quan, cũng không đến nỗi hy sinh một vị võ hoàng mới đúng. Huống hồ Phương Tài lúc nãy chỉ có Tụ yêu hoàng một người rời đi, cũng không cái khác Hoàng giả tùy tùng, sẽ là cửu lũ địa phủ sao? Cái ý niệm này ở Thiên tứ Hoàng trong đầu chợt lóe lên, lập tức lại lắc đầu, Tào tu cùng Tần Minh cũng không tàng rời đi ghế cũng không có cơ hội giết chết tụ yêu hoàng. Những người này đối với thiên tứ quan bên trong địa hình cũng chưa quen thuộc, muốn chuẩn xác tìm tới tụ yêu hoàng cũng đem giết chết, cũng không dễ dàng. Các ngươi ở nơi nào phát hiện thi thể? Thiên tứ hoàng hỏi. Kiếm cát Đệ tử hồi bẩm, làm cho thiên tứ hoàng hư lệnh một hồi, đó là ta thiên tứ quan tàng kinh trong địa, có năm xưa thanh huyền đại đế bày xuống Pháp Văn, người bình thường trở lại há có thể đến gần. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đánh tể thiên minh mặt mũi. Không phải thiên tứ quan thủ vệ không nghiêm, mà là Tụ Yêu Hoàng muốn lẹn vào kiếm cắt trộm lấy kinh thư. Không, hắn không phải chết ở pháp văn công kích, mà là không gian đạo tác. Vân Hải Phật Hoàng kiểm tra vết thương sau khi phun ra nhất đạo khẳng định âm thanh, khiến cho toàn trường ngục quang đều rơi vào tề hoàng trên người. Chương 641, Độc. Tụ Yêu Hoàng cũng không phải là chết ở kiếm các đại đế pháp văn trên, mà là không gian đạo tác. Mọi người tại chỗ bên trong, tối thiện trường không đạo tác. Hơn nữa có thể vô thanh vô tức giết chết tụ yêu hoàng, tựa hồ cũng chỉ có tề hoàng. Dù sao, trung phẩm hoàng nhân vật, lại thiện trường không đạo tác, làm được thuấn sát hạ phẩm hoàng cũng không khó. Tâm mắt của mọi người đều rơi vào tề hoàng trên người, nhưng là liền tề hoàng trong lòng đều ở buồn bực, đến cùng là ai giết chết tụ yêu hoàng. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Tề hoàng quát lệnh, tề thiên minh chúng hoàng tuy rằng rời đi một quang, nhưng nội tâm vẫn ở nói thầm, chuyện này, thật sự cùng tề hoàng không quan hệ sao? Không có mặt cũng không có nghĩa là không phải hắn làm ra, tề gia gốc gác cực sâu, thủ đoạn quỷ thần khó lường, lại am hiểu hư không sức mạnh, vượt qua không gian giết một người dễ như ăn cháo. Hơn nữa, ai biết tụ yêu hoàng lén lút cùng tề hoàng có hay không có sự bất đồng, này mới gặp phải tề hoàng diệt khẩu, tề hoàng có cỡ nào lòng dạ độc ác, bọn họ phi thường rõ ràng. Nếu có một ngày, bọn họ cũng đắc tội rồi tề hoàng, tề hoàng cũng sẽ xuống tay với bọn họ sao? Tề hoàng đạo huynh nhất định là biết tụ yêu hoàng muốn trộm lấy ta kiếm các chi bảo. Vì vậy mới ra tay đem xóa bỏ, lão phu ở đây hướng về tề hoàng đạo huynh trí tạ Thiên tứ hoàng hàm cười nói, phản phất ngồi vương tề hoàng giết người sự thực. Tề hoàng sắc có chút cứng ngắc việc này không có quan hệ gì với ta, tụ yêu hoàng, rất khả năng là chết ở kẻ thù trong tay. Tụ yêu hoàng có gì kẻ thù? Huyền nữ võ hoàng hỏi, ở tề thiên minh thành lập trước, tụ yêu hoàng to lớn nhất kẻ thù chính là thiên thu tộc võ hoàng, song vương lẫn nhau tranh đấu hiện nay liền không biết là ai. Không có kẻ thù. Tề Hoàng lạnh lùng nói, coi như có ta cũng không biết. Xem ra này sắp trở thành một việc lớn án. Phật Hoàng trong mắt ánh sáng lấp lóe, hắn lấy Phật nhãn dò xét Tề Hoàng phản ứng, phát hiện Tề Hoàng cực kỳ chân thành, việc này tựa hồ thật sự không có quan hệ gì với hắn. Có điều cũng không thể nói như thế tuyệt đối, chỉ có thể nói tụ yêu hoàng cái chết cùng Tề Hoàng không quan hệ, còn hắn lẻn vào kiếm cắt, thì lại không có thể bảo đảm cùng Tề Hoàng không có quan hệ. Đúng vào lúc này, Mai Hoàng bước chậm tiến lên dùng ngón tay ở tụ yêu hoàng thân khắc xuống giường ra đồ án, chúng hoàng lại không người nhận biết bức đồ án kia là dụng ý gì. đây là ta thiên mệnh môn thôi diễn thuật. khắc xong đồ án sau khi, mai hoàng xoay người nhìn chúng hoàng, đã thấy chúng hoàng vẻ mặt đều cực kỳ thẳng nhiên, căn bản không lo lắng mai hoàng thôi diễn ra giết tụ yêu hoàng người. mấy tức qua đi, bức đồ án kia bắt đầu thu nạp nguyên khí, phun ra nuốt vào linh quang, hình thành một bức hình ảnh ảo, nhưng không người nhìn ra cái kia hình ảnh là ai. mai hoàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trở lại huyền nữ võ hoàng bên người, nàng thôi diễn thuật trình độ có hạ, không cách nào như thiên mệnh lão nhân như vậy tham dò quá khứ cùng tương lai. Theo ta thấy, quá nửa là lúc trước ở hoàng sản chiến đấu kêu gào vô lễ đồ làm ra, người này thích giết chóc thành tính, lúc này mới lặng lẽ giết chết tụ yêu hoàng. Vạn kiếm hoàng mở miệng, làm cho tần minh không nhịn được cười gần lại, muốn đem nước bẩn rội đến trên người hắn sao. Cõi đời này tổng có thật nhiều lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc người, tần mô cùng tụ yêu hoàng không có tư nhân thù hận coi như trận doanh không giống, cũng có thể trắng trận quyết đấu, hà tất lén lén lút lút, bọn chuột nhắt người, làm bọn chuột nhắt suy đoán, làm trò hề trò thiên hạ. Thần Minh đáp lại nói, Chư vị thiết mạc tranh xảo, ngày mai ta mời tới Phong Châu Thành đứng đầu nhất ngỗ làm, cẩn thận kiểm tra vết thương một chút, xem là môn phái nào gia tộc nào thủ đoạn, đến lúc đó làm tiếp nhận định, chư vị đạo huynh không ngại trước về đến tiệc rượu trên, chớ để việc này quét mọi người hưng. Thiên tứ Hoàng nói, chúng ta đúng là không sao. Chỉ là việc này ảnh hưởng tiền bối tiệc mừng thọ, còn xin tiền bối không cần để ở trong lòng. Thần Minh nói, thiên tứ hoàng cười cợt, lão phu sống mười vạn niên, dù cho là phương ngoại người, cũng nhìn quen sinh tử, sẽ không để ở trong lòng. Vậy thì tốt rồi. Tề hoàng tử tốn nói, phất tay háo rời đi, trở lại tiệc rượu trên, tụ yêu hoàng cái chết, hắn càng thành to lớn nhất bị hoài nghi đối tượng, điều này làm cho hắn cực kỳ cam tức. Còn lại hoàng giả đang không có chứng cứ tình huống cũng sẽ không mạo muội chỉ trích Tề hoàng. Nhưng ở tề thiên minh chúng hoàng trong lòng, đã mai phục khúc mắc hạt giống. Phật hoàng cùng thiên tứ hoàng đi ở cuối cùng, chỉ nghe phật hoàng thấp giọng hỏi, đạo huynh cho rằng là người phương nào gây nên. Thiên tứ hoàng lắc đầu một cái, đạo, việc này lão phu một đầu tự cũng không có, ai cũng không có động cơ giết người tình huống, ai đều có khả năng là hung thủ giết người. Phật hoàng con ngươi híp lại, vạn ký tự hào lần thứ hai thoáng hiện, có từng sợi từng sợi Phật quang soi sáng ở tụ yêu hoàng trên thi thể. Thiên tứ hoàng thấy thế kinh ngạc, vui vẻ nói đạo huynh tu thành Phật môn pháp nhãn thời có tiểu thành Phật hoàng hai con mắt như hai ngọn Phật đăng có bất tận nhiên giàu cung dưỡng một lại một vạn ký tự hào dấu ấn ở tụ yêu hoàng thi thể bên trên phảng phất ở lấy tuyệt thế Phật đạo thần thông nhìn lén ra chân tướng trên thực tế Vân Hải Phật hoàng trong đầu cũng có một vài bức hình ảnh lấp lóe mà qua một lát sau Phật hoàng trong mắt ánh sáng ảm đạm đi hắn than khẽ cuối cùng ở Thiên Tứ Hoàng bên thay thấp giọng nói ra chính mình nhìn thấy tất cả là hắn Thiên Tứ Hoàng trong lòng dung mình cũng được, việc này cũng không phải là vợ tới, hắn ngăn cản tụ yêu hoàng, cũng coi như giúp ta thiên tứ quan. ngày mai tìm cái ngỗ làm tới làm cái dáng vẻ liền được rồi, cũng không có cần thiết tra cứu xuống. được, vân hải phật hoàng gật đầu, tán thành thiên tứ hoàng nói. hai người trở lại tiệc rượu trên, mọi người nhìn thấy thiên tứ hoàng trở về, rồn rập đứng dậy đón lấy, thiên tứ hoàng nắm quá chén rượu trên bàn, quay về mọi người nâng chén, cười nói, lao phu thẹn thùng, sống hưởng mười vạn năm tháng, này cùng nhau đi tới nhờ có chư vị đạo huynh hỗ trợ cùng nâng đỡ, lao phu vô cùng cảm kích, xin mời chư quân cùng uống chén này. Thọ tinh công chúc rượu, mọi người đương nhiên sẽ không không uống, cùng uống vào rượu trong chén, sau đó mới ngồi xuống. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn sau khi ngồi xuống không lâu, bọn họ đột nhiên cảm thấy một trận cơn buồn ngủ kéo tới, chúng hoàng vẻ mặt đột nhiên thay đổi, bước vào đan phủ cảnh võ tu đều sẽ không dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, hứa chi là bọn họ những này võ hoàng cường giả nguyên lực hóa hư hòa vào thiên địa. Trừ phi bị thương thật nặng, bằng không căn bản sẽ không cảm thấy hề bại. Nhưng bọn họ bên trong, cũng không có người được quá thương. Không được, ta không cách nào điều động chính mình nguyên lực. Có cảm thấy mệt mỏi võ hoàng muốn điều nguyên lực đến loại bỏ cơn buồn ngủ, nhưng trở nên càng thêm kinh hoàng lên, bọn họ, không cách nào nhận biết được chính mình nguyên lực. Không chỉ là một người, rất nhanh, ở đây mọi người, kể cả thiên tứ hoàng, thần minh các loại, tất cả đều quỷ dị mà phát hiện thân thể của chính mình dường như rơi vào trong vũng bùn không cách nào điều động một tia nguyên lực. hướng tê hoang thiết giải chấn động đến mức thiên khung đều đang run rẩy. mặc dù không cách nào nhận biết được chính mình nguyên lực, nhưng vẫn có thể điều động vạn lần đại thế võ hoàng cũng không có yếu ớt như vậy. chúng độc tuyệt đan hoàng trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm trầm thấp, làm cho mọi người ánh mắt lấp lóe. lời ấy từ tuyệt đan hoàng trong miệng nói ra, liền sẽ không có vấn đề. bọn họ cửu châu ba chủ lại bị người hạ độc. hơn nữa trước càng không một người phát hiện là lúc nào bị hạ độc. Có người không rõ, đã thấy tuyệt đan hoàng mục quang rơi vào chén rượu trên, khiến cho mọi người vẻ mặt lại là biến đổi, độc, ở trong rượu. Rượu này là thiên tứ quan dự bị. Chu Hoàng sắc mặt khó coi, nhìn về phía thiên tứ Hoàng, đạo huynh là muốn mượn tiệc mừng thọ tên, đem mệnh đều ở lại thiên tứ quan bên trong sao. Vô liêm sỉ, lão phu một đời làm việc quang minh quang minh, sao hành này đê tiện việc, ta cùng ta đổ nhi đều trúng độc. Thiên tứ Hoàng quát lên. Tuyệt Đan Hoàng lúc trước không phải vẫn ở tiệc rượu bên trong sao? Tần Minh đem Phong Mang nhắm ngay Tuyệt Đan Hoàng, người này, nhưng là chưa từng đi tới hậu viện, vẫn ở tiệc rượu trên, nếu như nói ai tối có cơ hội hạ độc, không phải Tuyệt Đan Hoàng không còn gì khác. "Tiểu Bối, ngươi muốn tùy ý vu hại sao?" Tuyệt Đan Hoàng cả giận nói, nguyên lực tuy bị cầm cố, nhưng vẫn cứ thả ra một luồng khủng bố đan đạo khí đến, rào rạt Minh Ngông, mặc mạc Minh Ngông, muốn lấy uy thế áp bức Tần Minh. Nhưng hắn nhưng đã quên, Tần Minh như kim khả bất thua võ hoàng. Ở nguyên lực bị cẩm cố tình huống, tuyệt đan hoàng cùng võ hoàng, khác nhau cũng không lớn. Tân Minh bước chân đột nhiên đặt xuống, tuyệt đan hoàng tiền bối đến giờ khắc này còn muốn muốn ức hiếp tần mộ sao. Người nói bậy cái gì? Tuyệt đan hoàng cũng không thừa nhận. Vậy thì mời tuyệt đan hoàng giải thích một chút, phương tài, lúc nãy, chúng ta sau khi đi ra ngoài, có thể có người đọc hiểu. Huyền nữ võ hoàng hỏi, vào giờ phút này, tuyệt đan hoàng, hiểm nghi to lớn nhất. Tuyệt đan hoàng vẻ mặt ngẩn ra, chợt dường như rơi vào trong ký ức. Một lúc sau mới nói, ta không biết, phương tài, lúc nãy, ta tẳng rời đi yến hội chốc lát, muốn mau chân đến xem các ngươi nơi đó tình huống làm sao, điểm ấy, thiên tứ quan thủ vệ là có thể chứng minh, huống hồ ta cũng chứng động. Thiên tứ hoàng liếc mắt nhìn phụ trách thủ vệ tiệc rượu đệ tử, các đệ tử đều gật ngủ, tuy rằng cũng không thể hoàn toàn chứng minh tuyệt đan hoàng thuần khiết, nhưng thiên tứ hoàng cũng không cách nào tiếp tục tra cứu xuống. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng khách hư không bắt đầu rồi kịch liệt rung động, chứ hoàng con ngươi ngưng lại. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, thân mặc áo đen áo bào đen, phảng phất lấy bí pháp cải tạo quá hơi thở của bọn họ, khiến cho bọn họ mỗi người khí tức đều giống nhau như lúc, mặc dù năng lực nhận biết mạnh mẽ như tần mình, cũng không cách nào đem những người mặc áo đen này khác nhau ra. Người mặc áo đen lít nha lít nhít đứng ở trong viện, có tới hơn 10 người, trên người có cồn cồn hoàng đạo khí tức phóng thích mà ra, làm cho chúng hoàng nội tâm đều rung động lại, mười mấy vị võ hoàng cường giả, thượng giới khi nào thêm ra như vậy một luồng sức mạnh kinh khủng người phương nào tự tiện xông vào ta thiên tứ quan có đệ tử lớn tiếng quát đã thấy trong đó một vị người mặc áo đen lườm hắn một cái không bố vi thế dáng lâm xuống cái kia quát mắng người mặc áo đen đệ tử bị trong nháy mắt tiêu diệt xem đến giết chết tụ yêu hoàng chính là bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động địa cho hạ độc tất nhiên cũng có thể sấn chưa sẵn sàng giết chết tụ yêu hoàng tề hoàng lớn tiếng nói tụ yêu hoàng có thể là phát hiện tung tích của bọn họ lúc này mới lần theo đến kiếm cát sau đó bị diệt khẩu. Khất một Tề Thiên Minh Võ Hoàng nói rằng: Tề Hoàng nói như vậy để Vân Hải Phật Hoàng sâu sắc nhìn Tề Hoàng một chút, nhưng hắn không hề nói gì, chỉ là muốn lấy Phật môn bí pháp giải trừ chính mình độc. Các ngươi quá hơn nhiều, hảo hảo câm miệng đi. Một vị Hắc Y Liễu Võ Hoàng bóng người điên cuồng lập lòe, khủng bố luyện ngục chi quang long lánh, bọn họ phảng phất là đến từ luyện ngục sát thủ, muốn chung kết thượng giới chư hoàng tính mạng. Chương 642: Người mặc áo đen thân phận. Thiên Tứ Hoàng tiệc mừng thọ. Thượng giới hoàng giả đích thân tới, nhưng bị người hạ độc, hơn 10 vị sát thủ áo đen dáng lâm, đều có hương nguyên cảnh tu vi, mang theo cổn cổn hoàng đạo khí tức, giết hướng lên trên giới chư hoàng. Các ngươi tận thế đến. Một vị hắc y gì hoàng giả quanh thân tràn ngập khủng bố mà cuồng bá khí tức, thủ trưởng vung lên, trong thiên địa xuất hiện vô tận kim sắc bánh răng, kim chi đạo thì lại gào thét mà động, mang theo vạn lần đại thế, giết hướng về phía huyền nữ vo hoàng. Huyền nữ vo hoàng lạnh rên một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập vẻ khinh bỉ. Bước chân bước ra, lấy ra một thanh hoàng đạo bảo kiếm, bổ ra cái kia kim sắc bánh răng, nhưng mà, đầy trời bánh răng sát phạt mà xuống, ở không cách nào vận dụng nguyên lực tình huống, huyền nữ võ hoàng tình cảnh cũng không thể lạc quan. Không chỉ là huyền nữ võ hoàng, cái khác võ hoàng chiến đấu cũng phi thường ngất ngức, chỉ có thể dựa vào thiên địa đại thế tiến hành chiến đấu, uy lực liền võ vương cũng không bằng, thật ở tại bọn hắn đều có hoàng khí hộ thể, trong lúc nhất thời cũng không đến nỗi bị giết chết. Một tên hắc y liễu võ hoàng cầm trong tay phương thiên hỏa kích, thướng về tần minh hét giận dữ mà xuống, giống như mang theo nghìn cần cự lực, điên cuồng tiêu diệt, áp bức đến tần minh không được lùi về sau. Nếu không có lĩnh ngộ vạn lần đại thế thủ hộ bản thân, hắn vô cùng có khả năng bị tranh này kích đánh giết mà chết. Một con run dế, không nên sống sót. Cái kia hắc y rìa võ hoàng trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng chi ngữ, lại là một kích hoành xuyên trời mà ra, thiên tứ quan phòng ốc không biết sụp đổ bao nhiêu. Những kiến trúc này căn bản không chịu nổi võ hoàng cường giả sức mạnh hủy diệt, đạo tác sức mạnh tàn phá. Cái tiêu hỏa kích bên trên mang theo cực kỳ cường thịnh thuộc tính kim sức mạnh, càn quét thiên địa. Một kích ép xuống, tần minh vạn lần đại thế đều bị chấn động ra, hắn phun ra một ngụm máu, không ngừng tranh né, khắc khắc. tần minh chỉ cảm thấy vô cùng ngất ngớ, hắn trưởng khống nhiều hệ đạo tắc sức mạnh, giờ khắc này nhưng không có đất dụng võ, bị áp chế chặt chẽ, hắn vận chuyển chân võ đế điển, dĩ nhiên có thể hóa giải bộ phận độc tính, điều này làm cho hắn kinh hỉ dị thường. Thế nhưng hóa giải độc tính tốc độ cũng không nhanh, tân minh chỉ có thể một bên chống đối một bên tránh né thượng giới chư hoàng tình hình đại thế đều không thể lạc quan tề thiên minh đều thất bại thảm hại rơi vào nguy cảnh nhưng tề hoàng tình hướng thượng được hắn dù sao cũng là trung phẩm hoàng cường giả cho dù không cách nào vận dụng nguyên lực vẫn như cũ có thể dựa vào vạn lần đại thế đến đối kháng theo cảnh giới sâu sắc thêm hoàng đạo trí tôn đối với thiên địa đại thế vận dụng cũng ở sâu sắc thêm không người cùng cảnh giới đối với thế lực lớn lượng vận dụng khác biệt nhưng là rất lớn Tề thiên minh chi chủ sao Chỉ đến như thế. Cái kia đánh giết Tề Hoàng Hắc Y liễu võ hoàng cười gằn, hoàng đạo uy thế bao phủ thiên địa, song trưởng của hắn lập bổ xuống, như hai vòng ma nguyệt cắt ngang thiên địa, đem Tề Hoàng đường lui đều chặt đước, khiến cho Tề Hoàng cùng với quyết đấu. Tào tu tình huống đúng là khá là lạc quan, nắm giữ Minh Vương thể tào tu, mặc dù không cách nào vận dụng nguyên lực, thế nhưng trong cơ thể bản nguyên phù văn đồng bệnh mà ra, càng khiến ngày đó địa đại thế bên trong chất chứa khủng bố minh đạo lực lượng, mỗi một mảnh phù văn đều hóa thành một vị minh vương pháp thân. Nghiền ép về phía trước. Thiên tứ Hoàng cùng Phật Hoàng từng người quyết đấu một vị hắc y gì võ hoàng. Thiên tứ Hoàng cầm trong tay pháp kiếm, lấy đại thế mang theo kiếm trong tay, sử dụng tới một môn tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, lay động đất trời, để thiên địa cũng vì đó kinh hãi. Thiên tứ kiếm pháp. Lưu tâm đến tình cảnh này tần minh thầm nghị trong lòng, này chính là thiên tứ quan danh dương thiên hạ kiếm thuật thần thông. Thiên tứ kiếm pháp, quả nhiên vô cùng tinh diệu, tự nhiên mà thành, không hề kẽ hở. Chẳng trách năm xưa thiên tứ quan thủy tổ có thể dựa vào chiêu kiếm này thuật quét ngang thiên hạ, quả nhiên không giống tiểu khả, thật không biết là nhân vật thế nào mới có thể sáng chế kiếm thuật như thế. Tân minh quan ngộ thiên tứ kiếm pháp, chỉ cảm thấy được lợi vô cùng, có thật nhiều thảo diệu không cách nào lĩnh hội. Xì xì. Thiên tứ hoàng pháp kiếm cắt ra hắc y hoàng giả cánh tay, làm cho người sau cực kỳ tức giận, mất đi đạo tắc cùng nguyên lực thiên tứ hoàng sức chiến đấu thậm chí không bằng võ vương, nhưng có thể thương tổn được hắn. Điều này làm cho hắn cảm nhận được rất lớn nhục nhã. Lao ra hỏa, đưa ngươi trên Tây Thiên. Hắc y gì hoàng giả thủ trưởng như núi, không ngừng ấn giết mà xuống, một vị lại một vị Pháp ấn hướng về thiên tứ hoàng chấn áp mà xuống, dù cho hắn kiếm thuật thông thần, nhưng ở thiếu hụt nguyên lực tình huống cũng không đáng kể, dần dần có không chống đỡ nổi. a di đà Phật, xin hỏi thí chủ là lai lịch ra sao, vì sao phải mai phục giết chúng ta? Vân hải Phật Hoàng cho gọi ra một vị Phật đạo Pháp trượng, vung vẩy mà ra, hư không cùng chiến. Như là nương theo hắn pháp trượng giết khắp về phía trước, ngoại trừ vạn lần đại thế ở ngoài, còn có Phật môn đặc biệt bí pháp, tăng cường vân hải Phật hoàng sức chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một bóng người như là ma lấp lóe mà ra, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Trư Hoàng Đô không cách nào phát hiện tung tích tích. Tiêu Diêu bộ pháp. Đế Hoàng ánh mắt đột ngạc, lập tức nhận ra cái môn này thân pháp, hét lớn một tiếng, khiến cho mọi người ánh mắt lóe lên, Tiêu Diêu bộ pháp, nhưng là Tiêu Diêu Hoàng Tuyệt Kỹ. Người là Tiêu Diêu Hoàng. Đế Hoàng chính đang nghi ngờ. Cái kia quỷ mị bóng người đã sung phong mà đến, xuyên thấu không gian, khiến cho Tề Hoàng vẻ mặt vi ngưng. Lập tức lạnh nhạt nói, nguyên lai Tiêu Diêu Hoàng cũng thiện trường không đạo tác, ngươi biết đến quá chậm. Diệt ta Tiêu Diêu Thành, ta muốn ngươi mạo chó. Cái kia Hắc Y Dẻ võ Hoàng đã không để ý bại lộ thân phận của chính mình, hắn muốn Tề Hoàng chết. Quả thật là Tiêu Diêu Hoàng. Trong lòng mọi người âm chiến, ngày đó Tiêu Diêu Thành gặp phải Tề Thiên Minh vây công, Tiêu Diêu Hoàng đảo tẩu, không nghĩ tới hắn vẫn ghi hận trong lòng, muốn trả thù Tề Thiên Minh. Tiêu Diêu Hoàng xúc động hư không đạo tác, bao trùm cánh tay, sự công kích của hắn phản phất không nhìn không gian khoảng cách, có nhất đạo thần quyền đột nhiên ra hiện tại Tề Hoàng trước mặt, Tề Hoàng vung trưởng một đòn, bị chấn động đến mức không được lùi về sau, ngũ tạng lục phủ đều ở rung động. Tiêu Diêu Hoàng, ngươi điên rồi sao? Tề Hoàng gầm lên, Tụ Diêu Hoàng, cũng là người giết. Ta đã sớm điên rồi, ngày đó vây công ta Tiêu Diêu Thành, Tụ Diêu Hoàng nhưng là tiên phong, có thể nào buông tha hắn? Tiêu Diêu Hoàng một cái kéo xuống màu đen khăn che mặt lộ ra giữ tợn khuôn mặt, mặt trái của hắn có hai đạo vết thương, tuy rằng rất nhạt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra ngày xưa từng tao ngộ trọng thương. Những người này là ai? Tề Hoàng nhìn những này Hắc Y Rể võ hoàng, sắc mặt tâm trầm, Tiêu Diêu Hoàng thượng chỗ nào tìm đến những này giúp đỡ? Tiêu Diêu Hoàng không có đáp lại, chỉ là cười gằn. Một tên Hắc Y Rể võ hoàng đạp bước mà đến, vũ khí của hắn chính là một cây phong hỏa kỳ, rung động thì phong cùng hỏa sôi trào mãnh liệt, coi như là võ hoàng cũng sẽ bị lửa thiêu thương. Luôn có người hy vọng ở trước khi chết biết được nhiều hơn chút, nhưng mà, cái kia thì có ích lợi gì đây? Cầm trong tay phong hỏa kỳ H.I. dì võ hoàng truyền ra chào phúng tiếng cười. Không sai, ngược lại cũng là một lần chết, hồ đồ quỷ cùng rõ ràng quỷ khác nhau ở chỗ nào. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích H.I. dì hoàng giả bước nhanh về phía trước, thế tiến công càng thêm mánh liệt, phải đem Tần Minh xóa bỏ. Ai thành quỷ còn chưa chắc chắn đây? Nhìn lại một vòng thế tiến công đến, Tần Minh phát sinh quát to một tiếng một luồng đế vương giống như khí tức cẩm ẩm bạo phát, tịch thiên quyền địa, bước chân của hắn cuồng đạp mà ra, cựu thiên thập địa đều đang run rẩy, thập phương nguyên khí đều điên cuồng vọt tới, bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Hả? Ngươi có thể sử dụng nguyên lực? cầm trong tay hỏa kích hắc y Dị Hoàng giả âm thanh khẽ biến, hắn không ngờ tới, trên sân trẻ trung nhất người, dĩ nhiên trước hết phá giải độc tính. Có điều, vậy thì như thế nào đây? Đây chỉ là một chưa thành hoàng người, hắn có gì có thể sợ? Hỏa kích thế tiến công vẫn. Như bẻ cành khô giống như xuyên thấu mà xuống, phải đem tần minh tuyệt sát. đã thấy tần minh cất bước, một luồng kỳ dị rung động truyền ra, trời cùng đất đều cùng reo vang, như thiên đế giáng trần giống như một đòn bạo giết mà ra. Đó là chân võ chỉ tay. chân võ chỉ tay mang theo dâng trào đại thế lan lộn giết ra, tuy rằng không có khôi phục lại đỉnh cao nhất, nhưng tần minh tự tin, trước mắt hắn đã đủ để cùng võ hoàng một trận chiến. Vô ca, chân võ chỉ tay tỏa ra, lại đem cái kia phương thiên hỏa kích đều bẻ gây đến. Tần Minh trong miệng ngầm tụng thần bí thần chú, hội tụ cựu thiên thập địa ma khí. hơi thở của hắn ở kéo lên, hơn nữa nguyên lực khôi phục tốc độ cũng thuận theo tăng nhanh. Không được, người này là cái biến số. Tiêu Diêu hoàng ngươi dành thời gian diệt trừ Tề Hoàng, những người còn lại tìm cơ hội chém giết người này. Cổ áo bào đen võ hoàng chú ý tới Tần Minh biến hóa, lập tức dặn dò Hắc Y rể Trư Hoàng, để bọn họ nhìn chằm chằm Tần Minh, đem giết chết. Xem ra muốn vận dụng toàn lực mới được. Một vị khác Hắc Y rể hoàng giả mở miệng nói, vận dụng toàn lực thì sẽ bại lộ chân thực thủ đoạn. Những người này so với tưởng tượng càng thêm khó chơi, cũng chỉ có vận dụng toàn lực mới có thể đem mau chóng kết thúc lần hành động này. Tựa hồ là cầm đầu Hắc Y Liệp Võ Hoàng Lâm tiếng nói. Trong phút chốc, cùng Thiên Tứ Hoàng quyết đấu vị áo đen kia Võ Hoàng trước tiên phóng ra khủng bố ma huy, trên tay hiện lên một vị đại hoàng ma kích, khiến cho Thiên Tứ Hoàng cười gần lại, tịch diệt ma vực lừng lẫy có tiếng hoàng khí, đại hoàng ma kích, hôm nay nhìn thấy, thực sự là có phúc ba đời. Cái kia Hắc Y Liệp Võ Hoàng cũng không giải thích Đại Hoang Ma kích bên trong chất chứa năm tháng hoàng phù sức mạnh, vung lên mà xuống thì thả ra khí tức phảng phất có thể ra tốc thiên tứ hoàng giả yếu. Thế nhưng Thiên Tứ hoàng tựa hồ cũng có giải độc pháp môn, tu vi cũng ở từ từ khôi phục, sức chiến đấu tăng cường. Hắc Y Diệp Võ Hoàng sách lược không có vấn đề, nếu như lại không cố hết sức chiến đấu, có thể sẽ bị thượng giới chư hoàng hòa nhau đến. Tân Minh trước mặt Hắc Y Diệp Võ Hoàng cũng đồng dạng bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ ma đạo khí tức, nguyên lực hóa thành sợi tơ, điên cuồng cắn giết hạ xuống. Tần Minh thân thể hoàn toàn đưa thân vào ma đạo sợi tơ bên trong, dường như muốn đem thân thể của hắn đều lấy sợi tơ cắt rời đi đến. Hững. Tần Minh phát sinh hét dài một tiếng, ma khí luyện đúc bản thân, bùng nổ ra kinh thế một đòn, thiên ma chém cuồng loạn đánh xuống, lại đem những kia ma đạo sợi tơ đều chém nứt. Thiên ma chém quét ngang mà qua, hết thể ma đạo sợi tơ đều bị chấn diệt, Tần Minh diệt thế đại ma thủ ấn đánh mà ra, như từng tòa từng tòa ma sơn giống như dáng lâm cái kia ma hoàng nhân vật mười ngón bên trong phun ra nuốt vào khủng bố ma quang lượn lờ thành vong lớn không ngừng cắt rời những kia ma ấn trận chiến này có chút ý nghĩa ma hoàng nhân vật một cái kéo xuống trên mặt cân, nếu như có người lật xem sách cổ thì sẽ biết được đây là tịch diệt ma vực thời kỳ thượng cổ một vị cổ hoàng ma trinh danh tiếng hiền hoa ngang dọc không vũ giống như thủy triều ma khí cuồn cuộn bạo phát ma trinh người mặc ma vương áo giáp một cây ma thương phảng phất vượt qua thượng cổ ma đến lộ ra tang thương cùng bất hủ khí tức, hướng về tần minh tấn công dữ dội mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Hoàng cùng Tề Hoàng đại chiến cũng khí thế hưng hực, sức mạnh to lớn chấn động thế gian, Tiêu Diêu Hoàng thân hình biến hóa thất thường, không ngừng từ bốn phương tám hướng giết hướng về Tề Hoàng, mà Tề Hoàng không hổ là Tề Thiên Minh chi chủ, đã từ từ khôi phục bộ phận thực lực, lấy hư không đại pháp dò xét Tiêu Diêu Hoàng phương vị, đỡ Tiêu Diêu Hoàng công kích. Chương 643: Ma giới đại thánh. Tiêu Diêu Hoàng cùng Tề Hoàng thù sâu như biển, bóng người như cơn lốc, cuồn cuồn khiếu động thiên địa, nhìn như tiêu diêu bộ pháp bên trong nhưng chất chứa mãnh liệt cực kỳ sắc cơ. Hơn nữa hắn còn khống chế hư không đạo tác, ở tề hoàng chưa hề hoàn toàn khôi phục tu vi tình huống, tiêu diêu hoàng hư không sức mạnh càng đang không ngừng áp bức tề hoàng, để tề hoàng cảm thấy vô cùng ngỡ ức, càng ở am hiểu nhất về sức mạnh bị người áp chế, này so với chiến bại còn khó chịu hơn. một luồng thao thiên cuồng bá sức mạnh cuồn cuộn đập ra, tề hoàng thôi thúc bí pháp, gia tốc tu vi khôi phục, xúc động bát phương nguyên khí bao phủ tới. Hóa thành nhất đạo đạo hư không trường ấn, khí lưu cuồng loạn, mỗi nhất đạo hư không chi ấn đều mang theo đáng sợ thế lực lượng lượng, chấn áp thiên địa. Tề Hoàng như một vị thức tỉnh mánh thú, dù cho chỉ khôi phục 3 phần mới sức mạnh, nhưng chiến ý cuồng mãnh nhưng còn xa thắng năm xưa, để một ít biết rõ Tề Hoàng người đều âm thầm kinh ngạc, Tề Hoàng nhưng là rất lâu không có liều mạng như vậy địa đi chiến đấu. Phóng tầm mắt thượng giới, Tề Hoàng đã thuộc về cường giả đứng đầu, muốn để hắn không tiếc bất cứ giá nào đi chiến đấu, quá khó khăn. Tiêu Diêu Hoàng cũng không phải hạng dễ nhằn, hai mắt của hắn bên trong phảng phất đều chất chứa ngày xưa huyết hải thâm cửu, lòng bàn tay của hắn dường như có cơn lốc lan thiếu, không ngừng nát tan cái kia đánh giết mà đến hư không trường ấn, bao táp giết gào, thậm chí cũng bắt đầu tiêu hao bản nguyên, đem sức chiến đấu tăng lên tới đỉnh cao nhất, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết Tề Hoàng. Song hoàng đại chiến, kinh động thiên địa, như hai đạo bạch hồng thẳng tới Vân Tiêu, khí sát phạt bao phủ Vân Tiêu, phong châu trong thành mọi người chỉ thấy được hai đạo tuyệt thế bóng người đang sen lần lượt địa va chạm, đem thiên khung đều va chạm ra từng cái từng cái sâu cạn bất nhất hồ ân đến. đùng, tân minh bước chân đột nhiên đặt xuống, cửu thiên thập địa cộng chiến, từng vị quần ma bóng mở hiện lên, cầm trong tay các dạng binh khí, hướng về trước mắt ma hoàng sát phạt mà đi. thiên khung bên trên phảng phất đều xuất hiện một vị sát phạt cầu thang, mỗi một vị quần ma đứng một bậc cầu thang trên, cầu thang dài lâu, ngang qua mà xuống, lộ ra mạnh mẽ đến cực điểm sát sinh sức mạnh, muốn hủy diệt tất cả. ma trinh sắc khá là nghiêm nghị hắn cũng không định đến trước mắt cái này chưa thành hoàng thiếu niên lại có cỡ này sức chiến đấu nhưng hắn cũng cũng không dễ chịu chỉ thấy bước chân hắn bước ra đưa tay phát hoạ như là ở miêu tả giống như vô tận tinh thần các loại vô tận sơn hà đều đều bị hắn lấy sợi tơ hiện ra đến hình thành một bức sát phạt chi đồ ma đạo sợi tơ cắt rời vạn vật sát phạt chi đồ cùng ma chi cầu thang đánh tới đồng thời cuốn ma hư thiếu đem ma đạo sợi tơ chém chết mà sát phạt chi đồ bên trong ma đạo sợi tơ lại không ngừng cắt rời cái kia cầu thang Hai người không ngừng thảo phạt lại không ngừng vẫn diệt, đến cuối cùng cầu thang cùng giết đồ đều hóa thành bụi mịn, biến mất không còn tăm hơi. Vụ Tân Minh bóng người di chuyển như ánh sáng tử vong, trong thời gian ngắn dáng lâm ma trinh trước mặt, kiếm trong tay của hắn phảng phất thành tử vong chi kiếm, đánh giết ma xuống, nhanh đến cực hạn, bối hậu kim thiên bằng tâm ý gào thét đập động, phảng phất cũng có kiếm đạo báo tấp cồn cồn ma động, giết hướng về ma trinh. Ma trinh thét dài, song trưởng vung lên, đánh giết ra một luồng cồn bá đến cực điểm ma đạo sức mạnh. Đem tần minh tử vong chi kiếm đỡ, nhưng này cố mùi chết chóc nhưng điên cuồng xâm nhập ma trinh trong cơ thể, khiến cho ma trinh vẻ mặt đại biến, hắn nhưng là một vị ma hoàng cường giả, tung quán cổ kim, càng bị tử vong khí tập kích. Hơn nữa, sức mạnh của cái chết cũng là hắn kiên kỵ nhất sức mạnh một trong, bọn họ những này tự phong nhiều năm cổ hoàng, đối với kéo dài sinh mệnh cực kỳ khát vọng, mà sức mạnh tử vong, nhưng ở gia tốc bọn họ sinh mệnh khí thế trôi qua, điều này làm cho ma trinh vừa hãi vừa sợ, ở tiếp tục như vậy. Hắn chưa giết chết Tân Minh, tự thân liền muốn nhân mũi chết chóc mà vẫn diệt. Tân Minh nhìn thấy Ma Trinh phản ứng, trong lòng biết ý nghĩ của chính mình không có sai sót, Tử vong sức mạnh là những này cổ hoàng khắc tinh. Bọn ngươi trên người mang theo mục nát khí tức, sớm nên trong năm tháng thể hứ, không nghĩ tới hôm nay nhưng đến thượng giới làm loạn, làm sao có thể không chém. Tân Minh phất tay, lấy hắn làm trung tâm, Tử vong sức mạnh không ngừng bạo phát, dường như hình thành một mảnh Tử vong hải vực, đem Ma Trinh nốt ở bên trong. Tử vong làn sóng không ngừng đánh mà xuống, phải đem ma trinh nhân chim. Ma trinh đưa tay, hát trăng bắt sao. Chư thiên tinh thần phảng phất trở thành bản cờ của hắn. Hắn lấy ma đạo sợi tơ xuyên qua một viên lại một viên tinh thần, liên kết cùng nhau, như là lấy tinh thần vì là văn trường, phát họa ra một bộ men ngông bức tranh. Men ngông bức tranh trên mỗi một cái đường nét đều đầy dây mánh liệt bá thiên ma ý. Ma trinh hai con mắt đều hiện ra màu đỏ tươi vẻ, như là ở trong máu ngâm quá hai mắt, doạ người màu máu ma quang từ trong mắt của hắn tỏa ra mà ra. Lao. Thẳng tới Tần Minh mà đi, phải đem Tần Minh quấn quanh giết chết. Huyết ma đồng sao? Tần Minh vẻ mặt lóe lên, đây là ma đạo bên trong cực kỳ lợi hại một môn đồng thuật, uy lực vô cùng. Đúng như dự đoán, Ngán Tuần trong lúc đó, Tần Minh trước mắt phảng phất xuất hiện núi thây huyết hải chi cảnh tượng, bên tai của hắn thậm chí còn có bi thảm thê thiết thanh âm vang vọng, để hắn không tự chủ liền rơi vào cái kia tình cảnh bên trong. Cho meo ma thôi, tịch diệt ma vượt ma hoàng, thật khiến người ta thất vọng. Tần Minh hét lớn một tiếng, Trong con ngươi ma quang lưu chuyển, sức mạnh hủy diệt phóng thích mà ra, trước mắt núi thây huyết hải không ngừng vỡ diệt, đều ở hủy diệt loạn lưu bên trong thành không. Nhưng ngay ở núi thây huyết hải diệt thì, ma chinh ma thường cũng hét giận dữ mà đến, giết phá hư không, vạn giới tinh thần đều đang run dậy, hắn như một vị ma giới chiến thần, thế như trẻ tre, phản phất có một luồng mạnh mẽ ma lực lượng giáng lâm ở tần minh trên người, phải đem hắn đóng kín. Ta nghĩ tới, đây là thời kỳ thượng cổ ma giới đại thánh, ma chinh. Thiên tứ hoàng rốt cục nhận ra cùng tần minh quyết đấu ma hoàng nhân vật, ở đây Hắc Ý Liễu Võ Hoàng bên trong, chỉ có ma Trinh lộ ra nguyên bản mục, cố mà trước hết bị nhận ra. Ma giới đại thánh. Vân Hải Phật Hoàng ánh mắt khẽ biến, hắn đối với người này có kiểu khác cẩn tượng, bởi vì năm đó chính là Vân Hải tự một vị Phật Hoàng cùng ma Trinh chiến đấu, cuối cùng song song đồng quy vô tận, vị kia Phật Hoàng từ lâu hóa thành xá lợi, mà ma Trinh nhưng còn sống trên đời. Thiên tứ hoàng cùng Vân Hải Phật Hoàng cẩn thận cảm thụ ma Trinh sức mạnh, cuối cùng yên lòng. Này ma Trinh ở năm đó một trận chiến tựa hồ cũng chịu thương không nhẹ, tu vi không có bổ ích, trước sau dừng lại tại hạ phẩm hoàng cảnh giới, hơn nữa năm tháng ảnh hưởng, hắn đã là một vị tiếp cận tuổi già ma giới đại thánh. Nếu tần minh thật có thể chiến thắng vị này ma giới đại thánh, đem so với chu diệt thánh nguyên hoàng càng thêm chấn động thế gian. Thiên tứ hoàng nói nhỏ một câu, ở thời kỳ thượng cổ, vị này ma giới đại thánh có thể ở thượng giới nhất lên quá cuồng phong làn sóng, chấn động nhân gian giới chính là vị kia một mình khiêu chiến nhân loại cương vực hết thẻ hạ phẩm hoàng cảnh giới ma giới đại thánh sao. Tê Hoàng tuy ở trong chiến đấu, nhưng nghe đến thiên tứ Hoàng cùng Phật Hoàng, nội tâm cũng rung động lại, hồi tưởng lại trong sách cổ chuyện cũ, nếu không có nắm giữ thao thiên sức chiến đấu, cũng sẽ không bị ma giới tôn làm đại thánh. Đại thánh, đây là tịch diệt ma vực đối với ma trình kỳ vọng cao, cho rằng hắn tương lai có hy vọng xung kích thượng phẩm hoàng cảnh giới, thậm chí là đế cảnh. Lại không nghĩ rằng Ma Trinh ở Vân Hải tự bên trong gặp phải một vị Phật môn chí tôn, song phương đại chiến bên dưới, Ma Trinh con đường phía trước bị ngăn cản. hắn tuyệt đối không thể chiến thắng Ma Giới Đại Thánh. Tề Thiên Minh chúng hoàng thấp giọng đạo, Ma Giới Đại Thánh, cỡ nào phong độ tuyệt thế, mặc dù sức chiến đấu có suy yếu, cũng không phải tầm thường võ hoàng có thể so với. Tần Minh chưa bước vào võ hoàng cảnh, có thể chiến đến một bước này thủ vì là không dễ, muốn chiến thắng Ma Trinh, căn bản là khó như lên trời. Ma Giới Đại Thánh cũng không phải rất đáng mà." Tân Minh cười nhạt lại, trong mắt càng né qua một vẻ trào phúng cùng xem thường, để Ma Trinh tức giận, hắn trước đây đối thủ đều là cỡ nào tuyệt vời nhân vật, trước mắt lại bị một vị tiểu bối xem thường, đây là đối với đại thánh to lớn nhất sỉ nhục. "Bất kính tiền bối, ngươi là đang tìm cái chết." Ma Trinh giống to, ma thương không ngừng đánh giết hạ xuống, hư không đều ở sụp đổ, ma giới đại thánh ma thương bên trên lộ ra khủng bố cỡ lốc, lại lấy ma đạo sợi tơ không ngừng cắt xuống. Để Tần Minh quanh thân đầy dây vô tận sát phạt lực lượng, lại có ma thương nộ giết mà đến, chỉ là trong phút chốc, Tần Minh phảng phất lâm vào tuyệt cảnh. Gặp gỡ bị làm tức giận ma giới đại thánh, người này nếu còn có thể còn sống, vậy thì thật là nắm giữ hạn thế số mệnh. Tê Hoang ở thầm nghĩ trong lòng, ở đối đầu kẻ địch mạnh thời khắc, hắn không tiện nói rõ, nhưng ở nội tâm, nhưng hy vọng Tần Minh chết ở ma vực trên tay. Ngươi như còn đem chính mình làm thành tiền bối, liền không nên hành này đê hèn cử động. Nếu như ngươi Quang Minh Chính Đại có thể là ta đối thủ, cần gì ở trong rượu Hạ Độc." Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, độc trong người tính đã sớm bị giải trừ hơn nữa, huyết mạch sức mạnh chứa đựng mà ra, dưới chân của hắn lưu chuyển sắc bén thần mang, ba thế vô cùng nhân hoàng quyền ấn giết mà ra, không ngừng hủy diệt cái kia ma đạo sợi tơ, hắn há mồm hét một tiếng, Thí Thiên Chi kiếm chém đúng ra, càng phản phất cùng thiên địa hòa vào nhau, tự nhiên mà thành giống như chém về phía ma trinh ma thương. Kiếm kia ý cảnh Đây là Thiên Tứ Kiếm Pháp Ý Cảnh a. Vân Hải Phật Hoàng cùng Hắc Hoàng chạm nhau một trường, mục quang chuyển hướng Thiên Tứ Hoàng, tràn ngập vẻ kinh hãi. Liền ngay cả Thiên Tứ Hoàng cũng rung động, Tân Minh chỉ là lúc trước nhìn mấy lần hắn triển khai Thiên Tứ Kiếm Pháp, liền lĩnh ngộ được một tia tinh túy, có thể sử dụng tới Thiên Tứ Kiếm Pháp Ý cảnh, hắn đệ tử bên trong, không một người có thể cùng với đánh đồng với nhau. Thiên Tứ Kiếm Pháp, kín kẽ không một lỗ hổng, tự nhiên mà thành, không, có một chút nào kế hở. Tân Minh thí Thiên Chi Kiếm nguyên bản đi chính là bá đạo sắc bén con đường nhưng ở quan ngộ thiên tứ kiếm pháp sau kiếm chiêu đều tinh diệu rất nhiều từng trôi thí thiên chi kiếm ở ma trinh quanh thân gào thét không ngừng rít lặc đều đều là ma trinh dễ dàng quên phương vị để hắn khó lòng phòng bị Xì xì. ma trinh chân trái bị lợi kiếm vết cắt hắn ngửa mặt lên trời mà khiếu, tứ phương đều động hắn nhưng là một đời ma giới đại thánh càng bị hậu sinh vãn bối không chỉ một lần kích thương nếu là chuyến đi hắn một đời ma thánh tên đều sẽ hủy hoại trong một ngày tứ phương loạn Phong vân động, ma trinh trong cơ thể dường như có thánh quang tuôn ra, ma thương động giết mà xuống, nhưng tần minh vẻ mặt cực kỳ sắc bén, nhân hoàng quyền đè ép mà xuống, lại đem cái kia ma thương đều đánh gãy, quả đấm của hắn ngang qua trưởng không mà ra, đem ma trinh lồng ngực đều đánh cho ao ham xuống. Khắc khắc, một cái ma huyết phun ra, ma trinh nhãn cầu phảng phất đều muốn lồi ra đến, mọi người vẻ mặt đều thay đổi, ma giới đại thánh ma trinh bị tần minh kích sụp lồng ngực, hắc y rìa võ hoàng môn đều sửng sốt dưới cái nhìn của bọn họ. Ma Trinh trận chiến này là thủ thắng cơ hội to lớn nhất, nhưng hắn, nhưng là cái thứ nhất bị thua. Nhưng tần minh mục tiêu, không chỉ có riêng là đánh bại Ma Trinh mà thôi. Xì xì. là Ma Trinh té xuống đất thì, thí thiên chi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu trái tim của hắn, đem hắn tru phạt giết chết. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, thời kỳ thượng của Ma Giới Đại Thánh, tung thông trời đất Ma Hoàng, ngã xuống. Chương 644, trên danh nghĩa thống xuất. Ma Giới Đại Thánh Ma Trinh. Ở thời kỳ thượng cổ cực kỳ có tiếng, quét ngang hạ phẩm hoàng cảnh giới, bị tịch diệt ma vực coi là có hy vọng bước vào đế cảnh thiên tài, nhưng bây giờ, nhưng chết ở một thiên tôn trong tay. Điều này làm cho Ma Trinh trí Tử đều không thể nhắm mắt, hắn không cam lòng. Ma Trinh có Hắc Ý Liễu Võ Hoàng trong thời gian ngắn đi tới Ma Trinh bên người, muốn nhìn một chút Ma Trinh có còn hay không cứu, nhưng Ma Trinh đã ngẩm rồi, căn bản không có cứu lại khả năng. Nhưng vào lúc này, thiên tứ quan bên trong có ba đạo linh quang sông lên tận trời, cồn cồn đạo huy phóng thích mà ra, bao phủ cửu thiên thập địa, làm cho tề hoàng con ngươi ngưng lại. đây là thiên tứ quan trên hiển hách cao thủ nổi danh, ba người đều vì trung phẩm hoàng cảnh giới. tịch diệt ma vực chúng ma hoàng vẻ mặt lấp lóe, bọn họ biết hiểu thiên tứ quan khả năng không phải dễ đối phó như vậy, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có ba vị trung phẩm hoàng cường giả, bọn họ vẫn ẩn nhận không ra, mãi đến tận tần minh giết chết ma trình, ma vực sĩ khí bị hao tổn thời gian mới xuất hiện đây là muốn triệt để xoay chuyển chiến cuộc, đánh đổ tịch diệt ma vực tiến công. Thiên tứ quan ba vị trung phẩm hoàng không nói một câu, vung lên phát trận, giết ra nhất đạo lại nhất đạo nguyên lực giải luộc. Những ma vực đó hoàng giả trong nháy mắt nằm ở xu hướng suy tàn. Trận chiến này bọn họ chưa từng phái ra trung phẩm hoàng cường giả, muốn sức mạnh tạm gác lại đến tiếp sau hành động, không nghĩ tới phản mà trở thành bọn họ bị thua then chốt. đều là võ hoàng cảnh, trung phẩm hoàng cùng hạ phẩm hoàng trên lệ quá lớn. Tân Minh nội tâm run động lại, hắn có thể nhìn ra. Thiên tứ quan ba vị trung phẩm hoàng chỉ là không muốn vận dụng căn bản nhất sức mạnh, không nghĩ tới sớm địa tiêu hao bản nguyên. Không phải vậy những này ma hoàng đã sớm bị đánh giết, tự phong quá lâu cổ hoàng. Một khi vận dụng đỉnh cao nhất sức chiến đấu, sẽ rơi vào hiểm địa. Điều này làm cho bọn họ không dám manh động. Triệt, một vị rất có lãnh tụ phong độ ma hoàng lớn tiếng quát, một đám ma hoàng điên cuồng lùi về sau, đối diện ba vị trung phẩm hoàng cường giả, bọn họ căn bản không có phần thắng. Truy, tê hoàng hét lớn. Muốn hào mọi người trước đuổi bắt những này ma hoàng, nhưng thiên tứ hoàng nhưng khe khẽ lắc đầu, không có tiếp tục truy sát dự định. Không đuổi giặc cùng đường, hơn nữa ai biết phía sau của bọn họ có người hay không tiếp ứng, tu vi chưa hề hoàn toàn phục hồi như cũ, có thể giữ được tính mạng đã là vận hạnh. Vân Hải Phật Hoàng nói rằng, nhìn thấy tịch diệt ma vực ma hoàng tối lui, thiên tứ quan ba vị cổ hoàng cũng lặng yên lui ra, đây là thiên tứ quan gốc gác, trừ phi có thượng phẩm hoàng cường giả đích thân tới, không phải vậy không người nào có thể lay động thiên tứ quan. Thiên tứ quan đúng là rất năng nhẫn. Tê Hoàng lệnh rên một tiếng, lúc trước thiên tứ quan đệ tử nhưng là chết rồi vài vị, nhưng thiên tứ quan cổ hoàng đều không có hiện thân, mãi đến tận tần minh đánh giết Ma Trinh, xoay chuyển chiến cuộc, bọn họ mới xuất hiện, có thể tính là cẩn thận đến cực điểm. Tào tu mấy người cũng tâm có không thích, nếu như thiên tứ quan cổ hoàng có thể sớm một ít xuất hiện, bọn họ không đến nỗi gian nan như vậy, nếu không có từng người đều có chút thủ đoạn bảo mệnh, vô cùng có khả năng đều ngã xuống ở ma hoàng tay bên trong. Ai dám cam đoan, thiên tứ quan không phải muốn mượn ma vực chư hoàng tay đến giết bọn họ đây? Tịch diệt ma vực đã công nhiên giết vào ta nhân loại cương vực, thực sự quá kiêu ngạo. Huyền nữ vo hoàng vẻ mặt lạnh lẽo, thân là đế tộc, Huyền nữ vo hoàng có một loại ý thức trách nhiệm, muốn hãn vệ nhân loại cương vực, đem tịch diệt ma vực đuổi ra ngoài. Tịch diệt ma vực sở dĩ dám công nhiên sầm lấn, nói cho cùng là bởi vì bọn họ trên dưới một lòng, nghe theo một người hiệu lệnh, tinh kỳ chỉ, không gì không đánh được, trái lại ta nhân loại cương vực làm theo ý mình, hố đem chống lại, không, có một khống chế toàn cục lãnh tụ, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị tịch diệt ma vực cùng man hoang yêu vực từng bước xâm chiếm sạch sẽ." Tuyệt Đan hoàng tử Tốn nói, làm cho mọi người mắt tỏa phong mang, Tề Thiên Minh đến hiện tại còn không hề từ bỏ chiếm đoạt thượng giới sao? Nếu như muốn đẩy nâng một vị người trưởng đà, tự nhiên phải là tu là tối cường giả, nhìn xa trông rộng, mọi người đều phục." Tào Tu cất cao giọng nói, không lại chờ mặc. Tê Hoang Ngục quang rơi vào Tào Tu trên người, Các hạ nói như vậy, nói vậy trong lòng đã có người chọn chứ? Tào Tu nở nụ cười dưới, dưới cái nhìn của ta, mệnh trời võ hoàng tiền bối thích hợp nhất. Không sai, nếu như do mệnh trời tiền bối thống dẫn nhân loại cương vực, lão phu không có ý kiến gì. Thiên tứ hoàng đạo, thiên mệnh lão nhân có như vậy tư cách cùng bản lĩnh, toàn thể nhân loại cương vực cần một phát hiệu lệnh người, do thiên mệnh lão nhân đảm nhiệm thích hợp nhất. Bần tăng cũng không có ý kiến. Vân Hải Phật Hoàng gật đầu nói, Tuyệt Đan Hoàng nhưng lắc lắc đầu, ta cho rằng không thích hợp. Thiên mệnh lão nhân lần trước ở Thiên Châu thành thì liền hiện ra đèn cạn dầu chi tượng, chỉ sợ hắn không còn nhiều thời gian thống ngự nhân loại cương vực, nhất định vất vả, sẽ ảnh hưởng mệnh trời tiền bối thân thể. Cái kia liền do cửu lưu hoàng tiền bối chấp thiên hạ người cầm đầu đi, phóng tầm mắt thượng giới, chỉ có cửu lưu hoàng tiền bối có thể tay không đối kháng đế binh, sức chiến đấu không thể nghi ngờ, không người nào có thể ra hiếu. Huyền nữ võ hoàng nói, lời ấy sai rồi. Tề hoàng phủ quyết đạo, cửu lưu hoàng nhiều năm qua ít giao du với bên ngoài nói vậy đã mất hứng thượng giới hỗn loạn, tại hạ thực sự không đành lòng quấy rối cửu u hoàng thanh tu. các người tu hành chi đạo bất đồng, cửu u hoàng yêu thích thanh tu, chúng ta tất nhiên là bất tiện quấy rối. tuyệt đan hoàng mở miệng nói, phảng phất đứng cửu u hoàng góc độ nói đỡ cho hắn, ngược lại nhân loại cương vực một khi gặp nạn, nghĩ đến cửu u hoàng sẽ không ngồi yên không để ý đến. tiền bối nói thật là lời nói thật, gia sư không thích tranh đấu, chỉ muốn muốn ở cửu u trong địa phủ tu hành, không giống có mấy người. Thế sống chết đều phải đem quyền lực nắm ở trong tay, muốn trở thành thượng giới chi chủ. Tân Minh lãnh đạm nói rằng, trong lời nói lộ ra một vẹn trào phúng tâm ý. Nơi này khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Vạn kiếm võ hoàng quát lên, võ hoàng trong lúc đó đàm luận thiên hạ đại sự, một mình ngươi hậu sinh vãn bối biết cái gì. Ta biết cái gì. Tân Minh cười cợt, ta chỉ biết là, ở này ba ngàn giới bên trong, thực lực vi tôn. Vạn kiếm hoàng, ngươi và ta chiến đấu một hồi, liền biết là ngươi có quyền lên tiếng, vẫn là tần Cho là như vậy. Tào tu phụ hòa nói. Vừa mới mới vừa đẩy lùi tịch diệt ma vực, chư vị không ngại tạm thời đem ân oán để ở một bên, tuyển ra một thích hợp nhất thống ngự người đến. Thiên tứ hoàng mở miệng, hắn nói thích hợp nhất người, hiện nhiên là muốn phù hợp khắp nơi mong muốn, bất luận là để cửu ưu địa phủ vẫn là tề thiên minh người nam quyền, đều có chút không thích hợp, không cách nào để cho những người khác phục chúng. Ta nghĩ tới một người, hắn ở thiên châu thành, tư lịch thâm hậu, đối với nhân loại cương vực cũng từng có kiệt xuất công hiến. Huyền nữ võ hoàng vẻ mặt lấp lóe lại, phun ra một thanh âm, để mọi người con ngươi vì ngừng. Huyền nữ võ hoàng nói, là người phương nào? ở Thiên Châu Thành, Tư Lịch Thâm Hậu, Cống Hiến kết xuất. Huyền nữ võ hoàng nói, chẳng lẽ là Tuyệt đan Hoàng hoặc là Tề Hoàng sao? Ta biết rồi, Tiền Bối chỉ chính là Thái Huyên Hoàng Tiền Bối. Tân Minh trong đầu nẽ qua một tia sáng, Thái Huyên Hoàng Tiền Bối đã từng thâm nhập cánh đồng hoang vu, Dương Kích Đại Địch, chống lại cấm khu bên trong vô thượng tồn tại. Tần Minh tiểu hưu biết rõ ta ý. Nếu như muốn chọn một thống ngự nhân loại cương vực người, Thái Huyên Hoàng thích hợp nhất. Sức chiến đấu của hắn cái thế vô cùng, cùng cửu U Hoàng phải làm ở sàn sàn với nhau, hắn không sợ tử vong, độc chiến cấm khu, sự đại nghĩa đồng dạng cả thế gian khó tìm. Huyền nữ Vo Hoàng cười nói, ta đồng ý. Mai Hoàng trước hết hưởng ứng, nàng ở thượng giới du lịch thì, từng nghe nói Thái Huyên Hoàng ở trên cánh đồng hoang chuyện làm, cùng cấm khu bên trong đế đạo chí tôn chiến đấu, trọng thương hai người, bực này chiến tích, đã vô hạn tiếp cận đại đế, có hắn ở. Bất luận Tịch Diệt Ma vực cùng Man Hoang Yêu vực muốn làm gì, đều muốn kiêng kỵ bà phần. Tề Hoàng con ngươi không được chuyển động, Thái Nguyên Hoàng cùng Tề Gia nhưng là có đại toán, để Thái Nguyên Hoàng tới làm thống ngự thượng giới người, tựa hồ gây bất lợi cho Tề Gia. Minh chủ, lúc này, Tề Hoàng bên thai truyền đến Tuyệt Đan Hoàng âm thanh, thượng giới chư hoàng từng người tâm mang ý xấu, ai cũng không cách nào để những người khác người tin phục, Cửu Vũ Địa phủ cùng Thiên Tứ quan đều sẽ không để cho không chế thượng giới bá quyền, cái kia yêu bất phương tạm thời từ bỏ để Thái Huyên Hoàng bọn họ đi liều mạng, liền như đồng lần trước đối phó yêu vực thì như thế, để bọn họ liều mạng, sức mạnh tiêu hao hết sau khi Tề Thiên Minh tỏa thu ngư ông thủ lợi, Tề Hoàng sáng mắt lên, tuyệt đan hoàng vẫn là Tề Thiên Minh bên trong cố vấn nhân vật, hắn kiến nghị nhưng là đối với Tề Thiên Minh phi thường có lợi, nhưng là ta lo lắng Thái Huyên Hoàng sẽ đối với Tề Thiên Minh có bài xích, Thái Huyên tộc là Tề gia tiêu diệt, Thái Huyên Hoàng cùng Tề gia thù hận tích lũy mấy chục ngàn năm, Thái Huyên Hoàng sẽ đồng ý hóa giải mối thù này làm sao? Tuyệt Đan Hoàng truyền âm nói, có thể cùng Tuyệt Đan Hoàng ước pháp tam trường, định thật chờ đại thế bình định sau khi lại tính sổ, nghĩ đến Thái Huyên Hoàng sẽ không không để ý đại cục mà lén lút cùng tranh đấu. Tuyệt Đan Hoàng kiến nghị để Tề Hoàng yên tâm, đi đầu tỏ thái độ, ta cũng cho rằng Thái Huyên Hoàng phi thường thích hợp, đợi được trở về Thiên Châu thành, liền đi xin mời lão nhân gia người xuống núi. Đối với Tề Hoàng, Tề Thiên Minh cái khác võ hoàng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng biết trước mắt không phải hỏi kỹ càng thời điểm, đều đi theo Tề Hoàng tỏ thái độ đồng ý phụng thái nguyên hoàng làm chủ tân minh nhìn thấy tề hoàng đồng ý thái nguyên hoàng đến khống chế nhân loại cương vực đối với tề hoàng ý nghĩ đã đoàn cái thất thất bất bác, bác thái nguyên hoàng ở thượng giới không có căn cơ thuộc về tán tu võ hoàng muốn đối phó lên có thể so với cựu u địa phủ dễ dàng hơn nhiều hơn nữa cựu u địa phủ mặc dù đối với thái nguyên hoàng cực kỳ lễ kính nhưng cựu u hoàng tư lịch cùng đối phận bại ở đây cựu u hoàng cũng không thể đối với thái nguyên hoàng quá mức tôn sùng nói cho cùng Thái Huyên Hoàng sẽ chỉ là cái trên danh nghĩa người chỉ huy, cụ thể làm thế nào còn phải xem Cửu U Địa Phủ, Tề Thiên Minh, Thiên Tứ Quan chờ nhiều mặt trong lúc đó đánh cờ. đương nhiên, Thái Huyên Hoàng liệu sẽ đồng ý đảm nhiệm cái này Minh Chủ còn khác nói, dù sao Thái Huyên Hoàng không bị ràng buộc quen rồi, không hẳn nguyện ý cùng Tề gia chờ người giao thiệp với. Vừa nhưng đã định ra do Thái Huyên Hoàng đến làm nhân loại cương vực thống suất, liền ngay hôm đó trở về Thiên Châu thành đi. Tề Hoàng nhìn về phía Huyền Nữ võ hoàng. Làm như ở Trưng Cầu Huyền Nữ Võ Hoàng ý kiến. Huyền Nữ Võ Hoàng cũng không đốc, cùng Tề Thiên Minh đồng hành, khó bảo toàn sẽ không gặp phải Tề Thiên Minh độc thủ. Nữ Hoàng đang muốn mở nói từ chối, đã thấy Mai Hoàng giành nói, vừa vặn ta cũng muốn đi Thiên Châu thành, không biết Huyền Nữ giáo có hay không ghét bỏ đồng hành. Có điều đều là nữ tử, cùng Tề Thiên Minh cùng nhau lên đường tựa hồ có hơi không tiện, có thể lối rẽ mà đi. Huyền Nữ Võ Hoàng nghe vậy nở nụ cười, cái kia tỷ muội đồng hành không thể tốt hơn. Nói đúng lắm. Tê Hoàng khẽ mỉm cười, không có cơ cầu, chỉ là trong ánh mắt của hắn, nhưng tràn ngập thâm ý. Chương 645, Tuyên chiến Thiên tứ hoàng 10 vạn tuổi tiệc mừng thọ trên chuyện đã xảy ra rất nhanh truyền khắp thượng giới, đối với tịch diệt ma vực đê hèn hành vi, nhân loại cương vực người người phỉ nổ, đồng thời, có tin tức từ thiền châu thành truyền ra, tề thiên minh, thiên mệnh môn chờ nhiều phe thế lực thành yêu thái huyên hoàng tới đảm nhiệm thượng giới thông xuất, thống nhất điều động các thế lực lớn nhân mã, chuẩn bị nên chiến tịch diệt ma vực. Nhằm vào tịch diệt ma vực đại phương châm là chúng hoàng cộng đồng thương nghị định ra, dù sao bọn họ trước đây không lâu mới tao ngộ tịch diệt ma vực đánh giết, nội tâm của bọn họ có thể là phi thường khó chịu, muốn muốn trả thù trở lại. Đối với Thái nguyên Hoàng đồng ý nhậm chức thông xuất chức vị, Tần Minh cũng hơi kinh ngạc, có điều Thái nguyên Hoàng nhân vật cỡ nào, hắn làm quyết định nhất định có thâm ý, Tần Minh cũng không có hỏi nhiều. Nhân loại cương vực sôi trào, Thái nguyên Hoàng ngày đó giết vào cấm khu, phong thái cái thế, thượng giới cộng chứng kiến. Nhân loại cương vực đối với hắn tâm phục khẩu phục, như vậy có đỉnh cao nhất sức chiến đấu đại khí phách người, thật là thống suất một vị nhất quán ứng cử viên. Đương nhiên, cũng có người rõ ràng không phản đối, Thái Nguyên Hoàng không có căn cơ, chỉ bằng mượn thực lực muốn kinh sợ các đại thế lực cấp độ bá chủ còn còn thiếu rất nhiều, các đại thế lực cấp độ bá chủ cũng sẽ không chân tâm thực lòng địa phục Tùng Thái Nguyên Hoàng hiệu lệnh, nhân loại cương vực tương lai sẽ làm sao phát triển vẫn là ẩn số. Nhân loại cương vực tiến vào thời chiến trạng thái. Ngay hôm đó, Thái Huyên Hoàng ở Thiên Châu Thành tuyên chiến, Cửu Châu Thành, kể cả Cửu Châu ở ngoài vô tận cương vực, nhất trí đối ngoại, muốn cùng tịch diệt Ma Vực một trận chiến, Cửu Châu Thành nên bị diệt. Khi biết nhân loại cương vực tuyên chiến sau, tịch diệt Ma Vực cũng phát ra bản thân âm thanh, lạnh lẽo cực kỳ, tu ma người là nhất cùng ngạo vô biên, lạnh huyết thích giết chóc, từ không ý kỵ chiến đấu. Ngày đó tịch diệt Ma Vực cấm khu trí tôn đều bị ta nhân tộc huyền nữ đại đế pho tượng đánh đổ, các ngươi còn có cái gì có thể cản trở địa phương? Có người chuyên biệt phụ trách trời bệ, mượn vũ binh, cách ngàn tỷ giảm khoảng cách trâm trọc tịch diệt ma vực. Tịch diệt ma vực cũng không cam lòng yếu thế, có kiêu hùng ma hoàng nhân vật đứng đỉnh cao nhất, phóng tầm mắt tới cửu châu thành. Ta tịch diệt ma vực thượng có vô địch đế đạo chí tôn không có xuất thế, nhân loại cương vực làm sao có thể kháng cự? Chỉ là một tòa pho tượng, trong nháy mắt có thể diệt. Huyền nữ giáo trên dưới vẻ mặt sắc bén, dồn dập xin mời chiến, bối diệp thư tự mình tới gặp thái huyền hoàng, muốn khai hỏa trận chiến đầu tiên thời cơ còn chưa thành thủ. Thái huyên hoàng đạo, ta luôn cảm thấy ngày gần đây thiên địa hội có đại biến, có một luồng khí thế không tên quấy rời. Bối diệp thư cao mày, ta cũng có cảm ứng, nhưng tịch diệt ma vực đối với ta huyền nữ giáo đại đế bất kính, chúng ta nếu như ngồi yên không để ý đến, tâm có bất an đối với đại đế hổ thẹn. Đã như vậy, liền do các ngươi khai hỏa trận chiến đầu tiên, nhớ kỹ, muốn khải toàn ma về, để tịch diệt ma vực tiểu tể tử môn mở mang kiến thức một chút ta nhân loại cương vực phong thái. Thái Huyên Hoàng dạn dỏ, Tề Hoàng cũng ở một bên, cười nói, Huyền Nữ Giáo mẩy liều không nhường mẩy dâu, thực là chúng ta chi tấm gương. Lĩnh Hốt Tề Hoàng không cần nhiều lời, bọn ngươi như muốn làm theo tấm gương, liền cùng bổn hoàng cùng xuất chiến. Bối Diệp thư cười gằn, chỉ là ma vực, có thể nào làm khó Bối Diệp thư tiền bối? Chúng ta đi tới trái lại liên lụy Huyền Nữ Giáo, liền không ảnh hưởng chiến cuộc. Các ngươi phí lời vẫn đúng là nhiều. Bối Diệp thư quay về Thái Huyên Hoàng chắp tay hành lễ, sau đó cất bước mà ra mang theo huyền nữ giáo lao tới tiền tuyến. Tin tức truyền ra, nhân loại cương vực tất cả đều vì là huyền nữ giáo ủng hộ, Bối Diệp thư tự mình dẫn đầu, mang theo tộc này đế binh huyền nữ kiếm, đây là muốn quyết tâm phải đem tịch diệt ma vừa quan khối tiếp theo thì đến. Huyền nữ vo hoàng ở lại huyền nữ giáo bên trong, cũng không lo lắng có người mạo phạm, vừa đến Thái Nguyên hoàng tọa trấn Thiên Châu thành, sẽ không tùy ý người khác ước hiếp huyền nữ giáo. Thứ hai huyền nữ giáo đã khống chế kích hoạt nữ đế pho tượng bí quyết, như có ngoại địch xâm lấn, có thể chống đỡ. Không ít cường giả hướng về Biên Cương mà đi, muốn mắt thấy Huyền Nữ giáo trận đầu. Sau ba ngày, Huyền Nữ giáo ở Biên Cương bày ra trận thế, Bối Diệp thư đứng phía trước nhất, nàng trái phải hai bên là hai vị nữ hoàng nhân vật, sau khi nhưng là mấy vị thiên tôn cấp bậc cường giả, từng người chấp nhất mới, hóa khủng bố đại trận. Tịch Diệt Ma vực vô liêm sỉ tiểu nhân, dám to gan ám hại ta Huyền Nữ giáo, mà đối với tiên sư bất kính, có thể có người dám đi ra đánh một trận. Bối Diệp thư sóng âm tràn ngập, khuyết tán đến cả giới. Cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, phảng phất có một vị vô thượng nữ thiên đế quật khởi, khoáng cổ tuyến luân, để chúng sinh vì đó rung động. Đương nhiên, Bối Diệp Thư cũng không có tự mình động thủ, mà là bên trái một vị nữ hoàng đạp bước về phía trước, tên là Cẩm Phàm, tu vi tại hạ phẩm hoàng cảnh giới, chính là huyền nữ giáo thời kỳ thượng cổ tự phong một vị nữ hoàng, xem ra vô cùng trẻ tuổi, thiên tư tuyệt đỉnh, tăng ở một cái nào đó thời kỳ rực rỡ hào quang. Huyền nữ giáo cổ hoàng cùng những thế lực khác không giống. Nữ tử thích trưng diện, không muốn dung nhan già đi, bởi vậy thường thường ở chưa già đi liền lựa chọn tự phong, đem dung nhan đọc lại, tạm gác lại hậu thế. Cẩm phàm dung mạo cực đẹp, xem ra quyến rũ mê người, mang theo vài phần thêm Mỹ, nhưng nếu là biết rõ cẩm phàm niên đại đó người thì sẽ hiểu được, này khuynh thành Mỹ nhân nhi nắm giữ thế nào kinh thế hãi tục sức chiến đấu. Ẩm! Ở... Tịch diệt ma vực nơi sâu xa, nhất đạo người mặc ma khải bóng người mang theo cuồng bá ma phong bay lên trời, lấy ma câu làm binh khí. Trở lên cổ dương hỏa chi thiết nung nấu mà thành Hai con đều là ma cầu Trung gian lấy dương hỏa chi thiết liên tiếp Vung lên thì thiên địa sinh phong Dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều bắn chìm đến Đây là tháng 10 năm 70 Không ngàn tuổi trẻ tung quán thiên hạ quá hoa ma hoàng Ma vực tin tức xưng quá hoa ma hoàng Luyện công xảy ra sai sót Đang trùng kích trung phẩm hoàng cảnh giới thì ngã xuống Không nghĩ tới là cố ý mê Hoặc thượng giới mọi người Xa xa người xem cuộc chiến quần bên trong không thiếu cao thủ Nhận ra quá hoa ma hoàng đó là chấn áp một thời đại cường giả, quá hoa ma hoàng hư không đi dạo, cựu thiên thập địa phảng phất đều bị chấn áp xuống, hắn ngũ tạng lục phủ đều ở nổ vang, phảng phất có lôi kiếp đắp đủ mà sinh, ngoại trừ ma chi đạo thì lại ở ngoài, còn có lôi đỉnh đạo tắc phóng thích mà ra, hắn quanh thân dường như vờn quanh ma môn chữ cổ, đỡ máu, ma xá lạ, lộ ra tả dị cùng khủng bố, được lắm quá hoa ma hoàng, phong thái không thua năm đó, ma vực bên trong truyền ra tiếng than thở, cùng nhân loại cương vực trận đầu. Do vị này lừng lẫy có tiếng ma hoàng ra tay, hiện nhiên là muốn muốn bắt một điểm tốt lắm. cẩm phàm, tốc chiến tốc thắng, không nên cùng hắn chiến đấu. Bối diệp thư tử tốn nói, trận đầu, nhất định phải hung hăng đánh bại quá hoa ma hoàng. Vâng. cẩm phàm theo tiếng cất bước mà ra, hào quang lượn lờ, tay trái của nàng chỗ cổ tay cuốn quít lấy ba cái vòng tay, phân biệt phun ra nuốt vào tử, thanh, ngân ba màu thần quang, cầu vông như kiếm, dâng lên dế ra, cắn giết hướng về quá hoa ma hoàng. Các tiểu nương. Giáng điệu không tệ, cùng bổn hoàng đến ma vực đi, phong ngươi vì là sao?" Quá Hoa Ma Hoàng cười cười, nhưng nên tiếp hắn nhưng là ba đạo hồng kiếm, động diệt hư không, đem ma vực bầu trời đều xé rách, mang theo loạn lưu sát phạt mà tới. Quá Hoa Ma Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, thủ trưởng run lên, hoàng khí chấn thiên chủ ý hiện lên với tay, mang theo vạn cân đại thế đánh giết mà ra, đem cái kia hồng kiếm đều chấn diệt, xì xì xì xì tiếng vang không ngừng truyền ra, Quá Hoa Ma Hoàng sau lưng phảng phất có giả thiên chi vực, vung lên thiên địa rung động. Thân thể của hắn bị gió bạo bao phủ, trong thời gian ngắn đi tới cẩm phàm trước mặt, chấn thiên chủ ý nổ ra, phải đem cẩm phàm xóa bỏ. Cẩm phàm thân hình nhẹ nhàng, làm quá hoa ma hoàng chấn thiên chủ ý hoanh đến thời gian, cẩm phàm thân thể từ lâu lướt ngang mà ra, tách ra một búa này, thiên địa đều kinh, quá hoa ma hoàng không chần chờ, hai cánh đập động, chấn thiên chủ ý tùy tùng cẩm phàm giết tới. Vụ cẩm phàm vị trí không gian run rẩy lại, trong con ngươi xinh đẹp của nàng nẽo qua một vệ sắc bén vẻ. Chỉ thấy nàng từ trên bùi tóc gỡ xuống một cái kim sắt châm gài tóc, con ngón tay búng một cái, châm gài tóc bạo đâm mà ra, không có một chút nào âm thanh, nhưng ở trong giây lát đó xuyên thấu cái kia Chấn Thiên Chi Truy, giết hướng về Quá Hoa Ma Hoàng. Chấn Thiên Chi Truy ầm ầm phá nát, châm vàng nhanh đến mức cực hạn, liền ngay cả Quá Hoa Ma Hoàng cũng không cách nào tách ra, hai tay vội vàng kết ấn, ngưng tụ ra một vị ma đạo cổ ấn, chặn lại rồi cái kia châm vàng, nhưng ma đạo cổ ấn cũng bị châm vàng đâm thủng một luồng xung kích lực lượng đem quá hoa ma hoàng chấn động đến mức không được lùi về sau. các tiểu nương còn rất lợi hại. quá hoa ma hoàng sắc mặt có chút âm trầm, ma trưởng hướng phía trước một trảo, cẩm phàm bầu trời đột nhiên hiện lên một vị màu máu ma trảo, bao phủ đường chi bóng mờ, vồ giết hạ xuống. cẩm phàm há mồm, nhẹ nhàng phun ra một thanh tiểu kiếm đến, cái kia tiểu kiếm phảng phất trướng mắt, hướng về bầu trời ma trảo công giết tới, trong nháy mắt đem cái kia bóng mờ giết hết. cùng lúc đó, quá hoa ma hoàng đạp bước mà đến, ma ấn đánh mà ra cùng bá vai khủng bố cực kỳ. Cẩm phàm thân sắc cứng lại, trắng non tay ngọc nắm chặt thành nắm đấm, đón ma ấn mà lên, chỉ nghe hoành một tiếng, song phương giao thủ không gian sụt xuống, thân thể của bọn họ đều không được lùi về sau, mãi đến tận thời gian ba cái hô hấp qua đi mới ổn định hạ thân thể. Tay nhỏ thật nột. Quá hoa ma hoàng khỏe miệng nhét lên một vệ độ cong, nhưng chỉ dựa vào những này, còn không cách nào chiến thắng ta. Ma đầu, thiện ngươi lên đường. Cẩm phàm quát mắng. Lúc này. Trong đám người né qua một bóng người, rõ ràng là tần minh đến đây quan chiến. Không ngừng tần minh, thượng giới có không ít cường giả đều bí mật đến đây quan chiến, nhưng không hề lộ diện. Tần minh không có hết sức che giấu chính mình, nhưng mọi người mục quang hoàn toàn nhìn chăm chú ở quá hoa ma hoàng cùng cẩm phàm trên người, căn bản hoàn mỹ chú ý tới bên cạnh xuất hiện ai. Này quá hoa ma hoàng tu vi vô cùng tinh xảo, cẩm phàm nữ hoàng e sợ có không địch lại. Tần minh tự nói, từ hai người thả ra khí tức đến xem. Quá Hoa Ma Hoàng hiển nhiên so với Cẩm Phàm càng mạnh hơn chút. Tiêu diệt. Cẩm Phàm nữ hoàng chủ động xuất kích, vòng tay run, run run, rủ xuống ba màu tia sáng, càng ở trong hư không không ngừng kéo dài, như bó tiên tắc giống như hướng về Quá Hoa Ma Hoàng truyền đi vòng qua. Nhưng vào lúc này, Quá Hoa Ma Hoàng bước chân chấn động lại, thương khung trong nháy mắt biến sắc, ô quang tràn ngập, ma khí điên cuồng bạo phát, liền ngay cả Cẩm Phàm nữ hoàng bên người đều có cổn cổn ma khí tập kích mà đến, trong chốc lát Cẩm phàm nữ hoàng phảng phất đưa thân vào một mảnh ma đạo thế giới. Nay quá hoa ma hoàng càng tu thành sức lĩnh nội lượng, tân minh lộ ra vẻ kinh dị, cái gọi là lĩnh vực sức mạnh, có thể nói là tiểu thế giới mô hình. Ở lúc chiến đấu phóng thích, để đối thủ đưa thân vào chính mình cấu trúc trong lĩnh vực. Ở ma đạo bên trong lĩnh vực, quá hoa ma hoàng chính là chúa tể, trừ phi đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều, bằng không căn bản là không có cách ở trong lĩnh vực chiến thắng quá hoa ma hoàng. Thông thường mà nói, muốn tu thành lĩnh vực sức mạnh. Hoặc là thiên phu tuyệt luân, hoặc là tu hành công pháp kỳ diệu, tần minh không biết này quá hoa ma hoàng đến tột cùng thuộc về một loại nào, nhưng không nghi ngờ chút nào, khống chế ma đạo lĩnh vực quá hoa ma hoàng, đem đối với cẩm phạm nữ hoàng tạo thành ư hiếp. Đúng như dự đoán, hãm nhập ma đạo lĩnh vực sau cẩm phạm nữ hoàng hoàn toàn bị giằng buộc, không cách nào đại triển quyền cước, đến cuối cùng, bị nổ ra ma đạo lĩnh vực, tầng tầng ngã xuống đất. Chương 646, đã quên khiếp sợ. Quá hoa ma hoàng, hạ phẩm hoàng cảnh giới càng khống chế lĩnh vực sức mạnh này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người thông thường mà nói chỉ có thượng phẩm hoàng cảnh giới cường giả đối với đạo tắc cảm ngộ đã vô hạn tiếp cận pháp tắc mới có thể sáng tạo ra thuộc về mình lĩnh vực ở lúc chiến đấu đem đối thủ vây ở chính mình trong lĩnh vực không cách nào tránh thoát đây là thiên phú cũng hoặc là công pháp gây ra mọi người không biết bọn họ nhìn thấy chính là cẩm phạm nữ hoàng bị thua bị nổ ra ma đạo lĩnh vực không ngừng thổ huyết đối diệp thưa con ngươi vi ngưng cẩm phạm trận chiến này là nhân loại cương vực đối với tịch diệt ma vực khởi sướng trận đầu. dĩ nhiên, thất bại này sẽ rất lớn tổn hại mọi người tinh thần. Cẩm phàm nữ hoàng trở lại huyền nữ giáo trong trận doanh, khắp khuôn mặt là vẻ ấy nấy, trong lòng nàng rất rõ ràng, thua đệ nhất trưởng, sẽ đối với huyền nữ giáo tạo thành thế nào bất lợi ảnh hưởng. Này không trách ngươi, ai có thể nghĩ tới ma vực bên trong càng có như thế tuyệt vời ma hoàng nhân vật. Bối Diệp thư than khẽ, lấy tu vi của nàng, có thể dễ dàng đập chết Quá Hoa Ma Hoàng, có thể nàng không thể ra tay. Như vậy sẽ phá hư giao chiến trật tự, cũng có sai lầm thân phận của hắn. Nhân loại cương vực, chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao. Quá hoa ma hoàng nụ cười mang theo vài phần ta mị, mấy người các ngươi sắc đẹp cũng không tệ, không bằng đồng thời ta tịch diệt ma vực, bổn hoàng hậu cũng đang cần người đâu. Để ta xuất chiến thôi. Bối diệp thư phía bên phải nữ hoàng thỉnh cầu xuất chiến, bối diệp thư vẻ mặt vì ngưng, có do dự, quá hoa ma hoàng tại hạ phẩm hoàng cảnh giới đủ để sưng tôn, không có tảo tu bậc này võ hoàng ra tay. Muốn thủ thắng rất khó. Làm sao, to lớn một nhân loại cương vực, càng không có một có thể chiến người, cần mấy cái đàn bà để chiến đấu sao. Quá hoa ma hoàng trào phúng cười nói, âm thanh vang vọng thiên địa, liền ngay cả cửu châu thành cũng có thể nghe thấy. vây xem mọi người hai mặt nhìn nhau, than thở, huyền nữ giáo nữ hoàng đã rất mạnh, nhưng vẫn không địch lại này quá hoa ma hoàng. E sợ ở toàn bộ tịch diệt ma vực hạ phẩm hoàng bên trong, này quá hoa ma hoàng cũng là số một số hai nhân vật. Đám người vây xem bên trong không thiếu võ hoàng cường giả, nhưng đại thể là hạ phần hoàng, không có tất thắng niềm tin, cũng không có tùy tiện động thủ, không phải vậy trái lại mất mặt xấu hổ. Một đám bọn chuột nhắt, cũng dám xâm chiếm ta ma vực, còn để một đám đàn bà tiên phong, buồn cười đến cực điểm. Quá hoa ma hoàng trong miệng lại phun ra giọng nói lạnh lùng, cười gần không thôi. Mọi người sắc mặt cứng ngắc, bối diệp thư phía bên phải nữ hoàng lại mở miệng xin mời chiến, bối diệp thư có do dự, chiến cùng bất chiến, đều sẽ mất hết huyền nữ giáo mặt mũi Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền ra nhất đạo sắc bén đồng thành, làm cho quá hoa ma hoảng vẻ mặt trong nháy mắt lạnh leo hạ xuống. Ma vực người, đều như vậy hiêu trương cùng vọng sao. Dứt tiếng, một thanh niên bóng người bước chậm mà ra, đi tới huyền nữ giáo cùng ma vực trước trận, chỉ thấy này thanh niên quay về bối diệp thư hơi chắp tay, đạo, cửu ưu địa phủ tần minh, bái kiến bối tiền bối. cửu ưu địa phủ tần minh. Ta nghe nói qua ngươi Bối diệp thư trong mắt né qua một ánh hào quang, ngày ấy ở thiên tứ quan phát sinh sự Ta nghe các nàng nhắc qua, ngươi rất tốt. Tiền bối quá khen. Tần Minh lại cười nói, tại hạ có điều là một vô danh lời, chỉ là xem có điều này mà vượt hung hăng, chuyên tới để xin mời chiến. Xin mời chiến. Bối diệp thư vẻ mặt lóe lên, ngươi xác định sao? Bối diệp thư biết được tần Minh nắm giữ đồ hoàng sức chiến đấu, nhưng này quá hoa ma hoàng sức chiến đấu thao thiên, đủ để quét ngang hạ phẩm hoàng cảnh giới, tần Minh phần thắng cũng không cao. Nếu như chỉ là thất bại cũng còn tốt nếu là bất hạnh chết với quá hoa ma hoàng tay huyền nữ giáo làm sao cùng cựu lưu địa phủ giao cho tiền bối yên tâm tại hạ nếu như không có năm chắc tất thắng tuyệt không dám tùy tiện yêu chiến tân minh lại mở miệng tắt chiến tân minh âm thanh thiên địa có thể nghe quá hoa ma hoàng vẻ mặt triệt để âm trầm lại được lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng chưa thành hoàng liền dám đi tìm cái chết sao ta chỉ tay liền có thể giết ngươi sau đó quá hoa ma hoàng trong đầu nẻ qua nhất đạo linh quang con mắt của hắn lập tức trở nên hung lệ lên Đại thánh là ngươi giết, chính là tại hạ. Tân Minh nhàn nhạt đáp lại, đã thấy quá hoa ma hoàng trên người thả ra một luồng khủng bố mà cuồng loạn khí tức, càn quét thương vũ, ngươi lăn ra đây, ta nên vì ma trình báo thủ. Tân Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mục quang rơi vào bối diệp thư trên người, bối diệp thư nghĩ đến tần Minh tiêu diệt ma giới đại thánh chiến tích, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu một cái, vậy ngươi cẩn thận. Vâng, Tân Minh được bối diệp thư pháp chỉ sau khí thế đột nhiên biến đổi, Hắn đan phủ đồng dạng tràn ngập ra một luồng mạnh mẽ đến cực điểm ma khí, thao thiên ma huy hội tụ với thân. Bước chân của hắn bình tĩnh bước ra, nhưng khiến cho bốn phương phong vân rung động. Thiên địa đại thế bao phủ thiên địa, dù chưa thành hoàng, nhưng này cố uy thế nhưng có mấy vị hoàng giả có thể so với? Đúng. Quá hoa ma hoàng bước chân đặt xuống, thương vũ chấn động, ánh mắt của hắn sắc bén cực kỳ, chỉ thấy trên tay của hắn đột nhiên hiện lên một thanh cửu chuyển ma đao, bên trên pháp văn nằm dày đặc, phảng phất do thiên tinh địa hoa luyện chế mà thành chính là thô bạo vô song hoàng khí chỉ thấy hắn vung vẩy ma đao đánh giết mà ra cả tòa thế giới phảng phất đều phải bị xé vỡ thành hai mảnh tần minh hơi suy nghĩ lấy ra một thanh tuyệt thế sắc bén chi kiếm kiểu u khí tức điên cuồng khuyết tán phảng phất đem vùng không gian này đều hóa thành kiểu u luyện ngục nơi sát phạt tứ phương nay kiểu u sát kiếm là tần minh trước khi đi kiểu u hoàng tặng cho kiểu u hoàng cũng hy vọng tần minh có thể ở cùng ma vượng đại chiến bên trong coi chiến tích để hắn bên người đeo kiếm này giết kiếm nhất ra tứ phương khuất phục các hệ đạo tắc hòa vào kiếm bên trong, sau đó lại nương theo sắt kiếm cổn cổn đập ra, cùng quá hoa ma hoàng cái thế sắc bén một đao chạm va vào nhau. Nguyên ca, này hiệp thứ nhất va chạm, quá hoa ma hoàng ma đao gây vỡ, kiểu u sắt kiếm ở hoàng khí bên trong thuộc về cực kỳ hàng đầu binh khí, quá hoa ma hoàng ma đao căn bản là không có cách cùng với va chạm, thoáng qua liền gây vỡ thành hai đoạn. Thật một thanh bảo binh khí, nhưng này nếu như là ngươi ị trượng lớn nhất, cái kia giờ chết của ngươi chính là ngày hôm nay. Quá hoa ma hoàng trên người ma đạo áo giáp đang phát sáng, mỗi một mảnh chiến giáp đều tỏa ra mịt mờ ánh sáng, một lại một ma vương đồ án phù hiện tại vảy giáp trên, thời khắc này, quá hoa ma hoàng phảng phất ngưng tụ chư ma sức mạnh, hợp lại là một, ma khí cái thế. Ẩm. Bá đạo vô cùng một trưởng hét giận giữ ma xuống, quá hoa ma hoàng phảng phất trở thành vạn ma chi chủ, khí khái không thua năm đó, ngang dọc trong thiên địa, hắn ma trưởng chấn áp ma xuống, dường như muốn đem tần minh thân thể đều đập đến nát tan. Được lắm lao ma đầu nhưng chỉ dựa vào này còn không làm gì được ta. Tân Minh phảng quá hoa ma hoàng ngữ khí nói chuyện vận chuyển vạn ma thần điện thu nạp bát phương nguyên khí trong giây lát này hắn phảng phất so với quá hoa ma hoàng càng ma càng bá đạo hai con mắt của hắn hiện lên khủng bố hủy diệt vòng xoáy trước mắt hắn ma vực chi đất phảng phất đang không ngừng vỡ diệt. đối diện quá hoa ma hoàng đánh tới một trường hắn nổ ra cuồng loạn diệt thế đại ma thủ ấn chỉ nghe hoành một tiếng hai người công kích đều đều phá nát đường đường ma vực chi hoàng nhưng không cách nào giết ta một vương đạo cảnh hậu bối quá hoa ma hoàng ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tân minh miệng phun ma âm cái kia ma âm dường như có sóng gợn tràn ngập có thể mê hoặc đối thủ chi tâm dù cho quá hoa ma hoàng cũng tu ma đạo nhưng giờ khắc này cũng có chút tâm thần rung động khó có thể khống chế bản thân tiểu bối chưa có hung hăng ngang ngược chờ buồn hoàng một trưởng chấn áp ngươi quá hoa ma hoàng hướng phía trước đạp bước cửu thiên thập địa đều ở bạo động phảng phất có vô tận sóng khí cuồn cuộn khiêu động quá hoa ma hoàng ngón tay một đòn. Tần Minh quanh thân phát sinh bùm bùm tiếng vang, đó là một vầng lại một vầng như là thác nước lớn lao sức mạnh sấm xét, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Tần Minh, phải đem Tần Minh thân thể tổn thương. Nhưng Tần Minh đồng dạng am hiểu Lôi Đình Đạo Tắc, Quá Hoa Ma Hoàng Lôi Đình công kích thì lại làm sao có thể lay động hắn. Còn có bản lĩnh gì, liền sự hết ra, ngươi làm sao cùng cái lao nương môn tự. Tần Minh trầm giọng nói. Quá Hoa Ma Hoàng tức giận, suýt nữa muốn chửi ầm lên, lạnh lùng nói, đây là ngươi tự tìm. Trong phút chốc, Thiên điệu biến sắc, tần minh phảng phất rơi vào một phương ma đạo bên trong thế giới. Ở vùng thế giới này, có một vị chúa tể, quá hoa ma hoàng. Ma đạo lĩnh vực sao? Tự mình cảm nhận được quá hoa ma hoàng lĩnh vực, tần minh hầu như có thể khẳng định. Này quá hoa ma hoàng tu hành một môn cực kỳ lợi hại công pháp ma đạo, có thể sáng tạo ra lĩnh vực đến. Có điều, mạnh hơn công pháp ma đạo, thì lại làm sao có thể cùng tần minh tu hành chân võ đế điện cùng vạn ma thần điện so với. Tần minh trường bào điên cùng vang động. Ở này ma đạo bên trong lĩnh vực, quá hoa ma hoàng công kích so với lúc trước mạnh mẽ đâu chỉ gấp đôi, nộ giết về phía trước. Không được, thần minh gặp nguy hiểm. cẩm phàm vẻ mặt đại biến, nàng đối với này ma đạo lĩnh vực lòng vẫn còn sợ hãi, cực khó đối phó. Lúc cần thiết, ta sẽ đem hắn cứu được. Bối diệp thư nói nhỏ, trên người lưu chuyển đạo tắc ánh sáng, bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu thần minh. Mọi người đều đang vì thần minh lo lắng, thần minh thiên phú là rất mạnh, có thể đi ngược chiều phạt hạ phần hoàng Nhưng Quá Hoa Ma Hoàng nhưng là hạ phẩm hoàng bên trong tuyệt đại nhân vật, nói không chắc chúng liền phẩm hoàng cường giả đều có thể một trận chiến, này Tân Minh hãm nhập ma đạo trong lĩnh vực, chỉ sợ không có bao nhiêu phần thắng. Chiến! Tân Minh hét lớn, thiên địa đều chiến, bất luận Quá Hoa Ma Hoàng công kích làm sao hung hăng hung mãnh, phản phất đều không thể ảnh hưởng đến Tân Minh, Tân Minh công kích mạnh hơn hắn, dường như căn bản không có chịu đến này ma đạo lĩnh vực giằng buộc, khiến người ta còn người run lên. Này ma đạo lĩnh vực đến tuột cùng là quá hoa ma hoàng chúa tể, vẫn là Tân Minh. Làm sao có khả năng, người dĩ nhiên không có chịu đến lĩnh vực ảnh hưởng. Quá hoa ma hoàng vẻ mặt ngơ ngác, hắn tu hành nhưng là một bộ cường thịnh ma đạo đế kinh, tinh diệu cực kỳ, ở toàn bộ ma vực, nói riêng về công pháp, không người có thể thắng được hắn. Hắn mở ra lĩnh vực, coi như là thượng phẩm hoàng rơi vào trong đó cũng sẽ phải chịu một điểm ảnh hưởng, có thể Tân Minh không chỉ có không có chịu ảnh hưởng, trái lại sức chiến đấu tăng cường rất nhiều, chuyện gì thế này. Ta vì là vạn ma chi chủ, ngươi ma đạo lĩnh vực không chỉ có không đả thương được ta, phản muốn làm việc cho ta. Tân Minh chấn động uống, trên đầu vai xuất hiện hai con ma long, nộ hào gầm thét lên, dưới chân của hắn dẫm ma sư, như cổ chiến xa giống như nghiền ép mà đi. Tân Minh tu hành công pháp ma đạo, càng so với quá hoa ma hoàng tu hành càng mạnh hơn. Bối diệp thư nhìn lén ra huyền bí, hơi thay đổi sắc mặt, ở ba ngàn giới bên trong, làm sao có khả năng có người tu hành công pháp ma đạo vượt qua ma vực chi hoàng. Chuyện này quả thật là làm người nghe kinh hãi. Làm quá hoa ma hoàng thân thể bị tần minh vỡ ra khi đến, đối diệp thư vẫn chìm đắm đang suy tư ở trong, hồn nhiên quên mất khiếp sợ. Trường 647, Đại đế quật khởi, Giao. Nhân loại cương vực sôi trào, thông qua các loại thủ đoạn quan sát chiến sự tiền tuyến các cường giả đều đang thắng phục. Quá hoa ma hoàng, tại hạ phẩm hoàng cảnh giới có thể xương tôn một đời ma hoàng. Dĩ nhiên, bị tần minh tay không xé rách, này kinh ngạc nhân gian ra ầm ầm. Ừm. Thời khắc này, tịch diệt ma vực bên trong có ba bàn tay lớn giọt xét đi ra, thiên địa đều chiến, mang theo cuồng bá cực kỳ khí tức, ma huy thao thiên, như ba bên thanh thiên ép rơi xuống, phải đem tần minh nghiền ép giết chết. Luận võ không được, muốn nghỉ đa số tháng sao? Tần minh cười gằn, không có sợ hãi này ba bàn tay lớn, đến hiện nay cảnh giới, từ lâu không sợ những này cố làm ra vẻ bí ẩn cử động. Si si si si, sắc bén chi kiếm tiêu thiên mà lên, đem ba bàn tay lớn đều chém chết. Sau đó Tần Minh vung lên nhân hoàn quyền, phân biệt hướng về ba bàn tay lớn phương hướng đánh giết tới, nhưng cũng như thạch trầm đại hải giống như, không có động tĩnh. Tháng rồi, mọi người sơn hô biển gầm, tuy rằng trận đầu bị thua, nhưng trận chiến này, Tần Minh, chu diệt quá hoa ma hoàng hơn nữa chống đỡ đỡ lấy đến từ ma vực công kích, dương nhân loại cường vực ai. Này chính là tịch diệt ma vực sao, không đỡ nổi một đòn. Tần Minh cười nhạt lại, ngạo nghễ mà đứng, quan sát tịch diệt ma vực, trong con ngươi càng khôn chuyển động. Phản phất ở quét ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi. Ngươi thật sự cho rằng tịch diệt ma vực có thể cho ngươi làm càn à? Ma vực bên trong truyền ra nhất đạo hét lớn tiếng, thiên địa rung động, khủng bố ma khí bạo phát, ba đạo ma quang từ nơi sâu xa tỏa ra mà lên, ba vị ma hoàng nhân vật đồng thời cất bước mà đến, muốn dắt tay nhau chiến đấu, đánh giết Tần Minh. Hai người các ngươi nhanh đi giúp đỡ Tần Minh. Bối diệp thư quay về bên cạnh hai người hạ lệnh, đã thấy Tần Minh xoay người, lắc lắc đầu, tiền bối, chỉ là ba cái tiểu ma không nhọc hai vị tiên tử đại giá, tần mẫu một người đã đủ. dứt lời tần minh bước chân trực tiếp vượt đi ra ngoài, như cái thế ma chủ càn quét trường không, thùng thùng thanh âm không dứt bên tai, hắn phảng phất đem toàn bộ hư không đều đạp ở dưới chân. vạn đạo gào thét, mọi người nhìn tần minh tuyệt đại phong hoa bóng người, nội tâm không nhịn được than thở. mấy năm trước thiếu niên đứng thiên châu thành cổ chiến đài tình cảnh ngơ ngơ còn ở trước mắt, bây giờ thiếu niên đã thành thanh niên, nắm giữ tiêu diệt võ hoàng thực lực. Nếu sẽ có một ngày tần minh bước vào hư nguyên cảnh, sức chiến đấu của hắn sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Mọi người thực sự không thể nào tưởng tượng được. Đây chính là ba vị ma hoàng, tần minh có thể thắng sao. Không ít người vì là tần minh lo lắng lên, tuy nói tần minh dũng mãnh, nhưng đây chính là ba vị hoàng giả, mà dế dưới, tần minh chỉ sợ sẽ rất vất vả. Hơn nữa, tần minh từ chối huyền nữ giáo, một mình chiến đấu quá mức nguy hiểm. Tề thiên minh người nhưng là sắc mặt tâm hàn, bọn họ không để ý có thể không đánh thắng ma vực. Nhưng Tần Minh, nhưng nhất định phải chết. Bây giờ nhìn lại, nếu muốn giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Ở Tề Thiên Minh bên trong, ngoại trừ thượng phẩm hoàng cùng trung phẩm hoàng ở ngoài, lại có mấy người là Tần Minh đối thủ đây. Vương đạo chín tầng đỉnh cao. Đối Diệp Thư phát giác Tần Minh cảnh giới, lại nghĩ tới Tần Minh hành động điên cuồng, nàng phảng phất rõ ràng cái gì, tiểu tử này là ở mượn cùng ma hoàng chiến đấu mài giũa bản thân a. Tiểu tổ, Tần Minh tích lũy từ lâu đầy đủ, nên đủ để xung kích hư nguyên cảnh chứ? Cẩm Phàm quay về bối diệp thư hỏi, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vương đạo cảnh chín tầng liền có thể tiêu diệt võ hoàng, mặc dù là tảo tu đều không làm được. Ta nghe nói qua hắn tu hành lịch trình, hắn phá cảnh tốc độ quá nhanh, cần thông qua một hồi lại một trận đại chiến đến vững chắc căn cơ, có mấy người, trời sinh chính là vì chiến mà sinh. Bối diệp thư trầm rãi nói rằng, hiểu rõ tất cả. Trong nháy mắt, Trần Minh đã cùng ba đại ma hoàng cường giả chém giết đến đồng thời, này ba vị ma hoàng chia ra làm huyết ma hoàng, nguyệt ma hoàng cùng ngục ma hoàng là đương đại ma hoàng bên trong hàng đầu nhân vật, vừa mới ra tay, Tần Minh liền biết được ba người tằng tham dự ngày đó ở Thiên Tứ Quan chiến đấu, thủ đoạn giống như đã từng quen biết. Nguyệt Ma Hoàng chính là một xinh đẹp nữ tử, thủ trưởng vùng, Ma Nguyệt Hiện, lạnh lạnh ma quang soi sáng tứ phương, mỗi một sợi ma huy đều như một thanh kiếm sắc, hướng về Tần Minh sát phạt quá khứ, Tần Minh vẻ mặt bất biến, giơ tay nổ ra khủng bố nhân hoàng quyền, phá hủy hết thảy ma huy, vẻ mặt lạnh lẽo, vô địch thiên hạ. Ngươi cũng thật là không rõ phong tình đây. Nguyệt Ma Hoàng Thần Thái quyến rũ, phong tình vạn trùng. Câm miệng đi, yêu bà. Thần Minh quan mắng, để Nguyệt Ma Hoàng vẻ mặt khó coi. Lão Nguyệt, tiểu tử này là cái xương cứng, có thể không tốt như vậy gặp a. Huyết Ma Hoàng phúng cười, ta còn không phải xem tiểu tử này xương cốt thanh kỳ, muốn dùng hắn đến luyện công. Nguyệt Ma Hoàng có chút không vui. Các ngươi ít nói nhảm, phối hợp tốt, một lần bắt người này, hắn tựa hồ chính là vị kia muốn người. Ngọc Ma Hoàng mở miệng, trong phút chốc, hai tay của hắn điên cuồng kết tấn. Từng sợi từng sợi pháp văn hướng về Tần Minh quấn quanh mà đi, càng để Tần Minh cảm thấy một chút cơn buồn ngủ, dường như muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Ngậm sức mạnh, Tần Minh trong lòng tự nói, chân Võ Đế điển vận chuyển, trong óc tiểu nhân phóng thích vô lượng ánh sáng, bao phủ tất cả, thủ hộ tâm thần, phòng ngừa bị công kích." Nhân gian nhiều khó khăn, Hồng Trần làm phiền phiền, không bằng tiến vào trong ngụ thế giới, thích làm gì thì làm. Ngục Ma Hoàng tuy là nam tử, nhưng truyền vào Tần Minh trong thai âm thanh nhưng cực kỳ khinh nữ như là mẫu thân ôn nhu thì thầm muốn cho người rơi vào mộng đẹp dù là tần minh lấy tiểu nhân thủ hộ tâm thần nhưng không chịu nổi ngạo ma hoàng thần thông quang đại tần minh thất hải chưa từng chịu đến công kích nhưng trong lúc vô tình sản sinh buồn ngủ tâm ý như là tiến vào trong mộng thế giới ngưỡng sức mạnh cùng ảo thuật không giống ảo thuật tất cả đều vì hư vọng mà mộng cảnh thì lại mang theo vài phần chân thực tâm ý kích phát người tiềm thức sáng tạo ra một nửa thật nửa giả thế giới đến ảo cảnh lại thật cuối cùng cũng có phá diệt một ngày Ma Ngọng, nếu là túc chủ đồng ý, khả năng cả đời đều không hồi tỉnh đến. Cái gọi là sống mơ mơ màng màng, đại đẻ như vậy. Ngọng ma hoàng định liệu trước, hắn không tin tần minh không trúng chiêu, dù cho tu vi mạnh hơn người, nội tâm của hắn cũng co dục vọng, hắn tạo Ngọng năng lực, liền để cho người rơi vào chính mình trong ảo tưởng trong tình cảnh, trốn tránh hiện thực tất cả, thì vấn thiên hạ người phương nào có thể chém chết trong lòng mình Ngọng. Đúng như dự đoán, ở tần minh trước mắt, xuất hiện một cao cao tại thượng vương tòa, vương tò là một huynh quốc huynh thành nữ tử, mê đảo chúng sinh, đó là mộ dung hàm. Mà tần minh trên người, chẳng biết lúc nào đã ăn mặc một bộ hoàng bào, trên gỉ ngũ trảo kim long, trông rất sống động, quanh người hắn long khí lan lụn, chỉ cần hắn một bước hướng về trên, liền có thể đăng lâm vương tọa, hoài ủm mỹ nhân, bệ nghệ thiên hạ. Hàm phi, tần minh nói nhỏ, hắn đã rất lâu chưa thấy mộ dung hàm, mà tu vi đến hắn cái này hoàn cảnh, đã rất ít nằm mơ, muốn mơ tới mộ dung hàm đều rất khó. Trước mắt. Hắn đã thấy đến một sống sờ sờ hàm phi, hắn biết rõ đây là ngộng, cũng muốn cùng mộ dung hàm lâu thêm một khắc. Còn có cái kia vương tọa, đó là Thiên Đế bảo tọa, vô số người tranh chấp vỡ đầu chảy máu đều muốn có được vị trí, chỉ cần hắn ngồi xuống, chính là chí cao vô thượng thiên đế, hùng thị thiên hạ, vạn cổ thành phương. Thực lực vô địch, hơn nữa ngày nhớ đêm mong người yêu, nơi này là vô số người giấc mơ bên trong thế giới, đừng nói là tần Minh, coi như là cổ chi đại đế cũng sẽ luân hãm đi vào. Duy nhất không giống chính là Cổ chi đại đế thực lực vốn là đủ mạnh, Ngục Ma Hoàng tạo ngục năng lực còn không cách nào ảnh hưởng đến Cổ chi đại đế. Chính là hiện tại. Ngục Ma Hoàng quay về hai vị khác Ma Hoàng gia hiệu, Huyết Ma Hoàng cùng Nguyệt Ma Hoàng hiểu ý, điên cuồng lấp loe mà đến, Huyết chi trưởng ấn cùng Nguyệt chi trưởng ấn đồng thời hướng về Tần Minh đánh giết mà đi. Tần Minh tuy rằng trầm luân đến trong ngục, nhưng nhận biết vẫn không có hạ thấp, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm bức tới, nhưng nhưng không nghĩ cùng mộ dung hàm tách ra. Con đường võ đạo biết bao dài lâu. Dễ như trở bàn tay đồ vật, ta xem thường. Tần Minh trong óc tiểu nhân bùng lên quá nhất đạo thần mang, phát sinh một tiếng lôi đình hét lớn, cái kia vương tỏa ầm ầm phá nát. Nhưng mộ dung hàm hình tượng, dù cho Tần Minh biết là ảo giác, hắn cũng không muốn đem đánh nát. "Vây ảnh! Vây ảnh!" Huyết chi trưởng ấn cùng Nguyệt chi trưởng ấn mang theo cuồng bá thao thiên ma uy đánh giết ở Tần Minh trên người, đem Tần Minh nổ đến phun máu phè phè, nhưng ngộng vẫn không chịu tỉnh lại. Gay go. Tất cả mọi người đang vì Tần Minh lo lắng đặc biệt là bối diệp thư, nàng cảm thấy rất kỳ quái, ở trong mắt nàng, tần minh là có năng lực phá tan cái kia mộng cảnh, hắn mộng đến tuột cùng là cái gì, để hắn không muốn tỉnh lại. Hai tình như ở cựu trường thì lại há ở sớm sớm chiều chiều. Tần minh khỏe miệng còn mang theo vết máu, trên mặt nhưng hiện lên tâm thỏa mãn đến nụ cười, vì có một ngày chân chính nhìn thấy ngươi, hôm nay, ta muốn đánh vỡ cái này giả ngươi. Dứt lời, tần minh mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể thường, thời khắc này, Hắn ngũ tạng lục phủ đều đang phát sáng, như là bị thần hỏa tế luyện, dương khí cuồn cuộn, lôi đình nổ vang, đem hết thể mộng cảnh đều nát tan. Mộ dung hàm thân ảnh biến mất, tần minh mục quang nhưng trở nên vô cùng kiên định. Huyết ma hoàng ăn mòn trưởng ấn lần thứ hai đánh giết mà đến, đã thấy tần minh bỗng nhiên quay đầu lại, trong con ngươi bắn mạnh ra nhất đạo sắc bén ánh sáng, bóng người như gió, trong thời gian ngắn lấp lóe mà qua, như một trận quang giống như, thủ trưởng xẹt qua huyết ma hoàng huyết hầu, so kiếm càng lợi, càng mạnh hơn. Huyết ma hoàng trưởng ấn vẫn không có nổ ra đi, liền cảm thấy có huyết từ huyết hầu nơi thẩm thấu đi ra ngoài, hai mắt của hắn đăm đăm, từ trời cao rơi xuống. Ngươi từ trong giấc mộng tránh ra. Mộng ma hoàng hoàng hốt, không thể, coi như ngươi là võ hoàng cũng không thể nhanh như vậy đánh vỡ mộng cảnh. Bần cung quá hạn chế các ngươi trí tưởng tượng, ma vực sinh hoạt quá khăng khổ, ngươi vẫn là người đến loại cương vực va chạm xã hội đi, coi lời này, nào có nhiều như vậy không thể. Tần Minh bóng người lấp lóe càng để hai vị ma hoàng không cách nào bắt lấy tần minh tung tích, chỉ có thể nghe được trong hư không vang vọng tiếng nói của hắn. Chém, tần minh một chữ phun ra, thiên địa rung động lại, thiên ma chém cuồng loạn bộc phát ra, trong nháy mắt đem ngọc ma hoàng thân thể bổ ra, đem xóa bỏ. Ta liền biết ngươi thương hương tiếp ngọc. Nguyệt ma hoàng khoe khoang phong tao, có thể tần minh ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, bước chân đặt xuống, một luồng sức mạnh cuồng mãnh giáng lâm ở nguyệt ma hoàng trên người, chỉ thấy nguyệt ma hoàng xì xì một tiếng phun ra một ngụm màu đến. Thân thể co quắp ngã trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Chém liên tục tam hoàng. Cả giới đều không bình tĩnh, không chỉ là nhân loại cương vực, còn có ma vực cùng yêu vực, đều vì vậy mà chấn động. Một chưa thành hoàng người, trước hết giết ma giới đại thánh, sau chu quá hoa ma hoàng, phương tài, lúc nãy, càng là liền giết ba đại ma hoàng nhân vật. Đây là một vị vô thượng đại đế muốn quật khởi A. Chương 648, đế cờ Âu sẽ tới. Chém liên tục tam hoàng, thần minh chiến tích kinh ngạc thế gian. Hai vị cổ đại ma đạo chí tôn, hơn nữa ba vị hiện nay ma hoàng, tiếp tục tiếp tục đánh, e sợ toàn bộ tịch diệt ma vực ma hoàng đều phải bị hắn càn quét một hết rồi. Tịch diệt ma vực, còn có người phương nào có thể có thể đánh một trận. Tân minh huyền phù ở bầu trời, tiếng quát cuồn cuồn, bao phủ thiên địa, như một đầu mánh hổ nhìn mình chầm chầm con ngồi, để tịch diệt ma vực người đều vô cùng phẫn nộ, bọn họ mỗi một vị đều là quan sát trên trời dưới đất ma hoàng nhân vật, chưa từng bị người lấy loại ánh mắt này đánh giá quá. để lên đi. Tịch diệt ma vực nơi sâu xa, đối diện tần minh khiêu chiến, có ma hoàng nhân vật thỉnh cầu xuất chiến, nhưng cầm đầu một vị ma hoàng nhân vật nhưng tại riêu đầu, chủ thượng lập tức liền tranh công thành, đến lúc đó thượng giới trong nháy mắt có thể phá, không có cần thiết vào lúc này hy sinh hoàng giả. Lẽ nào cho phép do cái kia hôn tiểu tử ở ma vực ở ngoài chửi bậy sao? Phía dưới ma hoàng nhân vật không cam lòng, chiến ý lan lột. Nhẫn nhất thời gió hêm sóng lặng. Phía trên ma hoàng cường giả nói, ta ma vực người. Hã có thể liền chiến đấu nhuệ khí đều không có. Đó chỉ là một liền hư nguyên cảnh đều không có bước vào ngông cùng tiểu tử A. Không có bước vào hư nguyên cảnh thì lại làm sao? Ta ma vực hạ phẩm hoàng cảnh giới bên trong có người có thể đối phó hắn sao? Đại thánh cùng quá hoa đều trước sau chết, lại phải những người khác cũng chỉ là bóng chịu chết. Hạ phẩm hoàng không được, còn có trung phẩm hoàng có thể xuất chiến. Như phái ra trung phẩm hoàng, bối diệp thư liền có lý do tự mình ra tay rồi, thậm chí có thể có thể sử dụng đế binh. Nếu như thượng giới biết được tịch diệt ma vượt chúng hoàng bởi vì một tần minh mà tranh chấp không xuống, chỉ sợ sẽ cực kỳ giận mình. Lại nói của các ngươi xong chưa? Lúc này, nhất đạo lạnh lùng mà xa xưa âm thanh truyền đến, nhất thời đem chúng hoàng âm thanh đều ép che xuống, cung kính túi người, chờ đợi vị kia tổn ở tiếp tục nói. Tuy ý bọn họ ở bên ngoài chửi bậy, ta sẽ bày xuống pháp văn, liền coi như bọn họ về đế binh cũng công không tiến vào. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lại cho ta thời gian một năm. Ta liền có thể khôi phục đỉnh cao nhất, nhưng thượng thương không cho, đế cấm sau ba ngày giáng lâm, đến lúc đó sẽ gợi ra một hồi nghịch loạn ba ngàn giới hạo kiếp. Nay tam thiên bên trong, ta sẽ mở ra mấy đại cấm khu, các ngươi trốn trong đó, hiểu chưa? Ma vực bên trong vô thượng tồn tại mở miệng, làm cho chúng ma hoàng vẻ mặt lấp lẻ, đế cấm, sẽ tới sao? Thuộc hạ rõ ràng, chúng ma hoàng chắp tay xứng phải, không có bất kỳ ý kiến gì, cũng không có ma hoàng muốn muốn đi ra ngoài một trận chiến. Sau đó mọi người bước chậm mà ra, để cấm sắp tới, bọn họ cần làm rất nhiều chuyện. Tân Minh vẫn đứng ma vực ở ngoài, âm thanh cuồn cuộn, nhân loại cương vực sĩ khí đại trấn, cũng có thật nhiều người bắt đầu khiêu chiến, để tịch diệt ma vực người đi ra đánh một trận. Nhưng là để bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, tịch diệt ma vực không có bất kỳ phản ứng nào, như là căn bản không nghe thấy bọn họ khiêu chiến. Báo, thám tử hồi bẩm, tịch diệt ma vực biên giới trước đã không có bất kỳ người nào, tất cả đều lại hướng về khu vực trung tâm lùi bước. Bối diệp thư nhận được tin tức, ánh mắt càng thêm sắc bén lên, như vậy làm việc, cũng không phải là tịch diệt ma vực phong cách. Tân Minh cũng ở buồn bực, những này kêu căng tự mãn ma hoàng dễ dàng nhất bị làm tức giận, nhưng trước mắt nhưng rụt rẽ bất chiến, này sau lưng hiển nhiên có rất nhiều ẩn tình không muốn người biết. Hoặc là là ấp ủ kinh thế sát chiêu, hoặc là chính là ma vực sẽ có biến cố, để ma hoàng cũng không dám manh động. Tân Minh mở miệng nói, bối diệp thư nhẹ nhàng gật đầu một cái, liên lạc một chút thống xuất cùng thiên mệnh lão nhân hỏi một chút xem sẽ phát sinh chuyện gì. Được. Tần Minh lấy ra một chiếc thẻ ngọc, thông qua thẻ ngọc này, có thể trực tiếp liên lạc với Cửu Vũ Địa phủ cùng Thiên Mệnh môn. Làm Tần Minh mới vừa lấy ra thẻ ngọc, liền phát hiện Cửu Vũ Địa phủ cũng chính đang liên hệ hắn. Đại sư huynh, làm sao? Tần Minh liền bận bịu hỏi. Một lời khó nói hết, ngươi nhanh để bối tiền bối trở lại Thiên Châu thành, thượng giới sắp thay người lãnh đạo rồi. Cửu Vũ phủ chủ thanh em dồn dập truyền đến, để Tần Minh sửng sốt một chút mà sau sẽ thoại chuyển cáo cho bối diệp thư, bối diệp thư ngọc lông mày khinh chiếu, người được một chút không bình thường, để tịch diệt ma vực cùng cửu u địa phủ cũng như này kinh hoàng, này biến cố, tựa hồ vượt qua hư nguyên cảnh có thể chống lại cực hạn, tốt lắm, lập tức động thân trở về, trận chiến này còn cần cảm ơn tần minh tiểu hữu, không phải vậy ta huyền nữ giáo không mặt mũi nào thấy thông suốt, bối diệp thư hơi không người nói rằng, tiền bối hành này đại lễ, văn bối không dám nhận, diệt ma vừa quy phong, trường ta nhân tộc trí khí chính là tần minh việc nằm trong phận sự. Thần minh vội vàng nâng dậy bối diệp thư. Nếu người người đều sẽ coi là việc nằm trong phận sự, đoạn không có gì tộc lại dám mạo phạm ta nhân tộc danh giới. Bối diệp thư than khẽ, đối với tần minh ấn tượng càng ngày càng được rồi. Người có trung gian thiệt ác, bất luận thân ở thế nào thời đại, đều khó mà tránh khỏi. Tần minh than thở, ngươi nhìn ra đúng là thấu triệt. Đạo âm dương, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bối diệp thư nói, sư huynh có mệnh. Tại hạ xin được cáo lui trước. Tần Minh không có tiếp tục đàm luận nữa, nói càng nhiều liền càng dung dịch thương cảm. Đây là một thoáng ánh đại thế, tương tự cũng là một chiến loạn bay tán loạn đời đời, các loại nhân tính đáng ghê tởm nhất định phải hiện lộ ra, không đáng ngạc nhiên. Non xanh còn đó nước biết chảy dài. Tần Thiếu Hiệp, Hữu Duyên tạm biệt. Cẩm Phàm mấy người cũng cùng Tần Minh cáo biệt, mọi người rồn rập lấp loe rời đi. Vây xem mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy đến Huyền Nữ Giáo cùng Tần Minh đều lần lượt rời đi. Bọn họ cũng không có tiếp tục ở lại tại chỗ, vạn nhất ma vực ma đầu dết ra đến, bọn họ có thể không cách nào chống đỡ. Sắp sửa có một kiện đại sự phát sinh. Tin tức lan truyền nhanh chóng, chung quanh khuyết tán, không tới một ngày thời gian, cửu châu trong thành khắp nơi đều đang bàn luận việc này, muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Ú châu thành, cửu ưu địa phủ bên trong. Đại sư huynh, phát sinh cái gì, vì sao gấp triệu ta trở về? Thần Minh hỏi, cửu ưu phủ chủ thở dài nói, đế cấm muốn tới. Đế cấm, Tân Minh đại hỉ, Đế cấm đến, ba ngàn giới bên trong hết thảy đại đế đều sẽ gặp phải thiên địa pháp tắc phong cấm, liền ngay cả cấm khu cũng không thể tiếp tục căn ổn. Đây là chuyện tốt ta, đại sư huynh vì sao có chút dầu gì không vui? Ngươi cũng biết Đế cấm tại sao lại đến? Cựu u phủ chủ hỏi. Tần Minh trầm ngâm lại, đạo, ta chỉ nghe sư tôn nhắc qua, Đế cấm là thiên địa pháp tắc đối với cổ chi đại đế cầm cố, muốn cho bọn họ rời đi ba ngàn còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Cựu U Phủ Chủ Trậm Gai nói rằng, làm cho tần minh con người vì ngừng, cấp độ càng sâu nguyên nhân. Hừm, cấm khu bên trong Đế Đạo Chí Tôn Sở Dĩ muốn tự phong đến Hoàng Kim Đại Thế, chính là bởi vì Hoàng Kim Đại Thế tích lũy một kỷ nguyên số mệnh, muốn tạo ra được rất nhiều thiên hạ kỳ tài. Này số mệnh, là Đế Đạo Chí Tôn xuất thế nhất định phải đổ vặt. Cái gọi là đế giả, chính là tập thiên địa khí vận cùng kiêm lời, tự phong vạn cổ năm tháng đại đế muốn hiện ra nhân gian dưới số mệnh, át không thể thiếu. Rất nhiều đế đạo chí tôn không thể cả đời tự phong xuống, bọn họ cần dựa vào đại khí vận xuất thế, mới có thể nuốt vạn linh mệnh hoa. Thiên địa pháp tác nhận biết được bọn họ đối với số mệnh cướp đoạt càng ngày càng mạnh, liền muốn ra tay, đem những này cổ đại đế đạo chí tôn xóa bỏ. Nhưng những này cấm khu bên trong đế đạo chí tôn đồng dạng không chế pháp tác sức mạnh, nào có như vậy dễ dàng tiêu diệt đây. Húng hồ này không phải một hai vị, vạn cổ tới nay ngủ đông đế đạo chí tôn số lượng không rõ, rắt tay nhau ra tay. Toàn bộ 3.000 giới đều sẽ diệt, chớ đừng nói chi là công phá thiên địa pháp tắc đế cấm. Nay còn không phải biết bắt nhất, chỉ sợ thiên địa pháp tắc không thể đem những kia đế đạo chí tôn giết chết, nhưng trọng thương bọn họ. Đợi được đế cấm qua đi, những này đế đạo chí tôn càng càng mênh mông hơn mệnh hoa đến tu bổ chính mình. Đôi này, chuyện này đối với thương sinh chính là một hồi thào thiên hạo kiếp. Hú hồ, đế cấm cũng chưa chắc liền có thể tìm tới hết thể đế đạo chí tôn. Cổ chi đại đế tất cả đều kinh tài tuyệt diễm bọn họ sẽ khai sáng ra thế nào pháp không người biết được có thể lừa gạt thiên địa cửu u phủ chủ một lời nói hạ xuống tần minh sắc đều chìm xuống dựa theo cửu u phủ chủ từng nói đế cấm vốn là đang bức bách đế đạo chí tôn sớm xuất thế không cách nào tránh khỏi ngay ở hôm qua mệnh trời tiền bối thôi diễn con đường phía trước thì biết đế cấm đến phi thường đột ngột nhưng không cách nào thay đổi thiên địa pháp tắc ý đồ càng khó thay đổi thời đại này thời khắc hung hiểm nhất rốt cục muốn tới tần minh không nhịn được thở dài Đúng đấy, con đường phía trước cảm đạo, Mệnh trời Tiền Bối nhìn thấy bộ phận tương lai, vô cùng bi quan, lén lút cùng sư Tôn đã nói, khả năng muốn như thế. Thân Minh thân thể rung động lại, muốn diệt thế sao? Mệnh trời Tiền Bối cùng sư Tôn có cái gì đối sách sao? Thân Minh nhìn về phía Cửu Ưu phủ chủ, hiện nay vẫn không có, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đế đạo chí Tôn có thể che lấp thiên cơ, bọn họ phải làm gì? Căn bản là không có cách thôi diễn. Cửu Ưu phủ chủ lắc đầu nói, "Đệ đế cấm đến" Cổ chi đại đế cùng thiên địa pháp tắc sẽ liều mạng đến bước đi kia, ai cũng không thể nào đoán trước. Đế cầm đến, cổ chi đại đế vì sao không đi tới thế giới kia. Tân Minh đối với này trước sau hơi nghi hoặc một chút, cổ chi đại đế tay đoạn thông thiên, vì sao không đi tới thế giới kia, mà muốn ở lại 3.000 giới Trung Hòa thiên địa pháp tắc liều mạng. Cứu U phủ chủ nở nụ cười dưới, ngươi cho rằng bọn họ không đi tới quá thế giới kia sao. Bọn họ ở thế giới kia không có chiến tích, thiên phú đến phần cuối, đến tuổi thọ phần cuối rồi lại không cam lòng chịu chết, lúc này mới trở lại mảnh vỡ thế giới. Thì ra là như vậy. Tân Minh cay đắng nở nụ cười, những này khoáng thế đế giả, thiên phú cũng có cực hạn. Ở Thái Sơ đại lục, tầm thường đại đế muốn tự hóa cấm khu thực sự quá khó, càng không nên nghĩ rút lấy chúng sinh mệnh hoa duyên tục bản thân. Chỉ có ở 3000 giới bên trong, khuyết thiếu đế giả, lúc này mới có thể cho phép bọn họ tự hóa cấm khu. Lại một ngày, Cửu Vũ địa phủ cùng Thiên Mệnh môn nhận được thái nguyên hoàng tử Thiên Châu thành phát tới mệnh lệnh để bọn họ tiến vào thời chiến trạng thái, bố trí kỹ càng pháp văn đại trận, lấy nên tiếp đón lấy biến cố. Tề Thiên Minh trên dưới đều rất trầm mặc, không có tiếp tục giàn vặt, hiển nhiên cũng ý thức được song việc thái tính chất nghiêm trọng, dù cho Tề gia mạnh hơn, cũng không thể đối phó được đông đảo đế đạo chí tôn. Trong vòng 3 ngày, tần Minh cảm nhận được nhân loại cương vực trước nay chưa từng có đoàn kết. Thanh Huyền pháp trượng, Huyền nữ đế kiếm, Minh thần ấn, Phong Thiên thần đồ, còn có Tề gia đế binh, mỗi một kiện đều ở thân nhẹ, phát sinh khủng bố đế âm. Đế binh thông linh, bọn họ nhận ra được hỗn loạn thời đại đến, mặc dù chủ nhân không ở, bọn họ cũng phải một trận chiến. Rốt cục, làm ngày thứ tư ánh bình minh ánh dạng đông đến thì, thiên khung bên trên, hỗn nộn khí tràn ngập, quấn quanh thiên địa, khiến người ta sợ hãi. Chương 649, thanh liên cùng thần đạo hoa. Chư thiên đế cấm hiện, cựu châu phong vân biến. Ở rất nhiều bách tính bình thường xem ra cực kỳ tầm thường một sáng sớm, lại làm cho thượng giới trí cường giả môn trận địa sẵn sàng đón quân địch, có chờ đợi cũng có sợ hãi thiên cung bên trên hỗn loạn khí tràn ngập đem thái dương đều che đậy bất luận thượng giới vẫn là hạ giới đều không thể sưởi đến ánh mặt trời thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi mọi người kinh hãi qua nhiều năm như vậy chưa từng gặp chuyện như vậy toàn bộ 3.000 giới không thấy được một tia ánh mặt trời thần bí mà khí thế khủng bố tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một nơi không gian để thế nhân cảm thấy tâm hoảng ý loạn liền ngay cả võ hoàng cũng cảm thấy buồn bực không cách nào khống chế nỗi lòng của chính mình lòng người băng hoàng, một cơn hạo kiếp sẽ tới. đây cũng không phải là đế cấm gây ra, mà là sắp đến hạo kiếp quá mức khủng bố, ảnh hưởng đến quá khứ cùng tương lai. thiên mệnh lao nhân khẽ nói, báo cho mọi người tại sao lại hoang hốt, lại làm cho mọi người càng thêm khó chịu. càng có bi quan giả cho rằng nhất định phải diệt thế, kỷ nguyên này sẽ đi về phía chung kết, bị triệt để lật đổ. một kỷ nguyên mới sắp mở ra. không thể, ta vẫn không có thành hoàng xương đế, này hoàng kim đại thế sẽ không chung kết. có thiên kiêu bi vẫn gào thét. Bay lên trời, thần quyền oanh hướng về trong vòm trời hỗn độn, nhưng này thần quyền lại giống như thạch trầm đại hải giống như, không có bất kỳ bọn nước. Khắc khắc, lão hủ kéo dài hơi tàn đến đời này, có thể nhìn thấy chư thiên kiêu cùng nổi lên rầm rộ, cũng có thể nhìn thấy kỷ nguyên trung kết, đời này là đủ. Có chập tối ông lão lộ ra một nụ cười, này một đời, còn có thập yêu bất thấy đủ đây. Mọi người đối xử đế cấm thái độ không giống nhau, nói cho cùng, bọn họ cũng không phải này đế cấm nhân vật chính, cũng không phải tần minh. Càng không phải tề thiên minh, mà là, cấm khu bên trong đế đạo các trí tôn. Những kia ngủ đông vạn cổ lao quái vật môn, rốt cục muốn xuất hiện sao? Mệnh trời võ hoàng, cửu u hoàng, bối diệp thương, còn có các đại thế lực cấp độ bá chủ trần phong nhiều năm cổ hoàng, đều cất bước mà ra, không lại ngủ say, không phải vậy liền thế giới hủy diệt cũng không biết. Những kia nắm giữ đế đạo pháp văn thế lực cũng còn tốt, dù sao bọn họ nắm giữ đế binh, nắm giữ cổ chi đại đế khắc xuống trận pháp, không đến nỗi hủy diệt Nhưng còn lại thế lực liền không có cái gì tự tin, than thở, không biết làm sao tự xử. Các ngươi mau nhìn, cái kia hỗn độn khí thật giống đang lưu động. Rất nhanh, toàn bộ 3.000 giới đều chú ý tới trên vòm trời biến hóa, bất luận mọi người thân ở nơi nào, đều có thể nhìn thấy thiên khung bên trên biến hóa. Đó là một cây thanh liên. Mọi người con ngươi chiến lại, hỗn độn khí bên trong, lại có một cây thanh liên thai ngén mà sinh, cái kia thanh liên phảng phất vẫn đi về lên chín tầng mây. Liền ngàn năm cổ thụ càng thêm cảnh lá xung xuê, ánh mắt không ăn thua người có thể gặp cho rằng là cổ thụ, nhưng này chân chân thực thực là thanh liên, đang chậm chậm chậm chờn, như là còn ở sinh trưởng. Thanh liên, đây là ý gì? Mọi người không rõ, có thiên cơ sư muốn thôi diễn, nhưng này thanh liên phảng phất có thể cảm ứng được trên thế giới tất cả, nhẹ nhàng rung động lại, nhưng đánh ra tảng lớn thần quang đến, đem cái kia thiên cơ sư hủy diệt. Thiên mệnh lão nhân nhìn cái kia thanh liên, cười gần lại, lấy ngón tay đâm hướng mình mấy chỗ yếu huyệt phun ra một ngụm tinh huyết đến hắn triển khai thủ đoạn bị cấm kỵ muốn biết được này thanh liên lai lịch thanh liên chưa từng công kích thiên mệnh lão nhân nhưng thiên mệnh lão nhân cũng không cách nào biết được cái kia thanh liên lai lịch cuối cùng thở dài ước chừng một nén nhang thời gian trôi qua hỗn độn bên trong lại sinh biến cố chỉ thấy một đóa tử lam xuất hiện trong suốt trạng tiên hoa chậm rãi nở rộ chính là chất chứa đại đạo mà sinh lộ ra sinh cơ cùng bất hủ tâm ý thần đạo hoa có người lập tức lật xem sách cổ biết cái kia tiên hoa tên gọi cùng công hiệu Thần Đạo Hoa, nghe đồn là cổ chi thiên thần ngã xuống sau mới sẽ sinh ra kỳ hoa, nhưng tiên có người có thể nhìn thấy. Có cổ chi đại đế thử nghiệm suy nghĩ muốn trồng, nhưng cuối cùng đều là thất bại, suýt nữa thương tới tự thân. Lời này vừa nói ra, cựu Châu đều chiến, này thần đạo hoa lai lịch càng kinh người như vậy, tổng cộng có ngũ cánh hoa, phảng phất mỗi một mảnh đều nắm giữ kỳ diệu sức mạnh to lớn, lay động nhân gian giới. Chỉ cần ăn vào thần đạo hoa một cánh hoa, liền có thể đánh vỡ giang vực, coi như là vọ vương thành hoàng. Sự phẩm hoàng xương đế đều có khả năng a. Không biết là ai phun ra như vậy một thanh âm, trong phút chốc, nhân loại cương vực sôi trào, lần lượt từng bóng người cuồn cuộn bay lên không, hướng về cái kia hỗn độn bên trong thần đạo hoa điên cuồng gào thét mà đi, phải đem thần đạo hoa cướp giật tới tay. Những người này đại thể là tuổi già võ tu, đến phần cuối của sinh mệnh, muốn liều mạng một lần, ở trước khi Lâm Trung hoàn thành lột xác. Mà tuổi trẻ lực tráng võ tu đang do dự, thần đạo hoa tuy diệu, nhưng còn không đáng nắm mệnh đi bính. Cái kia Thanh Liên có chút quỷ dị, tùy tiện tiến lên cấp giật Thần Đạo Hoa, không chắc sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Tân Minh cũng ở Cửu Vũ Địa phủ bên trong quan sát, hắn muốn hỏi hệ thống liên quan với này Thần Đạo Hoa cùng Thanh Liên huyền bí, nhưng hệ thống phảng phất rơi vào ngủ say, cũng không còn tỉnh lại. Hắn nhớ tới hệ thống nói muốn phân biệt, trong lòng có chút thương cảm. Thần Đạo Hoa là ta. Có một vị tuổi già võ vương không chế tốc độ đạo tác, cấp ở trước mọi người, sắp xông vào hỗn độn bên trong, cướp đoạt Thần Đạo Hoa. Trong phút chốc, Thần đạo tiêu tốn ánh sáng lóe lên, như tiên mang, qua lại đến vị kia võ vương con mắt đồng dưới. Đúng vào lúc này, thanh liên rung động, lại có khủng bố sát phạt chi mang tỏa ra mà ra, xuyên thấu cái kia võ vương thân thể, khiến cho cái kia võ vương cường giả trong nháy mắt ngã xuống. Còn lại muốn tranh cướp thần đạo hoa cường giả thấy tình cảnh này, dồn dập thay đổi phương hướng, hướng xuống đất trên điên cuồng rút về, nhưng thanh liên lại không chịu buông tha bọn họ, mở rộng ra đến, như là quán xuyên liếu thiên địa, quét ngang mà qua hỗn độn khí biến ảo thành sát kiếm, hướng về mỗi người truy sát mà đi. Đến cuối cùng, không có người nào chạy trốn thanh liên sát phạt, tất cả đều bị chu diệt, tuy nói đều là tuổi già tu sĩ, nhưng dù sao đều nắm giữ thực lực cường đại, liền như vậy bị một đòn giết chết, vẫn là mọi người run sợ. Này thanh liên quả thực là lấy mạng đồ vật à. Mọi người tháng phục, cái kia nhìn như nhu hòa chập trần thanh liên, nhẹ nhàng hơi động liền có thể chu diệt vô số người, đến tột cùng là lai lịch gì. Cổ chi đại đế công kích cũng chỉ đến như thế chứ. có cường giả khen nói, ngoại trừ cổ tri đại đế ở ngoài, ai có thể bùng nổ ra kinh người như vậy sát phạt công kích? một bầy kiến hôi, sao sẽ biết cổ tri đại đế mạnh bao nhiêu? có người cười cười, chính là mộ dung thế gia người, bọn họ phi thường thản nhiên, tục này lao tổ còn sống suốt đây, coi như đế cầm đến, coi như long trời lở đất, lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu? những này cấm khu bên trong đế đạo chí tồn, cũng sẽ không muốn phải đắc tội một vị tức sắp trở thành thần đế đại năng chứ? Như vậy liền coi như bọn họ kéo dài sinh mệnh, có thể cầu sống bao lâu đây. Đối với mộ dung thế gia người tới nói, bọn họ chờ đợi nhất chính là mộ dung đại đế sớm ngày xuất quan, nhưng này cường cầu không được, đại đế cường giả một lần bế quan có thể kéo dài hơn vạn niên, như vạn cổ nhất ngậm, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi chờ. Hỗn độn khí như thiên hà mãnh liệt, lại như tinh hải dâng trào, không ngừng lan lộn, mặt sau hỗn độn bọt nước đánh về phía trước, dâng tràn cuồn cuộn. Thanh Liên cùng thần đạo hoa cách xa nhau không xa, Từ một cái nào đó góc độ nhìn tới, cái kia thanh liên còn như thần đạo hoa hộ pháp, ngăn bất kỳ muốn hái thần đạo hoa người. Chẳng trách cổ chi đại đế muốn trồng thần đạo hoa đều không có kết quả, nguyên lai này thần đạo hoa muốn lấy hôn độn khí vì là thổ đến trồng trọn. Thiên mệnh lao nhân tử tôn nói, này thần đạo hoa, là liền đại đế đều muốn có được bảo vật, thảo nào tử có nhiều người như vậy lấy tính mạng để đánh đổi đến hái. Ta rõ ràng, hôn độn sinh thanh liên, thần đạo hoa, đó là hôn độn thổ. Đây là khai thiên tích địa thì ban đầu thần vật. Cửu u Hoàng con mắt đột nhiên tỏa ra tuyệt thế thần mang, thanh như hồng chung, đạo ra bản thân suy đoán. Đạo huynh cao kiến. Thái nguyên hoàng biểu thị tán thành, hai vị nhân loại cương vực người mạnh mẽ nhất, đang ở không giống chủ thành, nhưng có thể lẫn nhau cảm ứng. Thân đạo hoa, có thể duyên một đời đế mệnh, đây là ta. Nhưng vào lúc này, không biết nơi nào truyền ra một thanh âm, một vị bàn tay lớn điên cuồng dò ra, nếu như tần minh có thể thấy rõ bàn tay to kia phương hướng nhất định phải kinh dị, bởi vì bàn tay to này xuất từ đệ ngũ tòa cấm khu, thần bí nhất một tòa cấm khu, có vô thượng đế đạo chí tôn muốn hái thần đạo hoa. đều nói thanh liên nắm giữ cổ chi đại đế cấp bậc sức chiến đấu, không biết có thể hay không chống đối dưới cổ chi đại đế tiến công. nếu như để vị kia đế đạo chí tôn được thần đạo hoa, nói vậy sẽ có một vị vô thượng đại đế trở về, trùng sống cả đời chứ. mọi người nghị luận sôi nổi, tâm tình phức tạp, chỉ thấy cái kia đại đế tay tham dò và hỗn độn bên trong. Hết thể hỗn độn khí đều bị đại đế tay chấn động ra đến. Cái kia đại đế lòng bàn tay thả ra hỏa diễm pháp tác sức mạnh, lại đem hỗn độn khí đều nhen lửa. Mọi người phảng phất đều có thể cảm nhận được cái kia cố cấp thiết tâm ý. Nhưng tần minh nhưng có nghi hoặc, phải làm không chỉ là này một vị đế đạo chí tôn muốn sống thêm đời thứ hai chứ? Nhưng vì sao chỉ có hắn một người ra tay? Hơn nữa vị này đế đạo chí tôn âm thanh chưa từng nghe qua. Vị này đế đạo chí tôn, chẳng lẽ là dò đường sao? Tần minh ý nghĩ không thể bảo là không lớn mật. Đây là cổ chi đại đế, quan sát vạn giới thương sinh, nhưng trở thành giò đường người, khó tránh khỏi có chút dọa người rồi. Có thể ngoại trừ lời giải thích này, Tân Minh còn thật không nghĩ tới những nguyên do khác. Đại đế tay thăm dò và hỗn độn khí bên trong, quả nhiên gây nên thanh liên phản ứng mãnh liệt. Trong phút chốc, cái kia thanh liên phóng ra hào quang năm màu, chất chứa thiên đạo ngũ hành sức mạnh, nương theo thanh liên cánh lá, cùng giết hướng về phía cái kia đại đế tay. Hỏa diễm pháp tắc sức mạnh bị thủy pháp tắc trấn áp. Vị này đại đế tay bị ngũ hành lực lượng cầm cố, để đệ ngũ cấm khu bên trong phát sinh một tiếng gào thét, chấn động hoàn vũ. Thật một cây thanh liên, muốn nốt lại thiên địa chi chủ sao. Cấm khu bên trong đế đạo chí tôn âm thanh lạnh lùng, năm ngón tay khép lại như kiếm, lại đem ngũ hành sức mạnh xé ra một lỗ thủng. Đế tay từ cái kia lỗ thủng bên trong lao ra, bạo phát vóng ánh đế đạo ánh sáng, nhưng không có tiếp tục tranh cướp cái kia thanh liên, mà là trở lại cấm khu bên trong, kiếm ma không hề có một tiếng động liên cổ chi đại đế đều không thể được cái kia cây thanh liên, xem ra là không có hy vọng. mọi người lắc lắc đầu, liền cấm khu bên trong vô thượng đại đế đều bị thanh liên đẩy lùi, bọn họ càng thêm không có hy vọng. đại đế tay tay trắng trở về, điều này làm cho thượng giới mọi người càng thêm hiếu kỳ cái kia thanh liên lai lịch, chẳng lẽ thiên địa pháp tắc muốn lại một lần khai thiên tích địa sao? cổ nhân từng nói, thế giới nguyên bản là trống vắng hỗn độn, trời cùng đất liên kết cùng nhau, như bên diện có cổ chi thiên thần linh vận hành ở huyền trên mặt cuối cùng lấy thanh liên ngăn cách mở ra thiên địa, bây giờ nhìn lại, thuyết pháp này có mấy phần có thể tin. Ngay ở một vị cổ hoàng đế cấp thiên địa sơ khai tình cảnh thì, thiên khung hỗn độn bên trong, biến cố đột ngột sinh, càng có không gì sánh nổi chói mắt kim quang từ hỗn độn bên trong hiện hiện, tiếng thu gào kinh thiên động địa, khiến người ta ngạc nhiên nghi ngờ, hỗn độn còn có thể dựng dục ra thái cổ manh thú sao? Chương 650, đế cờ mở, bắt đầu. Hỗn độn khí, hoặc là nói hỗn độn thổ bên trong, kim quang sáng lạ, Thần mang nhấp ngáy, thú hống chấn thiên, để mọi người kinh hãi, hỗn độn còn có thể dựng dục ra thái cổ hùng thú sao? Đùng. Hư không run lên bần bật, hỗn độn thổ bên trong, đột nhiên rõ ra một vị ngàn trượng trường nằm dậy đặc vải giáp trấn thú, như đồng, cây cột chống trời, cái kia hư không xuất hiện vết dạn nước, phảng phất không chịu nổi này hùng thú cự để. Sau đó, cái kia thái cổ hùng thú nửa người đều từ hỗn độn bên trong hiện hiện ra, tràn ngập hừng hực hung uy, lay động nhân gian, tung đạp cổ kim. Đó là cái gì hùng thú? mọi người nội tâm mãnh liệt nhảy lên, liền ngay cả man hoang yêu vực đều đang khiếp sợ, bởi vì bọn họ đều chưa từng thấy như vậy yêu thú. Hống! cái kia thái cổ hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, thiên khung triệt để dẫn nước, phảng phất có vô tận sức mạnh chèn ép chân áp xuống, để thế gian đều ở uy thế bên dưới. đây là tiền sử hung thú, cựu dực thiên long. Thái uyên hoàng nhàn nhạt phun ra một thanh âm, khiến cho một ít hóa thạch sống sáng mắt lên. tiền sử hung thú, cựu dực thiên long. tựa hồ đúng là cửu dực thiên long. Các ngươi xem, trên lưng của hắn có long dực, tuy rằng chỉ thấy được hai phiến, nhưng nói vậy không có sai. Loại này hung thu không phải tuyệt diệt sao? Nghe đồn ở Thái Sơ Kỳ Nguyên, kiểu dực thiên long muốn cùng thiên thần so độ cao, kết quả thiên thần bị trọng thương, cái kia kiểu kiểu thiên long bị tiêu diệt, không nghĩ tới hôm nay còn sống trên đời. Cũng chưa chắc chính là vị này cùng thiên thần chiến đấu kiểu dực thiên long, có thể là hắn đời sau, nhưng tại sao lại từ hỗn độn bên trong đi ra? mọi người hầu như có thể xác định cái kia cựu dược thiên long chính là thực thể, cũng không phải là bóng mờ hỗn độn đến tột cùng là thế nào sức mạnh dĩ nhiên có thể cho gọi ra thái sơ hung thú hắn ở động có người hô to cái kia cựu dược thiên long thân hình khổng lồ còn đang không ngừng di động muốn từ hỗn độn bên trong rời đi nhưng cũng có một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố hắn để thân thể của hắn không cách nào hoàn toàn rời đi hỗn độn thổ ta rõ ràng thần đạo hoa thanh liên còn có này cựu dược thiên long Đều lấy hỗn độn làm căn cơ, bọn họ không thể thoát ly chồng chính mình thổ nhưỡng, bằng không thì sẽ chết đi. Thiên mệnh lão nhân kết luận, để mọi người ánh mắt đều có chút quái dị lên, kiểu rực thiên long, chồng với thổ bên trong. Sắc thực như vậy, nay kiểu rực thiên long mạnh mẽ quá đáng, dĩ nhiên để cho mình đại nửa người đều dò ra hỗn độn, một khi hắn muốn phải làm những gì, có thể lay động toàn bộ thế giới. Thái nguyên hoàng lạnh lùng nói, trong lòng cực kỳ cảnh giác, hắn không nghĩ tới, để cầm đến, bọn họ đối thủ thứ nhất không phải cấm khu vô thượng chí tôn, nhưng có thể là đế cấm triệu hoán khủng bố hung thú. Cựu Dực Thiên Long sau khi, còn có những sinh vật khác sao? Mọi người nhìn hỗn độn thổ một bên khác, phảng phất có hắc ảnh núp lấp, khiến người ta quần ánh mắt nhất thời động lại lên, Cựu Dực Thiên Long cùng thanh liên lực công kích đều không thể nghi ngờ, nếu lại tới một người, hơi bị quá mức dọa người rồi. Nhưng thiên địa pháp tác động tắc võ thuật thế nhân vĩnh viên đoán không, ra, cái kia hỗn độn thổ lăn lộn, phun ra nuốt vào thịnh liệt hào quang, đến cuối cùng một con khô cạn bàn tay lớn từ hỗn độn thổ bên trong rỗi ra ngoại trừ bạch cốt ở ngoài chỉ còn dư lại da người không có huyết đủ dáng dấp thận người để một ít nữ tử sợ đến nhắm hai mắt lại đây là cái gì tân minh ánh mắt nghi ngờ không thôi cũng không phải là thiên tài địa bảo cũng không phải hung thú này tay khô héo lẽ nào thuộc về một vị cổ đại trí cường giả sao ầm ầm phảng phất có cấm kỵ chi lôi thiểm rượu mà qua hỗn độn thổ bị chớp giật cắt ra một phần Để mọi người có thể thấy rõ cái kia khô héo tay thuộc về ai Để thế nhân có chút thất vọng chính là Cái kia khô héo tay càng thuộc về một vị bà lão. Bà lão này cả người đều khô héo Như là một bộ phong hóa nhiều năm sát cơ cổ Đây là một bộ thi thể Thuộc về Thái Sơ Kỳ Nguyên Khi còn sống vô cùng mạnh mẽ Nhưng tại sao lại ở hôn độn bên trong Đối diện xác cơ cổ Cứu Ú Hoàng làm ra phán đoán của chính mình Nhưng nội tâm nhưng có chút kinh hãi Hôn độn cho gọi ra một bộ thi thể để làm gì co như là đế thi, cũng không thể ủng có sức đánh một trận. Nhưng mà, cái kia xác gớp cổ nhưng di chuyển, trong thiên địa phảng phất có vô cùng tử vong khí hội tụ đến, hỗn độn thổ đang phát sáng, tầm bổi bộ xác gớp cổ này. Nàng muốn phục sinh. Cửu U Hoàng thay đổi sắc mặt, hắn lúc trước kết luận xác gớp cổ đã không có bất kỳ hơi thở sự sống, bị chết phi thường tấu triệt, lại trải qua kỷ nguyên thay đổi, từ lâu phong hóa, nhưng trước mắt, này xác gớp cổ nhưng ở động, nàng muốn phục sinh. Đệ thi phục sinh. Ta là cổ kim người số một sao. Bà lao trên mặt dần dần khôi phục một chút màu máu, nàng ở hỗn độn bên trong giấy ruộng, cuối cùng chạm lên, không ngừng có hỗn độn thổ bị nàng di vào trong thân thể, đến cuối cùng nàng khô héo thân thể dần dần phong phú lên, mặc dù là hỗn độn thể cấu trúc huyết nụ, nhưng xem ra cùng chân nhân không có khác nhau. Đương nhiên, làm người ta khiếp sợ nhất không phải nàng ngưng tụ huyết nụ quá trình, mà là, nàng câu nói kia, đây là một bộ đế thi, trải qua kỷ nguyên mà chưa từng hữu xấu, bây giờ phục sinh cấm khu bên trong đế đạo trí tôn thời khắc này hai con mắt tỏa ánh sáng cánh đồng hoang vu bên trên ba đạo sắc bén ánh sáng xuyên thấu vân tiêu tịch diệt ma vực bên trong hai đạo ma quang thăm thẳm đâm diệt hư không man hoang yêu vực tương tự có yêu dị ánh sáng gió lốc mà lên muốn dò xét bà lão kia đến tận cùng đây là một loại tuyệt thế khủng bố trường sinh pháp rõ ràng chết đi rõ ràng thời gian qua đi vạn cổ nhưng có thể tái hiện nhân gian đây là thế nào kinh thế thủ đoạn lén lén lút lút tưởng là đế giả. Phục sinh sau bà lão cười gần, cười nhìn chúng cấm khu, thủ trưởng phất quá, hết thể dò xét ánh sáng đều bị tiêu diệt, nàng xem ra nhưng vẫn là gần đất xa trời rằng rớp, nhưng lại có một loại vô song đế đạo phong thái, đây chính là ngày xưa đế đạo chí tôn. Bà lao liếc mắt nhìn thần đạo hoa, phát sinh khẽ than thở một tiếng, chậm rãi cất bước, đi tới thần đạo hoa bên, trên tay xuất hiện một cái quải trượng đầu rồng, không biết là cái gì vật liệu rèn đúc, nhưng vung lên thì dạng người rực rỡ, tinh thần cộng hưởng. Như trời sinh thần vận. Mọi người ngóng nhìn thần Đạo Hoa, Thanh Liên, Cựu Dực Thiên Long, bà lão đều ở thủ hộ thần Đạo Hoa, trên người bọn họ đằng đằng sát khí, lẫn nhau nhìn nhau, cuối cùng cộng đồng phun ra một thanh âm. "Đê cấm, bắt đầu." Thời khắc này, cựu thiên thập địa đều đang run dậy, một cái lại một cái hùng vĩ lôi đình lóng lánh quá thiên cung, vô tận lôi đình nằm dày đặc, trong hỗn độn có cổ chiến xa xuất hiện, mặt trên loáng thoáng xuất hiện tướng quân cùng binh sĩ, tất cả đều ăn mặc cổ lão trang phục nắm giữ khủng bố sức chiến đấu. Đây là thái sơ trang phục, bọn họ là từng ở quá mùng một chiến bên trong người bị chết. Cửu U Hoàng mở miệng, càng phát giác thiên địa pháp tắc không thể đo lường. Tuy nói hắn biết được bà Lão cũng không phải là đế thi phục sinh người số một, nhưng vẫn cứ chấn động, bởi vì loại thủ đoạn này quá mức thần bí, gần như thất truyền, chỉ có ở thế giới kia rất ít mấy người chúng chứng nắm, mà cần rất lớn khí thế, khoáng cổ khó tìm, sấm gió mãnh liệt, bao phủ thượng giới hạ giới, trong phút chốc mấy tòa cổ chiến xa sánh vai cùng nhau ầm ầm vang động hướng về cánh đồng hoang vu bên trên mở ra thiên địa pháp tắc muốn bắt đầu diệt trừ cấm khu chúng lòng người bên trong lại thấp thỏm lại chờ mong hỗn độn bên trong thanh liên bà lão cùng cựu dược thiên long phải làm đều là diệt trừ cấm khu mà chuẩn bị hơn nữa những này thái sơ chiến xa cùng binh sĩ phải làm đủ để bình định cấm khu chứ lại không rời đi giết bà lao trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lèo đến cực điểm âm thanh phát sinh cuối cùng tuyên cáo Nếu cấm khu bên trong Đế đạo chí tôn lại không rời đi, đem tao ngổ ngập đầu thái ương. Uy hiếp ngày xưa vô thượng đế giả, coi như là thiên địa pháp tắc cũng không được, huống hồ ngươi chỉ là một bộ tử thi. Đệ Tam cấm khu truyền ra thanh âm lạnh như băng, mang theo ngông cuồng tự đại huy nghiêm, hắn từng là Bệ Nghệ Thiên Hạ đại đế, ngang qua năm tháng trường hạ, trước mắt, một bộ phục sinh sát gớp cổ mà thôi, có gì tư cách để hắn rời đi ba ngàn giới. Huống hồ, hắn tuổi thọ sắp tới, một khi thoát ly tự phong trạng thái, đi tới thế giới kia, đem không sống được lâu nữa đâu, chẳng bằng ở đây liều mạng một lần. Ngu xuẩn mất khôn. Bà lao trả uống, giết. Bà lao trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một mặt lệnh kỳ, mặt trên ký tự có chút mơ hồ mà tối nghĩa. Mọi người bước đầu kết luận là thái sơ đồ vật, nhưng đến tột cùng là ý gì, nhưng không có biết được. Liên ngay cả thiên mệnh lão nhân cùng thái huyên hoàng đô chẳng mặc, thiên địa pháp tắc khởi nguyên đến tột cùng là cái gì, dĩ nhiên cho gọi ra thái sơ hung thú, đế thì... Còn có cái kêu kỳ nguyên cổ chiến xa cùng cổ binh sĩ, này cổ trận chiến, để bọn họ cấp số này cường giả trong lòng thầm than. Giết! Trên chiến xa cổ âm thanh vang vọng đất trời, xuyên qua giới bích, để hạ giới đều nghe được rất rõ ràng. xi xi Mỗi một tòa trên chiến xa cổ đều có khủng bố sát phạt ánh sáng đập ra, ngàn vạn kia, hội tụ thành khủng bố công kích, đồng nhiên nổ xuống mà xuống, mục tiêu là trên cánh đồng hoang mấy tòa cầm khu. Một ít run rế hội tụ khi còn sống sức mạnh liền muốn giao động tuyệt thế đại đế sao, nói chuyện viền vông. Đệ Tam Cấm Khu cười gần không ngừng, Cấm Khu bầu trời hiện lên một vị Thao Thiên thần phù, chạy xuôi đế đạo pháp tắc sức mạnh, đây là pháp văn đan dệt mà thành công kích. Chỉ thấy cái kia thần phù quét ngang mà qua, hư không bị đánh mở. Liền ngay cả hư vô không gian phảng phất đều ở đổ nát, này bá đạo tuyệt luân một đòn trực tiếp đem cổ chiến xa huynh đến sát phạt ánh sáng tiêu diệt, thủ vệ ở Đệ Tam Cấm Khu bầu trời. Đệ tử Cấm Khu đế đạo chí tôn lạnh lùng mà hừ hằng, không nói một câu nhưng có một vị hung long tử cấm khu bên trong hét giận dữ mà ra, lấy thân thể cao lớn đảo qua những kia công kích, hết thể sát phạt ánh sáng đều tăng an duy nhất không có ra tay chính là đệ ngũ cấm khu. tòa này cấm khu theo tần minh thần bí nhất, bất luận là cái nào một vực, đều không tồn tại có thể cùng đệ ngũ cấm khu so với sức mạnh kinh khủng. sự tình quả như tần minh tưởng tượng như vậy, đệ ngũ cấm khu thần bí mà mạnh mẽ, cái kia sát phạt ánh sáng như thiên hỏa rơi rụng, nhưng không có ở đệ ngũ cấm khu bốc cháy lên, thiên địa hướng gục buôn đằng không thôi, mà khi cái kia sát phạt ánh sáng rơi vào đệ ngũ cấm khu thì, nhưng không có ở đệ ngũ cấm khu nhấc lên bất kỳ sóng lớn như bùn trầm đại hải tan rã trong vô hình. Bà lao ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chăm đệ ngũ cấm khu, toàn này cấm khu vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Còn có chiêu số gì, xử hết ra. đệ tam cấm khu truyền ra treo tức thanh âm, xuân phong. Bà lao bình tĩnh vung lên lệnh kỳ, có chùm sáng đảo qua thương vũ, thiên địa đều ở rung động. Những kia chiến xa tất cả đều đang liều mạng nỗ lực, muốn lái vào cấm khu bên trong. Không biết tự lượng sức mình. Cấm khu hiển nhiên không có đem những này chiến xa để ở trong mắt, thần phủ, hung long đô ở cổn cổn mà động, bạo phát đế đạo lực lượng, ngăn lại đại đa số cổ chiến xa cùng binh sĩ, nhưng vẫn có số ít nhảy vào cấm khu bên trong, ở cấm khu bên trong nổ tung, làm tức giận ngày xưa vô thượng đại đế. Trường 651, đế giả đều ra. Liên tiếp có số ít cổ chiến xa đột phá cấm khu phòng vệ. Giết vào cấm khu bên trong, gợi ra nổ tung, để ngày xưa quan sát mênh ngông vạn giới đế đạo chí tôn vô cùng phẫn nộ, đây là đang gây hấn với bọn họ vô thượng uy nghiêm. Ngươi đây là đang bước ra tay sao? Như vậy vừa đến toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. đệ tam cấm khu có dọa người chùm sáng phá tan hỗn độn, bắn về phía bà lão kia. các ngươi tiếp tục ở lại 3.000 giới bên trong, hoàng kim đại thế hết thể số mệnh đều sẽ bị các ngươi cướp đi. các ngươi đây là muốn đoạn tuyệt người đến sau đường. bà lao quát lệnh. Nàng bình thừa thiên địa pháp tắc ý chí mà phục sinh, hết thể đều muốn dựa theo thiên địa pháp tắc ý tứ đến làm. Ngươi vốn là tử thi, để ngươi phục sinh đã vi phạm thế gian trí lý, ngươi có tư cách gì giáo hơn chúng ta. Thân là đế đạo trí tôn, không phục thiên không phục địa, chỉ có chính mình vạn cổ độc tôn, lại sao lại bị bà Lao mấy câu nói rung động tâm trí. Cấm khu không nên tồn tại coi lời này. Bà Lao trầm giọng nói, ta niên đại đó cũng có cấm khu, sau đó như thế đều bị bình định rồi. Không thể vẫn bình tĩnh không hề có một tiếng động đệ ngũ cấm khu đột nhiên phát sinh quát to một tiếng thái sơ niên đại cấm khu đều là thiên thần không thể bị bình định tân minh nội tâm rung động lại cấm khu cũng không phải là mảnh vỡ thế giới độc nhất ở thái sơ kỷ nguyên liền tồn tại hơn nữa thái sơ kỷ nguyên cấm khu là thần đế cường giả biến thành có thập yêu bất khả năng đều sẽ có khiến các thần thần phục tồn tại quân lâm thiên hạ bà lão mở miệng ở thượng giới gợn ra sóng lớn ngập trời khiến cho các thần đều thần phục đó là thế nào nhân vật khủng bố còn có ba đường cổ chiến xa một đường đi tới man hoang yêu vực một đường đi tới tịch diệt ma vực cuối cùng một đường nhưng là đi tới lại giới hạ giới cũng có cấm khu sao mọi người nhìn thấy cái kia chiến xa phá tan rồi giới bích trực tiếp nhắm phía lại giới đều cảm thấy cực kỳ kinh dị bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói rằng giới có cấm khu tồn tại là tổ tiên đại đế tần minh vẻ mặt căng thẳng đối với ba ngàn giới tới nói tần vũ đại đế đồng dạng là chạy lưu lại đại đế Dù chưa hoa cấm khu, nhưng lệnh cấm chính là đối với hết thể đại đế lệnh cấm. Nếu như ở bình thường, tần minh sẽ không lo lắng tần vũ đại đế, nhưng từ khi luân hồi kỳ về đến hạ giới sau, liền không có tin tức lại truyền đến, tần vũ đại đế dấu ấn sinh mệnh cũng không biết ổn định lại không có. Đối diện thiên địa này pháp tắc công kích, tần vũ đại đế chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hạ giới, đại tần đế quốc bầu trời mấy tòa cổ chiến xa ầm ầm mà đến, điên cuồng đi tới đại tần đế quốc hoàng cung, để cả tòa thủ đô đế quốc chấn động theo không ngừng có cường giả bước chậm đi ra muốn tra rõ này cổ chiến xa lai lịch nhưng này cổ khủng bố tuyệt luân khí thế liền áp bức đến mọi người tránh xa tiêu diệt trên chiến xa cổ cổ tướng quân phát sinh hiệu lệnh một tòa lại một tòa cổ chiến xa hướng về hoàng cung phóng đi đã thấy thiên khung bên trên hội tụ đến khủng bố luân hồi ánh sáng luân hồi kỳ phiêu diêu mà động quét ra tảng lớn luân hồi trùng sáng đem những cổ chiến đó xe đều cuốn vào trong đó phải đem bọn họ đều đưa vào luân hồi ầm ầm ầm Thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành hình, như là có bàn tay lớn vô hình ở khiên lôi kéo những này cổ chiến xa, phải đem bọn họ từ trong luân hồi cứu ra. Ai cũng không thể quá yêu nhieu đại đế. Luân hồi kỳ gầm nhẹ, sử dụng tới tuyệt thế bí thuật, từng chuôi luân hồi thiên đao hiện thế, luân hồi kỳ trên phản chiếu ra một vị tuyệt đại bóng người, cầm trong tay luân hồi thiên đao, tả phách lưu giết, mỗi một đao hạ xuống, đều có một chiếc cổ chiến xa phá nát, những tướng quân kia cùng binh sĩ đều bị giết diệt, trở thành đất vàng rồn rập dương dương rơi trên mặt đất. Bất luận là cổ chiến xa vẫn là tướng quân cùng binh sĩ, bản đều nên là buổi bạm, đều nhân thiên địa pháp tác sức mạnh phục sinh, tái hiện nhân gian, giờ khắc này bị tiêu diệt, tự nhiên cũng là một lần nữa trở thành đất vàng. Đại đế chưa từng tự hóa đại đế, thượng thương không có mắt sao. Luân hồi kỳ dích đào, hưng hực thao thiên luân hồi sức mạnh bao phủ, như lại bằng điểu giống như sông thẳng vân tiêu, cuối cùng phá tan giới bích, hiện ra ở thượng giới, luân hồi lực lượng chấn động cổ kim, như là liền năm tháng trường hạ đều phải bị cuốn vào trong luân hồi. Để thiên địa pháp tắc không ngừng rung động, thập phương đều động. Luân hồi kỳ, cảm nhận được luân hồi kỳ sức mạnh, tần minh trong lòng vui vẻ. Điều này nói rõ tổ tiên đại đế còn không việc gì, có luân hồi kỳ thủ hộ. Tần vũ đại đế, hắn còn tại hạ giới. Tề hoàng con ngươi vi ngưng, tuy nói hắn lấy thủ đoạn thông thiên thăm dò tần vũ đại đế có biến, nhưng bọn họ vẫn không dám không nhìn vị này khủng bố đại đế. Hắn luân hồi kỳ, nhiễm không ngừng một vị đế đạo chí tôn tiên huyết, phát sinh biến dị đáng sợ. Vị này đại đế thực lực mạnh đến trình độ nào không người hiểu rõ. Mặt khác hai đường cổ chiến xa phân biệt hướng về man hoang yêu vực cùng tịch diệt ma vực chạy tới, có thể đều ở biên giới nơi liền gặp phải đến từ cấm khu công kích, đem hai vực biên giới đều đánh cho sụp đổ xuống. Chẳng trách tịch diệt ma vực người đều muốn lùi lại. Tân Minh nhớ tới đại chiến thời gian ma vực mọi người rời xa biên giới chiến trường, co rút lại về khu vực trung tâm sự tình, hóa ra là ma đạo trí tôn ngỡ tới tất cả những thứ này. Tần Minh sau đó biết được, thời gian như vậy. Man hoang yêu vực cũng ở làm chuyện giống vậy, rất nhiều yêu vực cường giả đều ở phía sau triệt, trở lại khu vực trung tâm, chính là không hy vọng công kích rơi vào yêu vực trọng yếu khu vực. Xem ra các ngươi đều ngu xuẩn mất khôn, cái kia liền không có cách nào. Bà lao âm thanh lạnh lùng, hỗn độn khí như cơn lốc, bao phủ thượng giới, như là ở diệt thế giống như, bà lao lệnh kỳ hạ xuống, cái kia thanh liên rung động bắt đầu trở nên trở nên kịch liệt, không ngừng có đại đạo sức mạnh quét ngang mà rơi, cuốn về cấm khu. Một cây thanh liên Muốn nuôi kháng vạn cổ tới nay trí cường giả sao? Vùng thế giới này, trung quy là khinh thường ta chờ đợi. Man hoang yêu vực bên trong đế đạo chí tôn phung tiếng nói. Vùng thế giới này chưa bao giờ khinh thường bọn người, các ngươi thân là đế giả, cũng không biết thanh liên chi đạo sao. Bà lao cười cười. Thanh liên chi đạo. Cấm khu trong nháy mắt này có chút không bình tĩnh lên, cái kia hỗn độn bên trong thanh liên càng đang diễn hóa, do một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vợ, đến cuối cùng. Chỉnh mảnh hỗn độn thổ trên lít nha lít nhít đều là thanh liên, mỗi một cây đều hùng vi cực kỳ, quét xuống khủng bố trùng sáng, như thế gian sắc bén nhất thần minh, chém về phía mỗi một tòa cấm khu. Chẳng trách đạo tổ năm xưa xưng thanh liên hòa hợp nhất vô thượng đại đạo, hiện nay ta mới hiểu rõ. Có đế đạo trí tôn tự nói, còn hắn nói tới đạo tổ là người phương nào, lại làm cho người không rõ. Cấm khu cũng bị bình định rồi sao? Thần minh trong lòng có chút kích động. Thiên địa pháp tắc dùng để cầm cố chư đế sức mạnh vượt quá tưởng tượng của mọi người, bất luận là thanh liên, vẫn là cựu dực thiên long cùng bà lão, đều nắm giữ cái thế sức chiến đấu, không thua với hoàn mỹ đại đế, tàng danh chấn thái sơ. Một cây thanh liên liền có thể chống đỡ đại đế, trước mắt hỗn độn thổ bên trong đều là thanh liên, vạn cây cùng chuyển động, coi như là cấm khu cũng không chịu nổi chứ. Húng chi còn có cựu dực thiên long cùng bà lão, ba người phối hợp bên dưới đủ để khiến cấm khu đại thương nguyên khí chứ. Cấm khu bạo động. Đệ Tam đệ tứ cấm khu tất cả đều có đế quang bạo phát, cấm khu bên trong pháp văn đều bị thanh liên ánh sáng xóa bỏ, cấm khu chi chủ không thể không tự mình ra tay đối kháng thanh liên lực lượng. Ẩm. Đệ Tam cấm khu bầu trời, đế mang vô biên, bát phương lực lượng hội tụ đến, một đóa đám mây hình ngấm ầm ầm tỏa ra, bụi mù cồn cồn che đậy tất cả, đợi đến bụi mù tàn đi, nhất đạo khủng bố bóng người ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tứ Hải Tám Hoang đô đang run rẩy, đó là một vị đế đạo trí tôn, tuy tóc bạc trắng dâu dài quá phúc, vẫn như cũ bá thế vô địch. đây là loạn cổ kỷ nguyên phục thiên đại đế. thiên mệnh lão nhân thán tiếng nói, tương truyền phục thiên đại đế bị cổ đế hy đánh giết, nhưng lại tái hiện nhân gian. quả nhiên là ngươi, cấm khu ngăn cách khí tức, ta cho rằng ngươi chết ở cổ đế hy trên tay. đệ ngũ cấm khu có kinh ngạc âm thanh truyền ra, liền ngay cả hắn đều cho rằng phục thiên đại đế chết rồi đây. đệ tứ cấm khu cũng tương tự có đế đạo trí tôn xuất thế, chính là một vị dâu quay nón đại hán, đầu đầy mái tóc rối và lõng như sư mau tán loạn uy thế bát phương kim loan đại đế Cửu u hoàng mở miệng nói sinh ra vào đế tôn trước thuộc về loạn cổ trung hậu kỳ đại đế từng muốn muốn mở ra thiên đình nung nấu cung điện hào kim loan điện một thân phong hào vì là kim loan đại đế có người nói năm đó kim loan đại đế công tham tạo hóa muốn đạt đến cổ đế hy cảnh giới kết quả nhưng thương tới tự thân căn cơ ôm nội hận ngã xuống khiến cho người thổ thức nếu như thật sự ngã xuống ngược lại tốt để hắn còn sống trở thành gieo vạ Dâu quai nón đại hán lạnh lẽo chư thiên, thủ trưởng nắm thành quyền, đánh mạnh về phía trước, càng có một con lại một con thần sư từ quả đấm của hắn bên trong hét giận dữ mà ra, cũng không phải là bóng mờ, mà là thực thể, khủng bố vô biên, giết hướng về cái kia thanh liên. Vẫn không có chủ động tiến công đệ ngũ cấm khu lần này cũng có bóng người thoắt hiện, chính là một vị bị ngọn lửa bao vây bóng người, khiến người ta một chút nhìn đến liền có thể biết thân phận. Hỏa thân đại đế. Tân Minh nói nhỏ, đây là cùng hải thần đại đế nổi danh một vị đế đạo chí tôn đáng tiếc hải thần đại đế vì chấn áp cổ đế hy tà niệm vẫn ở lại cựu lũ địa phủ thí luyện trên đường mà vị này hỏa thần đại đế nhưng tự hóa cấm khu muốn hỏa loạn thương sinh thiên hạ hỏa tộc ta là tối cao ta trưởng hỏa diễm bản nguyên hỏa thần đại đế thông thiên triệt địa tay áo bào phất một cái tám diện cano cổn cổn thiếu động mang theo sắc bén răng cưa không ngừng đem thanh liên công kích cát ra sừng sững ở đệ ngũ cấm khu bầu trời lúc trước âm thanh cùng hỏa thần đại đế không giống đệ ngũ cấm khu bên trong không ngừng một vị đại đế ngủ đông, không ngừng tần minh, rất nhiều người cũng ý thức được vấn đề này. ở đệ ngũ cấm khu bên trong, tuyệt không chỉ hỏa thần đại đế một người, nhưng có thể khẳng định chính là phương tài. lúc nãy, muốn cướp đoạt thần đạo hoa đế đạo trí Chí tôn chính là hỏa thần đại đế, làm hắn ngọn lửa trên người rút đi thì hiển lộ ra diện mạo thật sự, coi là thật là phong thái anh vĩ, tùng hắc năng tiêu, đế đạo phong độ chấn động vân phảng. cánh đồng hoang vu bên trên ba đế cùng tồn tại, chấn áp bốn cực bọn họ không có chủ động xuất kích, chỉ là đem tấn công tới thanh liên hủy diệt. Nay thượng giới còn có đại đế chưa từng ra tay, bọn họ cũng không muốn trước tiên lãng phí thực lực. Khẩn đón lấy, tịch diệt ma vực bên trong. Nhất đạo ma mang đâm thẳng thiên tiêu. Lúc trước ở thiên châu thành cùng huyền nữ đại đế giao thủ quá tịch diệt ma đế ra tay rồi, ma huy tịch thiên quần địa, lay động cổ kim. Đây là bản kỷ nguyên tối cổ lão đại đế một trong, là tịch diệt ma vực người khai sáng, cũng là chúng ma hoàng lãnh tụ. Tịch diệt ma vực cũng không chỉ một mình ngươi. Hôn độn bên trong bà lão mở miệng, khiến cho kỳ vung lên, lại có một thanh như kiếm giống như trùm sáng hướng về tịch diệt ma vực nơi sâu xa sát phạt mà đi. Tịch diệt ma vực nơi sâu xa, lại nhất đạo khủng bố khí thế bạo phát, làm cho chúng ma hoàng đều đang kinh hãi. Bọn họ biết được ở ma vực cấm khu bên trong còn có một vị đại đế, nhưng cũng không biết là người phương nào. Loạn thiên ma đế, nay không phải thế nhân đang kinh ngạc, mà là trên cánh đồng hoang ba vị đại đế, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, loạn cổ kỷ nguyên cố nhân cần sẽ ở đời này gặp lại. Chương 652, thần đạo hoa tác dụng, canh thứ 3. Đế Cấm Lâm, trừ đế hiện. Những kia đã sớm bị coi là bụi bặm đế đạo chí tôn hiện nay dĩ nhiên tái hiện, dù là Thái Nguyên hoàng chờ người sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý cũng cảm thấy kinh hãi. Tịch Diệt Ma Vực có hai vị ma đạo đại đế hiện thân, chia ra làm Tịch Diệt Ma Đế cùng Loạn Thiên Ma Đế. Người trước là Kỷ Nguyên này tối cổ lão ma đế, mở ra Tịch Diệt Ma Vực. Mà người sau, nhưng là loạn thời kỳ cổ liền xưng đế nhân vật Tục truyền tẳng từng đi theo ma đế, vẫn chưa trôn thây với loạn cổ những năm cuối đế chiến bên trong, phản mà sống đến đời này. Chỉ tiếc, hắn không ở. Đệ ngũ cấm khu bên trong lại có than thở tiếng truyền ra, càng thêm khẳng định mọi người ý nghĩ. Đệ ngũ cấm khu, nắm giữ không ngừng một vị đế đạo chí tôn. Đúng. Loạn thiên ma đế bước chân đạp lên về phía trước, hoành độ hư không, thủ trưởng vung lên, miệng tụng ma chú, lại có một luồng loạn thiên loạn pháp vai sinh ra, càng vô giết mà đến thanh liên đều ngăn cách Cái kia thanh liên bên trong chất chứa khủng bố đạo uy, muốn đem Loạn Thiên Ma Đế cuốn quanh giết chết, có thể Loạn Thiên Ma Đế mắt lộ ra phong mang, nghịch loạn thương khung đại địa, đánh vỡ thế gian và pháp, mặc cho cái kia thanh liên dây leo triển khai mọi loại pháp thuật, như muốn đánh, giết, nhưng đều không thể tới gần Loạn Thiên Ma Đế thân thể. Đây là từng đi theo Ma Đế người a. Mọi người thắng phục, xưa nay tu Ma Đại Đế nhân vật có vài vị, nhưng cũng chỉ có một người được gọi là Ma Đế, chỉ cần nhắc lên, cả thế gian đều biết. Còn có man hoang yêu vực đoàn người đem ngũ quang phóng hướng về man hoang yêu vực, nơi này còn có ẩn mà chưa hiện ra yêu tộc đại đế. Hửng, một thanh long ngâm chấn động mênh mông vạn giới, chư thiên khuất phục, có một vị vô thượng yêu đế giáng thế, màu xanh long ảnh phảng phất từ cả tòa ba ngàn giới sẽ qua, thiên địa bốn cực điểm đều vang vọng long ngâm tiếng hú, đến cuối cùng bát hoang long ngâm hội tụ làm một thể bên trên, thanh long đại đế trở về, thân mang thanh long chiến ý, ý như cái thế đế tôn, quan sát cửu thiên thập địa. Bản đế trở về, thanh long đại đế thân mang chiến giáp khuất phục thiên đỉnh nhân gian, trên tay của hắn là một cái thanh long nghiền nguyệt đao, ở chưa xưng đế trước dựa vào cái này bảo đao tàn sát quá bất thế đại địch, mặt trên vết máu thời gian qua đi vạn cổ đều còn chưa hoàn toàn khô cạn, nhấp nháy sắc bén, phảng phất có thể đổ tiên chém thánh. Chỉ thấy cái kia thanh liên thả ra công kích không ngừng nổ xuống ở thanh long đại đế trên người, nhưng đều bị thanh long chiến y li đỡ, thanh long đại đế vung lên bảo đao, cắt rời những thanh liên đó đã uy, hắn như thời kỳ thượng cổ chiến thần, long uy lắm liệt, Thanh Long Đại Đế lạnh lùng nhìn lướt qua U Châu Thành, Đế Đạo yêu quang xuyên thấu không gian, lao thẳng tới Cựu U Hoàng mà đi. Hắn có thể chưa quên Cựu U Hoàng tảng tay không đánh bay quá Thanh Long Chiến Y. Đây là đối với hắn xỉ nhục. Giết! Nhất Đạo tiếng la giết nuốt hết thiên địa, có cực hạn hàn băng khí cổn cổn đánh về phía hỗn độn, dường như muốn đem cái kia thanh liên đóng băng. Hoàng ảnh kinh thế, như U Linh đi khắp với nơi trần thế, phảng phất mỗi một góc tất cả đều có thể cảm nhận được Hoàng uy. Bang Hoàng Đại Đế mọi người nhìn đạo kia vô thượng hoàng tộc đại đế trong lòng nương ngác đây chính là băng hoàng tộc chí tôn được xưng khống chế thiên hạ cực hạn hàn băng sức mạnh năm đó thành đạo thì cả tòa thượng giới đều bị đóng băng ba năm ngoại trừ đế tộc ở ngoài không người may mắn thoát khỏi man hoang yêu vực hai vị đế đạo chí tôn đều xuất thế thiên mệnh lao nhân suy tính kim xí đại băng yêu đế cùng thôn thiên yêu đế đô trước sau ngã xuống man hoang yêu vực cứng khi không có cái khác yêu đế cường giả mới đúng nhưng bà lao kia vẫn ở phóng tầm mắt tới yêu vực nơi sâu xa còn có đế đạo trí tôn không có xuất thế đây ầm liền ngay cả trên vòm trời hỗn độn thổ cũng bắt đầu hỗn loạn lên loạn thiên ma đế nhìn về phía cái kia từ cấm khu bên trong bồ phát ra đế đạo trí tôn khẹt miệng phát họa lên một vệ độ cong cố nhân còn sống trên đời ngươi cũng không chết ta sao dám trước tiên đi cái kia bay lên không yêu tộc đại đế phảng phất có vạn yêu chi tổ khí khái liền ngay cả thanh long đại đế cùng băng hoàng đại đế đều đối với hắn hơi không người lấy đó kính ý có thể làm cho hai vị yêu đế như vậy lễ kính chỉ có thanh yêu đại đế thiên mệnh lao nhân khẽ nói cái kia cuối cùng xuất thế yêu tộc đại đế cười nhạt lại không hổ là thiên mệnh môn người trưởng đà quả nhiên thông kim bắt cổ hiện nay trên đời có thể nhận ra bản đế người cũng không nhiều thanh yêu đại đế tân minh trong mắt lóe ra một vẻ vẻ kinh ngạc hiển nhiên đối với hắn không phải hiểu rất rõ cựu u phủ chủ thấp giọng nói thanh yêu đại đế chính là yêu tộc chi tổ không người hiểu rõ là loại nào tộc nhưng thời kỳ thượng cổ có đồn đại là thanh yêu đại đế mở ra man hoang yêu vực Hắn trải qua loạn cổ những năm cuối cuộc chiến, nhưng không có người biết được hắn thuộc về cái nào một trận doanh. Vạn yêu chi tổ sao? Thần minh hơi biến sắc mặt, đến rồi cái nhân vật hung ác ra. Ngoại trừ đệ ngũ cấm khu bên trong vị kia tồn tại, còn lại đế đạo chí tôn đều xuất thế. Mọi người nhìn quanh một vòng, tổng cộng có bảy vị đế đạo chí tôn huyền phù ở giữa trời cao, từng người tỏa ra thao thiên đế uy, triển khai đế đạo thần thông, đánh giết hướng về cái kia thanh liên. Vạn cây thanh liên tất cả đều bắt đầu rung động đứng ở hỗn độn thổ bên trong, thân thể không ngừng rối rải, hướng về những kia đế đạo trí tôn triển đi vòng qua. Bà lao thủ trưởng run lên, khiến cho kỳ lay động, cái kia thanh liên bên trên ánh sáng càng thêm thịnh liệt, thanh liên bên trong đạo huy càng mạnh hơn, phảng phất có thể đem đại đế môn công kích đều hòa vào bản thân bên trong. Thanh liên chi đạo ở chỗ vạn đạo hòa vào nhau. Cửu u hoàng tử tôn nói, phảng phất ở làm đệ tử môn giải thích nghi hoặc. Vạn hỏa phần thiên thuật, hỏa thân đại đế gầm lên, cano bị thanh liên đánh trúng nát tan. Nhưng không có tiêu tan, trái lại hiện ra hỏa tinh hình, huyền phù ở trong hư không, nương theo hỏa thần đại đế bước chân bước ra, cái kia vạn hỏa đồng thời hướng về phía trước thanh liên tiêu đốt quá khứ, rất nhiều tinh hỏa liệu nguyên cảm giác. Chúng ta chí tôn, một người đủ mà đối kháng và cổ, trước mắt một cây tiểu tiểu thanh liên liền khiến cho ta tất cả cùng đồng thời xuất thế, thực sự là sỉ nụ. Kim loan đại đế cánh tay tráng kiện hướng về phía trước dết ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa pháp tắc bị nổ nát, vạn đạo trường không đều ở đ Hắn mỗi một cái tóc dài đều đang phát tán ra hào quang màu vàng nóng, soi sáng thập phương. Nhưng kia cuốn quanh mà đến thanh liên đều hóa thành một mịn. Cựu thiên thập địa cũng làm thần phục, thiên địa pháp tắc có thể làm khó dễ được ta. Phục thiên đại đế râu bạc trắng tung bay, thô bạo không giảm năm đó, một đường bước lên phía trước, sử dụng tới năm xưa sáng chế cương manh trường pháp, nát tan thanh liên, không ngừng hướng đi trong hư không, tự phải đem cái kia hỗn độn thổ đều đánh tan đến. Thanh long đại đế vung vẩy bảo đao, đem thanh liên tách rời. Băng Hoàng Đại Đế cầm trong tay băng lông vũ, không ngừng đóng băng những kia đâm tới Thanh Liên. Thanh Liên như thương, ào ào ào tiếng vang không dứt, hướng về Tịch Diệt Ma Đế ám sát mà xuống. Tịch Diệt Ma Đế mắt tỏa huyết quang, cực kỳ kinh người, hắn phảng phất khinh thường trên trời dưới đất, tuyệt thế hung mãnh, lấy đại pháp lực phá hủy những thanh liên đó, bệ nghệ tứ phương địch. Loạn Thiên Ma Đế nghịch loạn tất cả pháp, dù cho là thanh liên dung hợp chi đạo cũng không cách nào thường tổn được hắn. Bà lão vẻ mặt khẽ biến, quay về Cửu Dực Thiên Long liếc mắt ra hiệu chỉ thấy cái kia cựu dược thiên long nhẹ nhàng gật đầu, long chảo chụp giết mà xuống, lấy sức mạnh thân thể xuyên thấu cái kia loạn pháp chi đạo, đánh giết hướng về loạn thiên ma đế. đùng, ma quyền cùng long chảo va chạm, đem hư không triệt để đánh xuyên qua đến, nổ nát tinh thần, càng trực tiếp giết vào hư vô không gian. cựu dược thiên long nửa người ở hỗn độn bên trong, nửa người ở hư vô trong không gian, cùng thánh yêu đại đế cùng chiến, xem tới thiên địa pháp tắc chuẩn bị đầy đủ, dĩ nhiên bảo vệ lấy không gian so với lúc trước đã vững chắc hứa hơn nhiều. Nhưng Tần Minh niềm tin đã không giống lúc trước như vậy vững chắc, thanh liên là rất mạnh, nhưng tựa hồ khó có thể thương tổn được những này đế đạo chí tôn, tám đại xưa nay mạnh nhất người, đứng sóng vai, coi đời này có cái gì có thể ngăn lại bước chân của bọn họ đây. Lần này, e sợ liền thiên địa pháp tắc đều khinh thường bọn họ. Tiêu diệt. Thánh yêu đại đế không ngừng đạp bước về phía trước, phảng phất mỗi một nơi ra thịt đều ở tòa ánh sáng, bóng ánh chói mắt, như đồng liệt nhật long lẫy. Mỗi một giọt máu đều như đồng dung nham sôi trào, hắn là vạn yêu chi tổ, làm cả thế gian vô địch, quét ngang thiên hạ địch thủ. Yêu quyền ép thế, liền hôn độn thổ đều bị hắn nổ ra, bà lao tay trái nắm lệnh kỳ, tay phải nắm quải trượng đầu rồng, quay về thánh yêu đại đế phách đánh xuống. Có điều bà lão cũng chưa rời đi hôn độn thổ, càng không hề rời đi thần đạo hoa, bất luận bọn họ như hà tiến công, trước sau thủ hộ thần đạo hoa. Nếu như này thần đạo hoa cần phải bảo vệ, thiên địa pháp tắc cần gì phải đem hắn cho gọi ra đến mọi người không rõ, này thần đạo hoa xuất hiện, không chỉ có đối với cục diện chiến đấu không hề tác dụng, trái lại liên lụy bà lão cùng thanh liên, để bọn họ không cách nào tận lực một trận chiến. này thần đạo hoa nhất định có tác dụng của hắn. cửu u hoàng nhóm cường giả mù quang lấp lóe, thiên khung bên trên đại chiến càng ngày càng kịch liệt, từng cây thanh liên đều bị vụt lên từ mặt đất, liền hôn đốn đều không thể hộ tí bọn họ. cửu dực thiên long quyết đấu loạn thiên ma đế, bà lão ác chiến thánh yêu đại đế, hai trận chiến đấu càng thêm doạ người, khiến người ta sợ hãi. Chỉ có Thần Đạo Hoa trước sau như thường, lặng lặng mà nở rộ, lưu truyền tiên quang, như là siêu nhiên với vật ở ngoài, mặc cho ngoại giới chiến đến thiên hoa rung dậy, thần đạo hoa như cổ Phật giống như dáng vẻ trang nghiêm. Thanh liên bị phá hỏng đến càng ngày càng nhiều, biến ảo ra thanh liên sức chiến đấu so với bản thể trùng quy có chút chênh lệch, mà ở cấp đại đế chiến đấu bên trong, này cực kỳ chênh lệch nhỏ bé có thể tạo thành phi thường khủng bố ảnh hưởng. Lúc này, thần đạo hoa cánh hoa trên ánh sáng lóe lên, từng sợi từng sợi thần mang tràn vào thanh liên chi bị áp chế thanh liên trong nháy mắt tăng lên vô cùng sức mạnh hỏa thần đại đế trước mặt một cây thanh liên hiện ra người rằng giớp lấy thanh liên làm căn cơ diễn hóa thành một cụ người thân thể sức chiến đấu thao thiên cầm trong tay thanh liên chiến kích bạo giết mà xuống thực lực so với lúc trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu giữ thánh yêu đại đế giao chiến bà lão cũng tiếp nhận đến từ thần đạo hoa sức mạnh tinh thần nhất thời rung lên sức chiến đấu cũng so với lúc trước càng mạnh hơn để thánh yêu đại đế hoảng sợ Nguyên bản còn chiếm, Cư Thượng Phong Thánh yêu đại đế trong nháy mắt rơi xuống tiểu thừa. "Vĩnh." Cựu Dực Thiên Long được thần đạo hoa tẩm bổ sau hét dài một tiếng, yêu lực dâng trào, cùng Loạn Thiên Ma đế tầng tầng một đòn, lại đem Loạn Thiên Ma đế chấn động đến mức lùi về sau mấy bước, tâm trạng ngỡ ngác. Cái kia thần đạo hoa vì bọn họ cung cấp thần lực. Có đế đạo trí tôn mở miệng, rốt cục phát hiện thần đạo hoa ở trong chiến đấu gây nên tác dụng. Thanh Liên, Bà lão, còn có Cựu Dực Thiên Long, bọn họ được giới hạn ở hỗn độn không cách nào rời đi, sức chiến đấu sẽ có giảm xuống, mà thần đạo hoa thì lại tăng cường sức chiến đấu của bọn họ, để bọn họ có thể áp chế đế đạo chí tôn. Thiên mệnh lao nhân từ tổ nói, đúng. Một cây thanh liên diện hóa thành to lớn nằm đấm ở kim loan đại đế sau lưng đột nhiên nổ ra, để kim loan đại đế lảo đảo một cái, phun ra một cái đế huyết, đem hư không đều xuyên thấu. Trận chiến này thắng bại còn rất khó liệu a? Thái nguyên hoàng than nhẹ một tiếng, sau đó lặng lẽ hạ lệnh, lúc cần thiết không tiếc bất cứ giá nào, thần bảo hộ đạo hoa. chương 653, nguyên lai nữ đế, chương thứ tư. mọi người rốt cục phát hiện thần đạo hoa hiệu dụng. lam thanh liên, cựu dực thiên long cùng bà lao sức chiến đấu không đủ thì, này thần đạo hoa có thể cung cấp thần lực để bọn họ xoay chuyển xu hướng suy tàn, có thể tính là hạt nhân. thiên địa pháp tắc cho gọi ra tam đại trí cường giả khủng bố tuyệt luân, ở thần đạo hoa gia chỉ dưới sức chiến đấu tăng vọt, ép tới đối thủ không nhấc nổi đầu lên. kim loan đại đế phần lương bên trong quyền lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. thân là đế đạo chí tôn, hắn khi nào từng chịu đựng công kích như vậy, nhưng hắn vẫn không hề sử dụng toàn lực, khôi phục bản nguyên một trận chiến hao tổn quá lớn, phá hủy thần đạo hoa. đệ ngũ cấm khu bên trong truyền ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, nhưng như đồng mệnh lệnh giống như, để hỏa thần đại đế vẻ mặt run lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái, bước chân bước ra, trực tiếp hướng về trên chín tầng trời mà đi, phải đem hỗn độn thổ xé ra, hủy diệt thần đạo hoa. Tình cảnh này để mọi người con ngươi đều đọng lại lên, không chỉ là bọn họ, còn có cái khắc cấm khu bên trong tồn tại, cũng hơi sững sốt, đây chính là đế đạo chí tôn, càng muốn nghe từ người kia ý kiến sao? Hơn nữa, Phương Tài, lúc nãy, bà lão cũng không có dự định để cái kia cuối cùng tồn tại xuất thế, đệ ngũ cấm khu bên trong, đến tụt cùng cất giấu như thế nào bí mật nhân vật. Thần đạo hoa dạng ngời rực rỡ, phản phất tập kết mãn thiên thần Phật thần lực, mang theo thánh khiết khí tức, ánh sáng chói mắt mà loa mắt. Dường như chư tà bất xâm giống như để ép nhân gian giới. Hỏa thần đại đế song trưởng chính là binh khí của hắn, đế cấp hỏa diễm đao phất quét mà qua, đem cái kia ngăn ở trước thanh liên đều chém ra, có thanh liên hóa thành chiến thần hình thái, chiến thần quyền gióng lên, hướng về hỏa thần đại đế oanh kích mà đến, uy thế vô cùng. Thiên địa pháp tắc là đang bức bách đế đạo các chí tôn khôi phục đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Tân Minh vẻ mặt lấp lóe, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm đế đạo chí tôn cùng thiên địa pháp tắc chiến đấu mỗi một kích đều chất chứa vô thượng đại đạo tâm ý, quan ngộ này từng cuộc một chiến đấu, phảng phất để tần minh thu được tăng lên cực lớn. hỏa thần đại đế quyết chí tiến lên, đấu sức thanh liên hóa thành chiến thần, song vương đều đã hết sức hung hăng sức mạnh đấu. hỏa thần đại đế trên người bị ngọn lửa bao vây, nhiệt độ đạt đến cực cảnh, phảng phất có thể thiêu hủy chư thiên tinh thần, nhưng nhưng không cách nào nhen lửa cái kia thanh liên, song vương chiến đến một khốc liệt mức độ, cái kia thanh liên chiến thần cánh tay đều bị bẻ gãy một con. Mà hỏa thần đại đế bụng cũng bị thanh liên chiến thần khắc một quyền xuyên thủng, đế dòng máu ra, chất chứa năng lượng kinh khủng. Có điều hỏa thần đại đế cũng không để ý thương thế của chính mình, ở đế lộ bên trên trải qua huyết chiến so với hiện nay có thể khốc liệt hơn nhiều, chỉ là những năm tháng ấy quá mức xa xôi, xa xôi đến hắn đều có chút đã quên. Hỏa thần đại đế bước chân hơi lùi, hội tụ khủng bố đại thế, trong cơ thể huyết mạch sức mạnh đang điên cuồng lan lột, chữa trị chính mình thương thế bên trong cơ thể. Rất nhanh. Cái kia trên bụng vết thương liền bị tu bổ, đế khu hoàn hảo vô khuyết, ánh mắt của hắn nóng rực mà cuồng dã, mang theo ngông cuồng tự đại ngông cuồng, về phía trước giết đi. Thanh liên chiến thần bên cạnh, từng cây thanh liên hòa vào chiến thần trong cơ thể, khiến cho chiến thần bị bẻ gãy cánh tay phục hồi như cũ, đồng thời thần đạo hoa một cánh hoa trực tiếp rời đi bản thể, hóa thành một tia sáng trắng, muốn đi vào cái kia thanh liên chiến thần trong cơ thể. Bắt cái kia cánh hoa. Đệ Ngũ Cấm Khu ẩn giấu tồn tại dù chưa ra tay, nhưng cũng thấy rõ tất cả làm cái kia thần đạo hoa cánh hoa rời đi bản thể thì hắn liền phát sinh quát to một tiếng, chư đế không tự chủ được địa dựa theo hắn mệnh lệnh đi hành, tuy rằng bị ngăn, nhưng cũng từng người triển khai cái thế bảo thuật đến cướp đoạt thần đạo hoa. Này không chỉ có là vì được thần đạo hoa, càng là vì không cho thần đạo hoa sức mạnh tiến vào những thanh liên đó bên trong. Này thanh liên chiến thần bây giờ sức chiến đấu đã đủ rất khủng bố, nếu lại tăng thêm một bước, đem thật sự bức bách bọn họ cực điểm thăng hoa, khôi phục lại đỉnh cao nhất, bọn họ không khỏi quá ngây thơ. Cửu U Hoàng cười nói, phảng phất đối với cục diện chiến đấu đẩy mạnh rõ như lòng bàn tay. Bạch Quang qua địa, từng cây thanh liên đi theo, hỗn độn khí như lòng, ngăn cách chúng đế công kích, làm cho cái kia thần đạo hoa cánh hoa có thể thuận lợi tiến vào thanh liên chiến thần bên trong. Thanh liên chiến thần uy thế đột nhiên tăng cường mấy lần, phảng phất như đồng người chân thật giống như, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang giải phóng ánh sáng dịu dịu. Hắn cầm trong tay chín tiết thần tiên, phảng phất đại thiên hình phạt thương sinh. Một cây thanh liên, một đóa tặng hoa cũng muốn làm sao bản đế sao. Hỏa Thần Đại Đế bị Triệt để làm tức giận, một cây thanh liên mà thôi, hắn dĩ nhiên đánh lâu không xong, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thất bại. Hỏa Diễm đau phát quá, thiên địa rung bần bật, xé ra thương khung, hỗn độn tức điên cuồng đập mà đến, hóa thành từng con thái cổ hung cầm, manh thú, có thật nhiều thậm chí không có bị ghi chép ở trên sử sách, để mọi người mở mang tầm mắt. Cấm khu bên trong Đế Đạo trí Tôn lấy vì bọn họ có thể toàn thân trở ra, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Đế cấm Cũng không có đơn giản như vậy, muốn một đại đế đều không tổn hao gì vượt qua lần đại kiếp nạn này, nào có như vậy dễ dàng. Cựu U Hoàng nói, tân minh trong mắt lóe ra nhất đạo sắc bén ánh sáng, những này đế đạo chí tôn cũng không muốn chính mình là cái kia cực điểm thăng hoa người. Tuy rằng khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu cảm giác rất thoải mái, nhưng sau khi không thể tránh khỏi địa muốn ngã xuống, đánh đổi quá to lớn. Vô tận hỗn độn hung cầm, manh thú, điên rồi giống như hướng về chúng đế giít gào giết đi, thánh yêu đại đế cách không chỉ tay. Cẳng có không gì sánh nổi sắc bén ánh kiếm từ đầu ngón tay của hắn tỏa ra giết ra, đem vộ giết mà đến hung cầm cắn quét, giết chết. Yêu đế chín kiếm. Thiên mệnh lão nhân âm thanh run, này môn tuyệt học ở thánh yêu đại đế sau khi liền không người tu tập thành công, đây là hắn tự nghĩ ra đế đạo bí thuật, cũng chỉ có hắn có thể triển khai ra. Còn lại yêu tộc, coi như là thanh long cùng băng hoàng cũng không được. Yêu đế chín kiếm. Tân minh nhẹ nhàng nhắc tới mấy chữ này, này chín kiếm kiếm chiêu không tính là tinh diệu. Nhưng uy lực cực cường, so với tầm thường kiếm thuật thần thông mạnh hơn. Hiện nay trên đời, hay là chỉ có Thanh Huyền Đại Đế Chu Hy giải cái thế kiếm thuật, còn có Thiên Tứ Quan Thiên Tứ kiếm pháp mới có thể cùng với tranh tài. Yêu Đế chín kiếm, đi chính là bá đạo sắc bén con đường, mỗi một kiếm quý tích đều có thể thấy rõ ràng, lấy khủng bố yêu nguyên ngưng tụ mà thành, giết được thiên hạ đại loạn, tứ hải dung chuyển, lục hợp bát hoang đều run dậy, thập phương thiên địa đều ở đổ nát, để mọi người vì đó biến sắc, thậm chí không cách nào nhìn thẳng phong mang nhưng tần minh nhưng nhìn nhập thần hủy diệt ma đồng hiện lên dường như phải đem thánh yêu đại đế kiếm chiêu đều minh cắt ra trong óc tiểu nhân ở từng lần từng lần một địa phòng theo diễn luyện đương nhiên thánh yêu đại đế kiếm thuật tần minh không thể hoàn toàn chiếu giỏi hạ xuống cái kia nhìn như đơn giản chém ra một chiêu kiếm không biết chất chứa bao nhiêu đại đạo trí lý không biết bao hàm bao nhiêu tinh diệu biến hóa chỉ là đến cuối cùng xuất kiếm thời gian hóa phức tạp thành đơn giản lấy đơn giản nhất mạnh mẽ chiêu thức giết ra hủy diệt đối thủ Yêu đế chín kiếm luân phiên chém ra, tuy rằng chỉ có chín kiếm, nhưng thánh yêu đại đế nhưng triển khai vô số lần, mỗi một lần kiếm chiêu đều có sự khác biệt, điều này làm cho tần Minh hiểu được, yêu đế chín kiếm, căn bản cũng không có cố định hình thái cùng kiếm chiêu, trùng ý không nặng hình. Chỉ cần nắm giữ chín kiếm bản chất, liền có thể sử dụng tới này thu bạo cái thế kiếm pháp, uy, ở thí thiên chi kiếm bên trên. Xem đến phần sau, tần Minh đơn giản nhắm hai mắt lại, trong óc tiểu nhân vung vệ kiếm, kiếm khí thông thiên. Thí thiên Chi kiếm đang dần dần luộc sắc, không còn là đơn thuần thi sát, mà là dung hợp đi vào rất nhiều thứ, có đại khủng bố. Có người ở quan ngộ kiếm thuật của ta. Thánh yêu đại đế nhận biết cỡ nào nhạy cảm, liền ngay cả có người ở hết sức quan sát hắn diễn luyện kiếm thuật đều có thể biết. Có điều hắn đã không rảnh đi ngăn người khác, một chiêu kiếm đâm hướng về bà lão, sau đó thân thể rút lui, đem kiếm nóng chạy, với trong phút chốc đúc thành một cây đế thương, cồn cồn khiếu ra. Bà Lao cầm trong tay quải trượng đầu rồng, pháp lực kinh thế. Sau đó cũng có một mảnh thần đạo hoa cánh hoa tiến vào trong cơ thể nàng, để dung mạo của nàng, ra thịt, thậm chí cả người đều đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Mấy tức thời gian qua đi, bà lão này càng trở thành một phong hoa tuyệt đại giai nhân, ở vào nhân sinh tốt đẹp nhất tuổi. Chỉ là, ở nữ tử tốt nhất tuổi, nhưng sử dụng một cái quải trượng đầu rồng, có vẻ hơi quái dị. Lại là một phản lão hoàng đồng yêu. Tiên mố, cửu ưu địa phủ bên trong có người thán phục lên tiếng, đã thấy Mai Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua lại đây vội vã đổi giọng. Tiên Mỗ, Thiên mệnh lão nhân trong lòng hồi hộp chìm xuống, như là nhớ ra cái gì đó. Ngươi đối với bà lão này có ấn tượng sao? Cửu U Hoàng hỏi, bà lão này tuổi già thì khắp khuôn mặt là tang thương năm tháng dấu vết lưu lại, để hắn không có ấn tượng gì, nhưng khôi phục tuổi trẻ sau, lại làm cho Cửu U Hoàng có loại cảm giác đã từng quen biết, phảng phất ở cổ đại đô phổ trên gặp. Có một chút. Thiên mệnh lão nhân cố gắng hồi tưởng, mấy tức sau dông nhiên cả kinh, Cửu U huynh Ngươi có thể còn nhớ, thái sơ kỷ nguyên, có một vị nữ tử chặt đứt trước kia qua lại, vì xương đế, thậm chí ngay cả chính mình đời thứ nhất đều chém, trở thành thái sơ kỷ nguyên người mạnh nhất một trong nữ đế. Ngươi nói chính là nữ đế. Kiểu u hoàng cũng đổi sắc mặt, cũng không phải là kinh hoàng, mà là kính nghệ, cái kia sắc thực xưa nay tối kỳ nữ tử, mặc dù là gả y đi đại đế cùng huyền nữ đại đế, cũng không bằng hắn. Nữ đế. Tân minh bọn người có chút không rõ, thái sơ kỷ nguyên. Đối với bọn họ mà nói quá mức xa xôi, rất nhiều chuyện đều không muốn người biết. Không sai, nữ đế. Thiên mệnh lao nhân đạo, nàng là thái sơ kỷ nguyên mạnh nhất nữ tử, có thể có cái khác nữ tử thành đế, nhưng cũng không bằng nàng như vậy có quyết đoán. Nàng ở cái kia các thần cùng tồn tại niên đại đánh ra chính mình một mảnh trời, là thái sơ kỷ nguyên mạnh nhất nữ tử, có người nói, nàng có thể trở thành là nữ thiên đế. Nữ thiên đế. Tân Minh đọc thầm mấy chữ này, xem ra. Thiên mệnh lão nhân là biết đạo Thiên Đế cảnh giới này. Tân Minh không có suy nghĩ nhiều, Thái Huyền Hoàng, Thiên mệnh lão nhân, Cựu U Hoàng, nên cũng biết Thần Đế, Thiên Đế, bọn họ là này nhất thời đại ngoại trừ Đế đạo trí tôn ở ngoài trí cường giả, không thể không hiểu Thái sơ đại lục. Nay liền như đồng ma đế giống như cao cao tại thượng, là một đại trí cao vô thượng ma chủ, là độc nhất vô nhị ma bên trong trí đế. Cựu U Hoàng nói bổ sung, nói như vậy hay là đối với Huyền Nữ Đại Đế bất kính? Thế nhưng Nữ Đế. Đúng là một cao không thể thành độ cao Thiên mệnh lão nhân đạo Như có nàng ở ba ngàn giới Mấy đại cấm khu Trong nháy mắt có thể diệt Cái kia bà lão này cùng nữ đế có quan hệ gì Tân Minh nguyên tưởng rằng này Thiên mệnh lão nhân sẽ nói bà lão này là nữ đế Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không đúng Đây là một bộ đế thi Sao là độc tôn vạn cổ nữ đế đây Hứa hồ Bà lão cũng không có như vậy sức chiến đấu Trong nháy mắt phá hủy mấy đại cấm khu chứ Nàng là nguyên lai nữ đế Thiên mệnh lao nhân trầm giọng nói, để mọi người đều là xương sở, nguyên lai nữ đế. Trường 654, Hỏa thần đại đế, canh thứ 5. Thái sơ kỷ nguyên, từng có một nữ tử khí thế như cầu vồng, đặt chân lên đỉnh cao nhất, để ép thời đại kia hết thể nam tử, tuyệt diễm vạn cổ, mặc dù sau đó nữ tử cũng có xương đế giả, nhưng đều công nhận không bằng cô gái kia. Cho nên, cô gái này bị tôn xương vì là nữ đế, trải qua ba cái kỷ nguyên, vẫn chỉ có một mình nàng là nữ đế, không cần thêm cái khác phong hảo Đây là vô thượng thủ vinh, tân minh trong lấn tượng, có thể có nảy thủ vinh, chỉ có ma đế. Tuy nói ma đế cùng nữ đế tên gọi trước đều chưa từng thêm tiền nhiệm hà phong hảo, nhưng hai người phân lượng cũng không giống nhau. Nữ đế, là thái sơ kỷ nguyên nữ đế, nói cách khác, nàng là thái sơ đại lục nữ đế, ma đế chỉ là ba ngàn giới ma đế mà thôi. Như nữ đế ở, trong nháy mắt, có thể diệt một đám cấm khu, coi bọn họ như gà đất chó sành. Có thể trước mắt, thiên mệnh lão nhân lại làm cho mọi người không tìm được manh mối Hắn nói, bà lao này là nguyên lai nữ đế. Giờ khác này lại đem nàng xưng là bà lao có lẽ có ít không thích hợp, bởi vì bà lao này đã khôi phục ngày xưa tuổi trẻ cùng mạo đẹp, thức tha dáng người, diện như trăng tròn, mắt tự thu ba, eo nhỏ như liễu Nếu không có mọi người trong đầu đối với nàng lúc trước vẻ giá nua còn lái đi không được, e sợ sẽ bị sắc đẹp của nàng mê muội Hắn là nguyên lai nữ đế. Tân Minh nhớ tới kiếp trước những kia nhà khảo cổ học phí lời, xương ở mộ huyệt bên trong phát hiện năm tuổi tào tháo. Tình hình dưới mắt tựa hồ có hơi tương tự, nguyên lai like nữ đế, cùng hiện tại nữ đế, là hai người. Các ngươi đã quên ta mới vừa nói qua sao. Nữ đế là có đại quyết đoán người, nàng chém tới chính mình đời thứ nhất, hung hăng sống thêm đời thứ hai. Bà Lao này, chính là nàng đời thứ nhất thân, chỉ có điều thiếu hụt loại kia cao quý khí. Nhưng nàng đời thứ nhất thân đã trở thành thi thể, càng còn có thể ra đi, hơn nữa còn trở thành đế thi, này ngược lại là để Lao phu không rõ. Thiên mệnh Lao nhân nói tuổi trẻ bà lão nghe được thiên mệnh lão nhân khẽ vút cằm, xem như là nhận rồi thiên mệnh lão nhân suy đoán. Ta là nữ đế, nói đúng ra, ta là nữ hoàng. Ta đợi thứ hai thân mới là nữ đế. tuổi trẻ bà lão nói rằng người là nữ đế, thánh yêu đại đế đều có chút không bình tĩnh, từ loạn cổ sống đến đời này, hắn bản thân biết so với mọi người càng nhiều. nữ đế hai chữ đối với hắn mà nói không chỉ là vạn cổ tới nay mạnh nhất nữ tử, còn tượng trưng đại khủng bố. ta là nữ hoàng. Tuy rằng ta đời thứ hai thân đem ta luyện chế vì là đế khu, nhưng ta vẫn không thể phục sinh. Ta niên đại đó, thế nhân đem ta xưng là nữ hoàng. Bà Lao Phảng phất nhớ tới khi còn trẻ sự tình, trên mặt nẽ qua một tia ôn nhu vẻ. Mọi người không biết, nữ hoàng chứng đạo vì là hoàng địa phương, cũng là một tòa mảnh vỡ thế giới, cùng ba ngàn giới có chút không giống chính là, tòa kia mảnh vỡ thế giới là một thanh kiếm, kiếm trên, tự thành một mảnh đại lục, Mặc kệ ngươi là nữ đế vẫn là nữ hoàng. Ngươi đều không phải bản thân nàng, không ngăn được ta. Thánh yêu đại đế vung lên yêu đế chi quyền, đánh mạnh mà xuống, nhưng nữ hoàng vẻ mặt như điện, tay ngọc phất quá, cái kia hỗn độn thổ bên trong phảng phất lại có đồ vật muốn dưới đất trôi lên, để lực chú ý của chúng nhân đều không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Ẩm, nữ hoàng giơ tay, một tòa hùng vĩ cung điện từ hỗn độn thổ bên trong sinh ra, kim loan đại đế vẻ mặt hơi động lại lại, đây là thái sơ thì tòa kia, không vâng, nữ hoàng đánh gây hắn, đây là ta phòng chế khôi phục tuổi trẻ sau khi nữ hoàng phong thái cái thế chỉ thấy nàng nâng lên cung điện một cái đập về phía thánh yêu đại đế phảng phất đem toàn bộ thiên đình đều đánh giết ra ngoài phải đem thánh yêu đại đế san bằng đến thánh yêu đại đế quyền như sao hồng bá liệt đến mức tận cùng không ngừng đánh giết hạ xuống tứ phương nổ vang đem cái kia cung điện đánh nổ mà cùng lúc đó nữ hoàng nguy chân điểm địa càng trong khoảng thời gian ngắn rời đi huân đội thổ lòng bàn tay một thanh kiếm sắc giết ra càng đâm xuyên liều thánh yêu đại đế bụng dưới hỗn độn thổ cung cho bọn họ năng lượng, vì lẽ đó bọn họ tận lực không rời đi hỗn độn thổ, mà có thần đạo hoa, bọn họ có thể ngắn ngủi rời đi hỗn độn thổ. Thần minh phát hiện quy luật, thần đạo hoa quả nhiên kỳ diệu, trên đời có thể đối với đại đế cường giả tạo tác dụng cùng thiên tài địa bảo quá thiếu. Thiên mệnh lao nhân than thở, thanh yêu đại đế, loạn thiên ma đế, từ loạn cổ sống đến đời này, sức chiến đấu hầu như đạt đến đại đế cảnh đỉnh điểm, cùng cảnh giới khó tìm đối thủ, có thể ở thần đạo hoa dưới, bất luận là thanh liên vẫn là nữ hoàng cùng cựu dược thiên long đều nắm giữ mang tính áp đảo sức chiến đấu để thánh yêu đại đế chờ người rơi vào hạ phong chúng ta không bị thua loạn thiên ma đế cùng cựu dược thiên long đánh nhau tay đôi so đấu sức mạnh thân thể căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào bị chấn động đến mức phế phủ thống nước bản đế vẫn không có bạo phát đỉnh cao sức chiến đấu ngươi cho rằng cựu dược thiên long bạo phát toàn bộ sức chiến đấu sao Hắn am hiểu nhất là tốc độ nữ hoàng cười lạnh nói mọi người nghe vậy gật gù xác thực Cửu dực thiên long long Dược chỗ dùng lớn nhất chính là tốc độ, không thể so cùng cảnh giới kim sĩ đại bằng điều kém, có thể nói thế gian số một. Đứng ở hôn độc thổ bên trong, xác thực để cửu dực thiên long mất đi trên tốc độ ưu thế. Loạn thiên ma đế không có triển khai toàn lực, cửu dực thiên long, tương tự cũng không có. Cấp đoạt thần đạo hoa. Đệ ngũ cấm khu âm thanh vẫn, để hỏa thần đại đế thân thể rung động lại, hắn nhìn trước mặt như cao sơn giống như không thể lay động thanh liên chiến thần, cắn răng một cái rậm chân một cái. Một luồng khủng bố tuyệt luân khí tức buộc phát ra, thiên địa pháp tắc vào đúng lúc này dĩ nhiên cùng cộng hưởng theo, đã từng vô thượng đế giả chân chính thức tỉnh, hỏa thần đại đế sức chiến đấu đạt đến trong cuộc đời đỉnh cao nhất. Trong đầu của hắn nhanh chóng né qua rất nhiều cảnh tượng, có thật nhiều ngã vào trong vũng máu người, cái kia đều là hắn thành đế trên đường từng đánh chết đối thủ, có thể dệt thành một bức máu nhuộm bức tranh. Đã từng hùng tâm vạn trượng, đã từng cao chót vót năm tháng, đã từng ảo tưởng quá đi tới đỉnh cao nhất giấc mơ này trong giây lát này tất cả đều sông lên đầu, hỏa thần đại đế vẻ mặt có chút phức tạp, như là đang chất vấn chính mình. đi tới nguyên cực cảnh, nhưng đi không tới nguyên cực cảnh phần cuối, kéo dài hơi tàn một đời, thẹn với năm xưa cùng chinh chiến huynh đệ. nhưng một lát sau, những ý niệm này bị hỏa thần đại đế quét đi sạch sành xanh, hắn là đế đạo chí tôn, tâm trí của hắn làm cực kỳ cứng cỏi, hắn đường từ lúc hóa cấm khu thì liền cố định, sẽ không thay đổi. hắn chỉ có quyết chí tiến lên, chỉ có tiếp tục tiếp tục đi, hắn là đại đế. Ở trong mắt hắn không có đúng sai, chỉ có đi tới. Ha, rốt cục có người đi đến một bước này. Có Đế đạo chí tôn cười cười, trong bọn họ rốt cục có Đế đạo chí tôn không nhịn được khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu, nhưng chúng đế cũng rõ ràng, này hay là không phải Hỏa thần đại đế bản ý, chỉ là bởi vì đệ ngũ cấm khu vị kia thần bí tồn ở đây. So với trước kia mạnh mẽ không ngừng một cấp độ. Tân Minh run sợ, Hỏa thần đại đế khôi phục đỉnh cao nhất sau, toàn bộ 3000 giới đều đầy dây hắn đế đạo khí tức, cùng loạn thao thiên. Bá liệt cường thịnh, so với yêu nhau năm trước trạng thái mạnh mẽ đâu chỉ một bậc. Sư Tôn. Cửu Vũ phủ chủ chú ý tới Cửu Vũ Hoàng vẻ mặt có chút không tự nhiên, mở miệng hỏi. Cửu Vũ Hoàng con ngươi tỏa ánh sáng, vẻ mặt sáng tối chập chờn, nhìn về phía Hỏa Thần Đại Đế mục quang cực kỳ phức tạp. Nghe được Cửu Vũ phủ chủ hỏi đến, Cửu Vũ Hoàng lắc lắc đầu, đạo, không có gì. Ồ. Cửu Vũ phủ chủ chờ người tuy rằng cảm thấy Sư Tôn có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều mà là đem sự chú ý đặt ở hỏa thần đại đế trên người.